Vũ làm người tới truyền lời nói phần ngoài lạc người nhận thức ngươi, làm ngươi qua đi nhìn xem. A nại nói, A Hi ăn trái cây miệng dừng một chút, trừ bỏ linh cùng đồ linh, ta nhận thức mấy cái phần ngoài lạc người. Ta nhận thức người ngươi đều nhận thức, ngươi không nhớ rõ người ta như thế nào nhớ rõ. A nại cũng tưởng không rõ người này như thế nào nhận thức A Hi. A Hi không tỉnh lại trước kia cơ hồ không ra quá bộ lạc, A Hi đã tỉnh cũng liền vào núi lâm. Núi rừng trừ bỏ hung thú còn có cái gì người? Đi sẽ biết, chúng ta qua đi nhìn xem. A Ngoại nói. Ở An Ngoại dưới sự trợ giúp A Hi mặc tốt hung thú ra, A Hi đỏ mặt nói, ngươi liền không điểm phản ứng. Có phản ứng gì? A Hi cúi đầu nhìn xem chính mình bộ ngực, đối với ngươi vừa mới chạm qua địa phương ngươi cảm thấy vừa lòng sao. A Ngoại lại xoa bóp, thực vừa lòng, nhưng thì tính sao có thể xem không thể ăn, hảo chúng ta nên đi qua a hi ha ha cười vì phương tiện chiếu cô a hi a loại ở vu lều trại bên cạnh đáp cái lều trại nhưng khoảng cách vu kia vẫn là có điểm khoảng cách ôm a hi qua đi không người tiến lều trại tìm kiếm đến vu đối vu gật gật đầu tiếp theo thấy nằm ở tấm ván gỗ thượng phần ngoài lạc giống đực a hi cũng nhìn thấy cái này bị trói gô giống đực người này chính là cái kia bị cứu trở về tới người như thế nào như vậy quen mắt ở đâu gặp qua Người này nói nhận thức A-hi, ngươi đến xem A-hi có nhận thức hay không hắn. Vũ nói. An lại ôm A-hi qua đi, ngươi nhận thức hắn sao? Vệ nguyên bản đã tưởng hảo nhìn thấy A-hi khi nên nói cái gì lời nói, nhưng hắn nhìn thấy bị An lại ôm hữu khí vô lực A-hi khiếp sợ đến nói không ra lời. Về suy nghĩ rất nhiều cái cùng A-hi đối thoại biện pháp, chính là không nghĩ tới A-hi không thể đứng tình hình. Ngươi nhận thức ta. A-hi hỏi. Về cười khổ chúng ta gặp qua ngươi không nhớ rõ ngươi đây lại như thế nào làm cho a hi cùng an loại đều không tính toán trả lời người này vấn đề a hi nhìn về phía an loại an loại cúi đầu cùng a hi đối diện a hi nói ta như là nhận thức hắn ngươi đem hắn lộng lên ta nhìn xem có lẽ càng có thể nhớ lại hảo a hi ngươi nhất định nhớ rõ ta về từ khiếp sợ chung khôi phục an loại đem a hi đặt ở một bên trên tảng đá làm nàng rửa vào có gỗ. Tiếp theo hắn đi đem về lộn lên, về so A-hi khá hơn nhiều, ít nhất về chân cẳng có sức lực. Thế nào, người nhớ ra rồi sao? Nhìn người này thân ảnh A-hi càng xem càng quen thuộc, người này trước kia không phải cái dạng này. Hiện tại so trước kia nhỏ một nửa. Chính là A-hi chính là không nhớ rõ người này là ai. A-hi nghĩ lại, về không tính toán chính mình nói ra đáp án. A-hi vươn tay phải chỉ vào về. Muốn nói cái gì lại nói không nên lời. vu cũng lại đây nhìn A-hi, ngươi chậm rãi tưởng không đội, nghĩ ra được liền hảo, không nghĩ ra được liền tính. Cho hắn ăn một đốn sau đó đuổi ra đi. Ta, Nga, ta nhớ tới, là hắn, Là cái kia, cái kia bắt cóc ta cái kia về. A-hi bừng tỉnh đại ngộ. Cái này gọi là về, là núi rừng nào đó tiểu bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. A Hi như vậy vừa nói an mại nhớ tới người này là ai, hắn tiến lên không nói hai lời một quyền đánh ra đi. A. Frank. An mại này một quyền nhưng không có lưu sức lực, một quyền đánh ra đi đem người cấp đánh ra liều trại. An mại ngươi muốn làm cái gì? A Hi hỏi. An mại nghiêng đầu xem. Hướng A Hi, ta muốn giết hắn. Nếu không phải hắn ngươi liền sẽ không chịu nhiều như vậy đau khổ. Nói an mại vụt ra đi. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến nắm tay chạm vào thịt thanh cùng với tiếng kêu rên. A Hi nghe xong bả vai co rụt lại co rụt lại, A Nại sinh khí lên nhưng không nhận người. Vũ ngươi không ra đi xem. A Hi nói. Vũ lắc đầu, A Nại sẽ không thật sự giết hắn, mặc dù là sắt cũng sẽ không ở trong bộ lạc. Ta cũng không thích người này, làm hắn chết lại một lần cũng có thể. Cùng lắm thì ta lại cứu hắn một chút. Vu thật sự hy vọng người này chết nếu không phải người này a hi liền sẽ không bị thương nàng liền sẽ không vì a hi bận rầu bên ngoài tiếng kêu rên ngừng bất quá đả kích thanh còn ở an loại sẽ không thật sự đánh chết người rồi đi a hi lo lắng mà nói đột nhiên một cái ôn ôn nhu nhu thanh âm truyền đến an loại ngươi mặc dù muốn giết người cũng không thể ở trong bộ lạc ngươi nên đem người cấp mang đi ra ngoài đây là kiều kiều ở khuyên an loại có người khuyên liền hảo Như vậy sẽ không phải chết người, Á Hi yên tâm rất nhiều. Lúc này An Lại kéo một người chân tiến liều trại, An Lại cùng Vu nói, xin lỗi làm dơ người liều trại. Không quan hệ làm bách đi lộng lộng liền hảo, đã chết không? Còn có một hơi. Vậy hành, yêu cầu cứu sao? Nơi này dược liệu sợ không đủ Nga. Vu ý tứ là không cứu người này. Tiêu nói, vẫn là cấp điểm dược treo làm hắn có một hơi rời đi bộ lạc. Đừng làm cho phần ngoài lạc người ta nói không dễ nghe. Vu gật gật đầu nhận đồng tiểu nói. Đã không có sức lực về mở một con mắt nhắm một con mắt cùng an lại nói. Ta tuy rằng đem ngươi mang đi, nhưng chưa bao giờ thường tổn quá ngươi. Ta còn ở núi rừng đã cứu ngươi cùng một cái khác giống cái. Đúng vậy, chính là ngươi cũng làm lệ trong bụng tiểu tể tử không có. Này vậy ông đập lưng ông đã trả hết. Xem ra A-hi đối hắn cũng là không hảo cảm. Về nhắm mắt lại. Ở nhắm mắt trước nhìn thoáng qua Tiểu, này liếc mắt một cái hàm chứa uy hiếp. Tiểu không đi xem về, trực tiếp cùng Vu nói, muốn hay không đem nhà kêu lên tới, có lẽ hắn thật cao hứng biết người này thân phận. Nói lên thân phận A hy nhớ tới một sự kiện, nói lên người này cũng coi như là hổ bộ lạc người, hắn A mẫu là chúng ta bộ lạc hồng. Hắn xem như nửa cái hổ bộ lạc người. Hồng. Vu trầm tư trong chốc lát, nàng nhớ rõ trong bộ lạc là có một người kêu hồng chính là cái này hồng đã chết ta người a mẫu năm đó là bị người đoạt đi ra ngoài vu hỏi một câu về gian nan gật đầu ân hồng từ hổ bộ lạc đi ra ngoài còn muốn sát hổ bộ lạc người nàng đã phản bội bộ lạc không xem như bộ lạc người người này cũng không tính vu nói vu một câu kết luận về sinh tử nếu vu nói về không phải hổ bộ lạc người kia về chết cũng là có thể ta a mẫu vẫn luôn hướng về cái này phương hướng hỏi Hỏi các ngươi năm đó vì cái gì không đi cứu nàng. Hiện tại ta biết vì cái gì, là bởi vì các ngươi chính là kia hung thú, vô tình, ích kỷ chỉ lo chính mình sống. Bi phẫn về bộ mặt giữ thợn, trên mặt miệng vết thương tẩm ra máu. A lại sợ người này sẽ bắn ngược, một chân dẫm lên đi. Ngươi chính là đáng chết, nếu không phải ngươi A hy liền sẽ không như vậy. Ta nhớ rõ hồng là đường kia một hộ, muốn hay không cùng đường nói một tiếng. Tiêu hỏi. Vũ gật gật đầu, ngươi đi cùng bọn họ nói nói, hỏi một chút bọn họ muốn hay không trông thấy người này. A Hi đang thương cái này về, nàng biết về cầu sinh dục cường, xem ở hắn có hảo hảo chiếu cô nàng phân thượng vì hắn cầu một cầu tình. A Ngoại ngươi trước thả hắn. Nàng cùng Vu nói, hắn đối ta cùng với lệ vẫn là không tồi, ít nhất chúng ta ở cái kia tiểu trong bộ lạc không đã chịu bất kham tao nộ. Cho hắn ngăn cầm máu đi. A Ngoại cùng A Hi nói. Hắn làm thành hôm nay bộ dáng này, ngươi còn vì hắn cầu tình. Nàng cung hắn nói, nếu không phải hắn che chở một vài, nếu làm ta tao ngộ những cái đó bất ham, ta là thật mất mặt gặp ngươi, như vậy ta rốt cuộc thấy không ngươi. Đến muốn cảm tạ hắn. Viễn cổ người không biết cái gì là cảm thấy thẹn cảm, nhưng A-hi biết, A-hi cũng làm A-nại biết. A-nại hiểu biết A-hi, nguyên nhân chính là vì cái này hiểu biết hắn bung ra trên mặt đất về. Vũ ngồi sổm xuống đi cho hắn dị thuốc, mạng ngươi ngạnh bất tử ở núi rừng, cũng sẽ không chết ở hổ trong bộ lạc. Về chịu đựng đau, ta không muốn chết. Tiêu tốc độ thực mau, thực mau tìm tới hai hộ nhân gia. Nhà một nhà cùng đương một nhà. Nghĩ đương cùng về, A-hi trong lòng cười trộm, này hai người là trời sinh huynh đệ. Đương quy, đương quy, thật tốt nghe A. Đương mang theo người nhà của hắn lại đây, đối Vu gật đầu. Đương A phụ nhìn nằm về. Cao mày không muốn nói chuyện. Đương A mẫu nhìn kỹ xem về, ngay sau đó đứng ở đương bên người. Viên cổ bộ lạc người cả đời ở cùng sinh tồn làm đấu tranh, đối thân tình khái niệm không hậu đại người như vậy trọ. Vũ hỏi bọn hắn, các ngươi nghĩ như thế nào? Đương A mẫu trước hết nói chuyện, nếu hắn có thể được đến thần linh thạch tán thành, ta nguyện ý thu lưu hắn. Đương A phụ gật gật đầu, hắn cũng là như thế này tưởng. Không phải không có người tưởng gia nhập bộ lạc, Muốn gia nhập bộ lạc cần thiết đến muốn thần linh thạch tán thành, nếu không phải cùng tín ngưỡng rất khó sinh hoạt ở bên nhau. đương không có ra tiếng, nhiều như vậy một cái huynh đệ là chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt. Nha nói, hắn đã từng là cái kia trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, đối với hắn thần linh đã căn thâm, không có khả năng sửa lại tín ngưỡng. Không bằng đuổi ra đi, để tránh phiền toái Nha đệ nhất ý tưởng chính là giết người này, lại còn có muốn hắn tự mình sát, một đao một đao mà sát. Ở một bên tiểu nói, có thể thử một lần, nếu có thể thành tựu làm hắn lưu lại, nếu không thể thành lại đuổi ra đi cũng đúng. Lúc này về nói, các ngươi dẫn người đi giết ta A mâu sau, ta nơi bộ lạc đã không được, hầu phụng cái kia thần linh biến mất không thấy, ta phải không đến thần linh bảo hộ. Hiện tại đã không có ta phụng dưỡng thần linh. Đây là thật sự, an lại đi đem hồng giết lúc sau, cái kia bị tiểu bộ lạc phụng dưỡng thần linh đi theo biến mất. Nếu không phải về núi rừng kinh nghiệm phong phú, về cũng sống không đến hiện tại. Nay một cái đến muốn vu làm ra quyết định, vu nghị nghị hiện tại trong bộ lạc việc nhiều, nhân thủ thiếu là thời điểm hướng ra phía ngoài nhận người tay. Có thể hấp dẫn một ít rơi rụng ở núi rừng người là chuyện tốt. A Hi nói, kỳ thật về người này khá tốt, có thể ở núi rừng sinh tồn người đều không phải có thể coi khinh người, không bằng lưu lại nhìn xem. Nếu là thích hợp liền lưu lại, nếu là không thích hợp lại tính toán vu nói vậy trước lưu lại đi theo học chúng ta bộ lạc đồ vật làm hắn đi phụng dưỡng thần linh phụng dưỡng thần linh là sửa tín ngưỡng duy nhất con đường đại gia minh bạch vu ý tưởng làm về ở đương nơi đó cư trú hảo bên kia địa phương đại có thể lại dựng một tòa lều trại a hi kiến nghị nói đương a phụ gật đầu ta sẽ nhìn hắn nếu hắn lòng có hư ý ta sẽ giết hắn Đường a mẫu gật đầu túi đầu cùng về nói có thể tồn tại phải hảo hảo tồn tại Nếu lòng có hỏi ý, ai cũng cứu không được ngươi." Vê cười cùng đại gia nói, "Cảm ơn các ngươi thu lưu, có thể có một cái đặt chân địa phương so núi rừng nào vừa ra đều hảo. Cảm ơn Vu, cảm ơn A Hi." A Hi lắc đầu, "Ngươi không cần cảm tạ ta, có thể hay không lưu lại còn phải xem chính ngươi." Vê hiện lộ chính mình tự tin, "Ta là hổ bộ là người, đây là sự thật." An lại không thích người này, điểm cũng không thích. Bất quá vu làm ra quyết định hắn liền không nhúng tay. Sửa tín ngưỡng không phải một việc đơn giản, xem về hành vi liền biết không phải đơn giản. Buổi sáng về cùng đương cùng ra ngoài làm việc, giữa trưa Thái Dương chính đại thời điểm trà lau thần linh thạch, cung cấp thần linh thạch dập đầu, tới rồi buổi tối hắn đến muốn cùng đương A phụ cùng đến vu kia đi học tập hổ bộ lạc quý củ. Mỗi một cái bộ lạc đều có chính mình quý củ, về đến muốn học tập hổ bộ lạc quý củ. Mười ngày đi qua, Về hành vi thập phần an phận, chính là An Mại vẫn là không thích hắn. Ngươi như thế nào luôn nói người nọ không tốt. A-hi chống đầu gỗ đứng lên. An Mại ở nàng mặt sau tới gần nàng, để ngừa nàng té ngã, thấy hắn liền không vừa mắt. Hắn hại ngươi thành như vậy sao có thể làm ta thích hắn. Đi rồi vài bước A-hi thở hừng hộp, đó là trước kia, chúng ta nên dùng mặt khác ánh mắt xem hắn. Hắn hiện tại là bộ lạc một phân tử. Nếu hắn phân đến chúng ta tiểu đội làm sao bây giờ? Ta sẽ cùng với thủ lĩnh nói, làm thủ lĩnh phân đến mặt khác tiểu đội. Về lực lượng không nhỏ, ngươi không cho ta vào núi lâm, ngươi liền yêu cầu thêm một cái người, về tiến vào chúng ta tiểu đội kỳ thật khá tốt, hơn nữa ở ngươi Mỹ mắt ngầm càng có thể xem trọng hắn. A Hi khuyên an lại, lại như thế nào không thích người này, chỉ cần người này có chỗ lợi, có thể sử dụng được với cũng yêu cầu hảo hảo tương đãi. A Ngoại không ra tiếng, hắn biết A Hi nói đúng, nhưng hắn chính là không thích về. Một ngày này A Hi có thể phơi nắng, A Ngoại lại có việc ra bộ lạc, A Hi bị người mang theo đi thảo dược mà. Nàng muốn đi xem cái loại này đi xuống hạ kê. Một cái mùa mưa qua đi nơi nơi đều là đầu gối cao thảo, A Hi nhất thời không chú ý mạ như thế nào. Đến gần mới phát hiện một mét rất cao cây cối thảo chính là nàng gieo mạ, như thế nào sẽ như vậy cao. Mang nàng tới giống cái nghi hoặc, ta cho rằng ngươi biết, ta tưởng như vậy, chẳng lẽ cái này không đúng? Không đúng, đại không đúng. A-hi tuy rằng không phải ở nông thôn lớn lên, nhưng nàng cũng gặp qua viên long bình làm cho lúa nước, cũng gặp qua đại đông bắc tiểu mạch, thanh hải lúa mì thanh khoa, không nào một loại cốc loại là như thế này cao. Ngươi ngày thường làm cái gì? A-hi hỏi giống cái. Cũng không có làm cái gì, trời mưa thời điểm liền tới đây nhìn xem. Làm nhà ngươi chim nhỏ lại đây ăn sâu. Nhiệt quý tới liền cách 3 ngày tưới 1 lần thủy, tưới đều là hầm cầu phân chuồng. Không đúng chỗ nào sao? Không đúng, đại không đúng, không cần tưới nhiều như vậy phân chuồng. 5 ngày tưới 1 lần thì tốt rồi. Nếu mặt đất quá là ngươi có thể tưới nước, không cần tưới phân. Hảo, ta đã biết. A hy nhìn nhìn mấy thứ này, phát hiện thật là phân chuồng quá nhiều duyên cớ. Không biết khi nào chỗ đông. Cũng không biết đây là loại nào ngũ cốc đâu. A-hi nghĩ trăm lần cũng không ra. Giống cái muốn đi chiếu cố nhà nàng chim nhỏ, A-hi liền chính mình đi về trước. Ở trên đường trở về thấy về, về khiêng một khối to cục đá hướng bộ lạc bên kia đi. Nàng thực tự nhiên mà cùng về chào hỏi. Về, ngươi có khỏe không? Hiện tại về so 10 ngày trước về hảo rất nhiều, thiếu vài phần chật vật, nhiều vài phần oai hùng, thiếu vài phần suy yếu. Nhiều vài phần tự tin. Ngươi nhìn qua thực hảo. A-hi nói. Về khiêng cục đá cùng A-hi liêu, đúng vậy, ta quá rất khá. Ở chỗ này thực an bình, không cần lo lắng hung thú, không cần sợ hãi bị tập kích. Hơn nữa bọn họ đối ta thực hảo. Về chỉ vào chính mình trên người bao, bọn họ vì ta làm, còn có hảo chút hung thú áo ra, ta luyến tiếc xuyên. Còn có A-hi ngươi không biết cho là cái cái dạng gì người. Hắn đối ta so bất luận kẻ nào đều hảo. Đương một nhà rất lớn, mặt trên có tổ phụ, phía dưới có tiểu đệ đệ. Hơn nữa đương một gia tộc có thúc bá huynh đệ, đối với hẳn là không phải thực hảo A. N. B. S. A. hi gật gật đầu, lời này nàng tin một nửa. Về thu liếm trên mặt tươi cười, nhưng vẫn là có chút người không thích ta. Này nói chính là đương tổ phụ. Nếu ngươi được đến thần linh tán thành liền sẽ không có người không thích ngươi. A-hi cười nhìn về phía về, ngươi yêu cầu hướng bọn họ triển lãm lực lượng của ngươi. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Cười nói. A-hi bị về này ánh mặt trời tươi cười cấp cảm nhiễm, nàng cũng không tự giác cười đến sán lạn một ít. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể hành. Còn có tâm thành vô tạp niệm càng có thể làm ngươi được đến thần linh tán thành. Thút, gia thi hội thí, cảm ơn ngươi A-hi. Ngươi là trừ bỏ A-mẫu ngoại cái thứ nhất nói với ta lời nói giống cái. Kỳ thật ngươi người cũng không xấu, chỉ là ngươi làm một kiện thương tổn người sự. A Hi không tính toán truy cứu một việc này. Ngươi bạn lữ nhưng không có ngươi tốt như vậy nói chuyện. Về nhẹ nhàng mà cười. Cùng về nói chuyện nàng có một loại nhẹ nhàng cảm. A Hi cười cười, ngươi phải biết rằng đây là bạn lữ của ta, nếu ngươi không có đem ta trói mất tướng tin hắn là cái thứ nhất tiếp nhận người của ngươi. Ta minh bạch, nếu hắn đánh ta ta sẽ không đánh trả, đây là ta hẳn là đã chịu. A-hi này đầu xem hắn, là mặt quỷ, ngươi thất vọng rồi, hắn là sẽ không lại đánh ngươi. Nếu tiếp theo động thủ nàng tin tưởng an lại sẽ giết về. Vậy nhìn nơi xa nhìn chằm chằm hắn người, cảm ơn ngươi nói với ta lời nói, ta tưởng ta nên rời đi. Hảo, hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở thành hổ bộ là người. Cảm ơn ngươi A-hi. Hai người tách ra sau không lâu có người tới gần A-hi, A-hi ngươi không nên cùng hắn nói chuyện. Người này thực có thể nói, dễ dàng câu nhân. A-hi lắc đầu nói, ta cảm nhận được hắn chân thành, hắn là thiệt tình tưởng gia nhập chúng ta. Mặc dù là như vậy, ngươi cũng không nên hiện tại cùng hắn nói chuyện, ngươi phải chờ tới hắn trở thành chúng ta bộ lạc người kia một ngày mới có thể cùng hắn nói chuyện. A-hi ngươi không phát hiện sao? Trong bộ lạc giống cái đều không cùng hắn nói chuyện. Đây là vì cái gì? Bởi vì đây là cần thiết. Chúng ta sợ hãi người này là tiếp theo gia nhập danh nghĩa tới câu đi chúng ta giống cái. A-hi cười lại cười, ta có an lại, ta sẽ không bị người này câu đi. Chứ phi cái này về muốn chết. kia hai người đi theo A-hi cười, trong bộ lạc không kết thành bạn lữ giống cái có mấy cái, các nàng cũng sẽ không giống ngươi như vậy. Hảo, không cùng ngươi nói, chúng ta đến muốn qua đi nhìn hắn. Nhìn hai người rời đi, A-hi cười cười từng bước một hướng lều chạy dịch đi. Nàng thật sự cảm nhận được về thật Một cái không muốn chết người tìm được rồi an Như thế nào còn sẽ tưởng tiến vào trong nước A hi tốc độ quá chậm Bầu trời thái dương quá cấp lực Làm nàng không thể không tìm cái lều chạy đi vào nghỉ ngơi Lệ, ngươi ở bên trong sao A hi hô Ở, ngươi vào đi Lều chạy rèm cửa bị xốc lên ngẩng đầu xem là nha A hi nhún nhún bay Ngươi hôm nay không cần đi ra ngoài Nha cười nói Ta là tưởng, nhưng bị ngươi an lại thay ta đi. A-hi bị hắn ngươi an lại chọc cho cười, nàng hướng đi đến, ta phải muốn ở ngươi này nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mệt chết ta. Ngươi không nên lúc này ra tới, ngươi có thể buổi tối ra tới đi một chút. Lệ nói. A-hi đánh giá lệ, phát hiện lệ sắc mặt hồng nhuận, mặt mày mang xuân. Đây là bị dễ chịu kết quả. Con hảo không co tới sớm, bằng không quấy dày người khác chuyện tốt. Nhanh lên cho ta điểm nước. Nhiệt chết ta. A-hi đặt mông ngồi ở trên tảng đá. Làm việc không phải lệ mà là nha. Nha cấp A-hi một quả sát tử thủy. Người đi đâu? Như vậy mệt. Nbs. b Ê, đến thảo dược mà đi nhìn nhìn. Thảo dược lớn lên hảo. Nhưng kia không biết tên cốc loại lớn lên càng tốt. Không biết ngươi thấy không. Kia đồ vật lớn lên sắp có ta cao. Kia vẫn là A-hi gặp qua tối cao một loại cốc loại thực vật. Nha rửa gần lệ ngồi xuống. Mỗi ngày thấy, không cảm thấy có bao nhiêu cao, này không phải hẳn là sao. Lệ nói, ở núi rừng so này càng cao đều có, không có kỳ quái. A-hi đem nước uống xong, ta vừa mới gặp được về, cùng hắn nói nói mấy câu. Cảm giác hắn so trước kia nhiều một phân quang. Đây là ta trước kia chưa thấy được. Nha chăm chú nhìn, ngươi cảm giác trên người hắn có quang. A-hi lớn mật mà suy đoán, khả năng hắn đã được đến thần linh tán thành. Chỉ là thần linh không tính toán nhanh như vậy tiếp thu hắn. Chuyện này ta sẽ cùng với thủ lĩnh nói nói. A-hi nhìn về phía lệ, ngươi này bụng đủ lớn, có phải hay không muốn sinh? Lệ cùng nha lướt nhau, lệ nhìn về phía A-hi, ta muốn sinh sao? A-hi đem trên mặt vui mừng thu hồi, các ngươi còn không biết khi nào sinh. Vũ nói không xác định, hai bên A-mẫu đều nói không có nhanh như vậy. Chỉ có ngươi nói sắp sinh. Nha nhìn về phía A-hi. A hi kỳ quái, vì cái gì nàng cảm quang như vậy mãnh liệt, nàng xem lệ đệ nhất cảm giác chính là lệ muốn sinh. A hi lại nhìn kỹ xem lệ, xấu hổ cười cười, có lẽ ta nhìn lầm rồi, chúng ta nên nghe vu. Chính là lệ cùng nha không như vậy cho rằng, lệ nói, có lẽ chúng ta nên làm chút chuẩn bị, miễn cho này tiểu tể tử trước tiên ra tới, làm cho chúng ta luôn cuống tay chân. A hi, không bằng ta đưa người trở về. Nha nói đây là muốn đuổi người đi rồi sao hào đi đến phải đi bọn họ còn có mặt khác sự phải làm tỉ như đi thông chi mặt khác thân nhân lệ muốn sinh a hi chống quải trượng đứng lên không cần ta tưởng chính mình đi trở về đi a hi rời đi sau nha cùng lệ nói chuyện này không thể cùng mặt khác người ta nói ta minh bạch ta vẫn luôn đều biết a hi tồn tại thân bí chỉ là không biết a hi dự cảm so vu còn mạnh hơn nha đến lệ bên tai nói Trong bộ lạc có người muốn A-hi chết, A-mại vẫn luôn tìm không thấy người này. A-mại đã từng đi ép hỏi về, nhưng về cắn chết không nói người kia là ai. Về là nói như thế nào? Lệ tò mò hỏi. Về nói hắn chỉ là từ mặt khác bộ lạc biết được hổ bộ lạc có hai cái có được vu lực lượng người được đề cử. Hắn mai phục hồi lâu cũng hướng hùng bộ lạc tìm hiểu một phen, mới tìm được A-hi. Người này nói chuyện quá thật, nhưng A-mại không tin a lại vẫn luôn cho rằng người này còn ở trong bộ lạc ngươi không cần hướng ta lỗ thai thổi khí ngứa bị lệ như vậy vừa nói nha nổi lên một ít nghịch ngậm tâm càng tới gần một ít chúng ta tới chơi chơi ngứa sự còn tới từ bỏ còn chưa tới chính ngọ, a hi liền nghe được lệ muốn sinh sự nhanh như vậy buổi sáng thời điểm không phải hảo hảo sao nói như thế nào sinh ra được sinh a hi kinh ngạc hỏi tới báo tin người cười nói bọn họ hai cái ham chơi, một không cẩn thận chơi qua đầu, tiểu tể tử cũng liền đi theo ra tới lạc. A Hi đỏ thớt mặt, này cũng đúng, này đối tuổi trẻ bạn lữ, như thế nào không chú ý một ít? Vũ đã qua đi, lệ thân mình vẫn luôn thực hảo, tin tưởng sẽ không có đại sự. An lại săn thú trước để cho ta tới nhìn xem, ngươi này yêu cầu cái gì hỗ trợ không có? Không có gì yêu cầu hỗ trợ, không bằng ngươi đi lệ kia nhìn xem. Nhìn xem lệ sinh chính là tiểu giống đực vẫn là tiểu giống cái. Ta xem là tiểu giống cái. Không, ta cho rằng là tiểu hùng tính. An mại mới vừa bước vào liều trại, A Hy vui dạo dực mà nói, Ngươi đoán lệ sinh cái cái gì tiểu thể tử. An mại cố ý nói một cái khác đáp án, giống đực. Không, là tiểu giống cái. Nga, thật sự thật tốt quá. Kỳ thật An mại đã sớm biết, nha cái này kẻ điên mãn núi rừng chạy nói cho mỗi một cái hắn thấy người lệ sinh cái tiểu giống cái a hi ghé vào an lại trên người hắn vừa mới tắm rồi trên người lạnh lạnh nàng thức thích ngày mai qua đi là có thể thấy cái này tiểu giống cái hảo tưởng nhanh lên đến hừng đông a không bằng ta hiện tại mang người qua đi an lại một phen đem a hi ôm vào trong ngực a hi đem trên người trở ngại bỏ đi đi cảm thụ hắn lạnh lẽo nơi đó rất nhiều người có nha a phụ a mẫu Lệ bên kia A mẫu cùng bách trở, hảo những người này ở không có phương tiện. Ngày mai lại xem cũng có thể. Hắn đem nàng áp xuống đi, có lẽ chúng ta nên vì tiểu tể tử sự nỗ lực một phen. Ai nha, ngươi muốn sạc kéo, đây là mới nhất quần. Sau nửa đêm thời gian A hy bị một cái tiếng rên rỉ bừng tỉnh, không phải thanh âm này ở bên thai mà là thanh âm này rất lớn. Đây là ai tiếng kê ợ? Như thế nào không đi xem. A hi mơ hồ mà nói, nay không bình thường nếu là ngày thường trong bộ lạc gia điểm không tầm thường sự tình an loại cái thứ nhất chạy ra đi, hiện tại an loại không giao động, còn hảo tâm tình hống nàng ngủ. Ngươi như thế nào không nói? Ngươi không đi xem? Không cần, nay về thanh âm, về bắt đầu trường đạo thứ nhất đồ đằng văn, hắn sẽ đau thượng ba ngày ba đêm. Chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. An lại cầm đại lá cây một chút một chút phiến cây quạt làm nàng hảo hảo ngủ. Mỗi một cái mặt sau gia nhập người đều sẽ như vậy đau sao. Xe so này càng đau. Nếu người này ban đầu phụng dưỡng khác thần linh, lại tưởng sửa thần linh liền xe so này càng thống khổ. A Hi đem về cái này thống khổ thanh âm phóng đại một trăm lần, ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Không có mặt khác biện pháp sao. Chứ phi về là giống cái. Bên ngoài mang về tới giống cái chỉ cần sinh hạ hổ bộ lạc tiểu tể tử liền sẽ giảm bớt một nửa đau. Nếu sinh hạ hai cái tiểu tể tử liền sẽ không có đau, tự nhiên mà vậy mà thành hổ bộ lạc người. Cho nên vu sẽ ở giống cái sinh hạ tiểu tể tử sau vì nàng thay đổi thần linh. Giống nhau sẽ không có chuyện gì. Còn có thể như vậy, giống cái còn phải đến ưu đãi. Quả nhiên giống cái ở kia một cái thời đại đều là ưu tiên một loại. Bất quá, có một ít là không giống nhau. A hy tới tinh thần, nàng thích nghe an lại nói về bộ lạc bên ngoài sự tình. Nếu cái này giống cái là dũng sĩ, nói cách khác cái này giống cái có chứa thần linh lực lượng, vẫn là lực lượng cường đại liền sẽ được đến cùng giống được giống nhau thống khổ. Lực lượng càng lớn thống khổ càng lớn. Ngươi gặp qua chuyện như vậy sao? Ân, một lần ta cùng thủ lĩnh ra ngoài trao đổi, đi đến một cái bộ lạc. Cái này trong bộ lạc tới một cái đầu nhập vào giống cái. Cái này giống cái nguyên bản là cái dũng sĩ, ở sinh hạ một cái tiểu tể tử sau tiến hành thần linh thay đổi, kết quả đã xảy ra thật lớn đau đớn. Qua ba ngày ba đêm vẫn là không thể hảo. Sao lại đâu? A-hi truy này hỏi. Sao lại chúng ta đi rồi, không có lại xem đi xuống, qua đi nghe nói cái kia giống cái hảo, lực lượng cũng lớn hơn nữa. A-hi nghĩ nghĩ nói, chuyển biến thần linh việc này có phải hay không cùng một cái khác thần linh lực lượng có quan hệ. Tỷ như hai cái thần linh ở cùng cá nhân trên người đánh nhau, đánh thắng, cái kia phải lưu lại, thua cái kia cần thiết rời đi. Sau đó người này liền thay đổi thần linh. Nếu là ban đầu thần linh sống được thắng lợi đâu? An lại hỏi nàng. Giống nhau rất ít đi. Tỷ như chúng ta bộ lạc, tỷ như về, về ở chúng ta nơi này sinh sống một đoạn thời gian, sau đó cảm nhiễm thượng hổ thần linh, nơi này nơi nơi đều là. Chúng ta thần linh tung tích. Ban đầu cái kia thần linh liền rất khó đánh bại chúng ta thần linh, như vậy về là có thể đổi linh thành công. Nếu nguyên lai thần linh đánh thắng, như vậy về không phải chết chính là biến thành ngây ngốc. Bởi vì thần linh không cho phép phụng dưỡng nó người lại đi phụng dưỡng người khác. A-hi buổi nói chuyện cấp an lại mở ra một thế giới khác, hắn trước kia như thế nào không nghĩ tới phương diện này. Rất có đạo lý, suy nghĩ của ngươi thực hảo. A-noại nói. an noại thực thích A-hi đầu. Tưởng đồ vật cùng người khác không giống nhau, rất nhiều là hắn thích. Ngủ đi. Hắn cho nàng phiến cây quạt. Nơi này không có quạt, nơi này không có điều hòa, nhưng có nhân công gió lạnh. Hắn cái này hành vi làm nàng càng thích hắn, không rời đi hắn. A-hi xoay người, lộ ra phía sau lưng làm nóng hầm hập phía sau lưng đêm lạnh một chút. Ta ngủ rồi, ngươi cũng ngủ đi. Ân, ngươi trước ngủ. Ngay kế tỉnh lại A-hi cẩn thận nghe một chút trong không khí đã không có thanh âm, người kêu hảo. A-hi tỉnh an lại còn ở ngủ, A-hi chậm chậm rời giường. Điểm lửa đốt thủy, không biết như thế nào nàng nhớ tới một sự kiện. ngươi nói vì cái gì hà thú từ nơi này qua đi, mà lại không từ nơi này trở về đâu. Chúng nó đi chính là nào? Ý theo A-hi lý giải, hà thú tồn tại địa phương không có khả năng là tiểu địa phương, nếu là mỗi năm một lần đẻ trứng. Hà thú hẳn là sẽ từ nơi này trở về, bằng không không có chướng thủy sông lớn cất chứa không được chúng nó. An Mại nửa mơ hồ, hôm nay không cần đi ra ngoài không nghĩ rời giường, nghe được A Hi vấn đề. Không biết, chưa từng gặp qua chúng nó trở về. A Hi lại nghĩ tới thế giới này là viên, khả năng hà thú từ một cái khác địa phương trở lại Hải Dương đi. Nhiệt Quý còn có 10 ngày liền phải đi qua, sông lớn thượng thủy đang ở nhanh chóng giảm xuống bờ sông thượng còn hảo tốt hơn đồ chơi, chờ hạ mang ngươi đi xem. hắn nói, hảo a bốn chân hà thú là khi nào đi? chúng ta vào núi lâm ngày hôm sau, bọn họ liền sẽ rời đi. nay bốn chân hà thú rời đi không lưu lại bất cứ thứ gì, liền một cái trứng cũng không có. a hy còn muốn tìm tìm tiểu tứ chân hà thú đâu? a hy đi lên sao? thủ lĩnh giống cái nguyệt ở bên ngoài kia, an lại cá chép lộn mình ngồi dậy. Dùng hung thú ra cái chính mình. A-hi thấy A-nại hảo, đối ngoại kêu, nổi lên, Nguyệt ngươi vào đi. Nguyệt cầm một hung thú túi ra tử, trên mặt tươi cười ngăn không được. Đây là cái gì chuyện tốt làm ngươi như vậy cười? A-hi hỏi. Diêm sa đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, này đó là nhà các ngươi, ta cố ý đưa lại đây tưởng cùng ngươi nói tiếng. Cảm ơn ngươi. Ngươi biết không? Đã nhiều ngày săn thú trở về hung thú thịt đều đã dùng bạch muối ướp hảo. Thả mấy ngày đêm không thấy có hư địa phương. Chỉ cần lại phơi một ngày Thái Dương là có thể giấu đi. Như vậy chúng ta là có thể một bên ăn này mới mẻ hung thu thịt một bên tàng đồ ăn. Tới rồi mùa khô liền không cần các dũng sĩ vất vả như vậy. Như vậy dũng sĩ là có thể ra ngoài đi trao đổi giống cái trở về. Tới rồi tiếp theo cái mùa khô trong bộ lạc liền sẽ nhiều ra một lưu tiểu tể tử. Nguyệt nghĩ liền cao hứng. Nàng không tưởng cao đến chính mình này một thế hệ khi có thể nhiều nhiều như vậy tiểu tể tử. Kia thật sự thật tốt quá. Chính ngươi phóng hảo, ta còn có mặt khác sự muốn đi làm. Nguyệt cười rời đi. A Hi bị Nguyệt tươi cười cấp cảm nhiễm, trên mặt ý cười ngăn không được. Cầm liền ra thu túi, như thế nào như vậy trầm. Có phải hay không nhiều điểm. Đủ chúng ta ăn toàn bộ mùa khô. Chắc không được là Nguyệt tự mình đưa lại đây. Cho nhiều như vậy không chọc người ghen ghét đều khó. A lại ngược lại biết vì cái gì nhiều như vậy. Đây là thưởng cho ngươi. Thưởng cho ta. Ta gần nhất không có làm cái gì à. Này đó bạch muối cũng là bọn họ làm cho. Ta không ra tay như thế nào tới thường đâu. N. B.S.G. A lại so A hi càng chú ý nghe Nguyệt nói. Hắn nghĩ tới Nguyệt hẳng nghĩa. Ngươi đếm đếm trong bộ lạc có bao nhiêu cái tân sinh tiểu tể tử. A hy vươn tay trái nhớ tới một cái tiểu tể tử liền đem ngón tay lùi về một cái, bảy cái. Mới bảy cái, hảo thiếu Nga. Đúng vậy bảy cái, người biết chúng ta trước kia một cái mùa mưa xuống dưới có bao nhiêu cái tiểu tể tử sinh ra sao? Lắc đầu, một cái. Hán tiếp theo nói, tuyết quý mang lên tiểu tể tử, tới rồi mùa khô sinh ra nhiều nhất không vượt qua năm cái. Hiện tại ở mùa mưa sinh ra năm cái tiểu tể tử, hơn nữa tất cả đều còn sống. Đây là ai công lao? A-hi ngón tay chỉ vào chính mình, ta. Đúng vậy, ngươi là được đến thần linh chúc phúc người, ngươi cho chúng ta mang đến hy vọng. Cho nên cái này bộ lạc thưởng cho ngươi. a lại đem mối túi đặt ở A-hi trong lòng ngực. A-hi có chút không thể tiếp thu sự thật này, cảm giác chính mình ở trong lúc vô ý làm một kiện thật lớn sự. Không có ý thức được thỏa mãn quần quẩn mà đến. Thật tốt. A-hi ôm mối túi ngây ngốc cười. Hắn thích nhìn nàng như vậy cười, không nghĩ qua đi quấy dày nàng nhạc a. Hắn đem Thiêu Khai thủy rót tiến mang cái nắp thùng gỗ tử, đem nàng tiểu thùng gỗ tử rót tiếp nước. Chúng ta có thể đi ra ngoài sao? An Lại kêu lên, đi trước nha kia, lại đến bờ sông đi xem. Tốt, chờ hạ trước. Đi nha kia xem tiểu tể tử đến muốn mang lên một ít lễ vật, A Hi đem trước kia chuẩn bị cho tốt hung thú nha lấy ra tới. Tiếp theo ghé vào An Lại phía sau lưng thượng đi thôi a loại cóng lên a hi rời đi lều trại hắn hôm nay nhưng không tính toán mang a hi đi xem cái kia về cũng không tính toán ở a hi trước mặt nhắc tới người này nha lều trại vẫn là như vậy nhiều người nha bằng hữu lệ bằng hữu thế hệ trước người a hi tới a hi ngươi mang theo cái gì lại đây sương cốt sâu a loại đối mỗi người cười a hi đối mỗi người gật đầu đều là nhận thức người không cần một đám tê. Ớ. Bọn họ cũng không thích A-hi tiếp đón. ân đây là ta chuẩn bị cho tốt lâu xương cốt sâu, cố ý làm cấp tiểu thể tử, không muốn mang cấp lệ tiểu thể tử dùng tới. Lệ Cúng Nha đều là dũng sĩ, hai người đều là sử dụng lực lượng người, bọn họ về sau tiểu thể tử đều sẽ không kém. Đưa đại biểu lực lượng xương cốt sâu vừa lúc. Lệ thế nào? A-hi hỏi. Nàng thức hảo, quá hai ngày là có thể xuống đất. Lêu trại ngó ra một cái tiểu cách gian, Chuyên môn cấp lệ cùng tiểu tể tử. Nha từ bên trong ôm ra tiểu tể tử, á hi dối đầu qua đi xem. Hắc, này tiểu tể tử cư nhiên mở mắt, linh hoạt linh hoạt. Á hi nhìn liền thích. Cũng không phải là, đêm qua liền trận mắt, nhìn chằm chằm vào ta đem ta cấp dọa. Nha cười nói. Bên cạnh có người dối tay tới môn ôm, nha làm bộ nhìn không thấy chính là không cho người ngoài ôm. Nghe nhà nói như vậy A-hi tâm động tưởng cái này có thể hay không giống nàng giống nhau, từ một cái khác địa phương lại đây. A-hi đi qua đi ở tiểu tể tử trước mặt vươn ngón giữa, ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Tiểu tể tử đôi mắt đi theo ngón tay động, không có mặt khác biểu tình. Này đại khái không phải A-hi cùng loại người. Đây là có ý tứ gì? Nha hỏi. Cái này không thú vị. Ta chỉ là muốn hỏi một chút người tiểu tể tử xem nàng có thể hay không ân ân nha nha nói chuyện. kia có nhanh như vậy, đến muốn quá năm sáu thiên tài hành. Lệ A mẫu cười nói. A hi đi theo cười, ta cho rằng sẽ ân ân nha nha đâu. Cái gì cũng không hiểu A hi làm đại gia cười đến càng nhạc A. Nhìn nha cùng lệ tiểu tể tử, A lại mang theo A hi đến bờ sông đi. Bờ sông đã không có mùa mưa nguy hiểm. Bất quá bờ sông thượng nơi nơi đều là nửa người cao bụi cỏ, nếu không có sáng lập ra tới lộ thật sự khó đi đến bên kia đi. Nơi này Thảo có tính toán gì không? Tới rồi mùa khô nơi này Thảo liền sẽ bị thu hoạch trở về, làm dược hôi hoặc là mặt khác tác dụng. Này một cái mùa khô nghĩ đến sẽ biến thành Thảo bài tử. A hi đôi mắt sáng lên tới, làm nhà gỗ sao? Nàng đã sớm muốn làm nhà gỗ, đáng tiếc nhà nàng không phải an loại bị thương chính là nàng bị thương. Hai người gia đình không có nhiều ra tới nhân thủ đi làm nhà gỗ. Có khả năng là, tới rồi tiếp theo cái thảo quý mới có thể rất nhiều xuất hiện nhà gỗ. Mùa khô bọn họ chỉ biết cất chứa đồ vật, tuyết quý thời điểm làm tốt hết thẻ yêu cầu. Tới rồi thảo quý liền sẽ làm ra nhà gỗ tới. An bại thực hiểu biết trong bộ lạc người, hắn biết có mấy hộ dân cư đại nhân ra đã xuống tay tính toán làm nhà gỗ. Nàng ở mùa mưa trước liền đem nhà gỗ ý tưởng nói ra, hiện tại mùa mưa qua đi. Nhật Quý cũng muốn qua đi, mùa khô sắp đã đến. Mà hắn có thể làm được hay không á Hi muốn? Hắn có chút thấy nấy. Đi qua bụi cỏ thấy trông trải sông lớn mặt sông, trên sông thủy đã ít đi một tầng, mặt sông cũng so trước kia nhỏ đi nhiều. Không hề như vậy đại, bất quá vẫn là có thể tàng được sông lớn thú. Nhìn rộng lớn mặt sông á Hi tưởng này phía dưới sẽ có bao nhiêu bá chủ đâu. Còn có bá chủ ở sông lớn sao? Á Hi hỏi. Lúc này mặc dù có bá chủ ở sông lớn cũng sẽ không ra tới, chúng nó sợ nhiệt. An lại đem A-hi đặt ở dâm mắt chỗ, lấy ra thảo dược ở A-hi phụ cận vải lên một tầng. Hắn cùng nàng nói, này trong nước có một loại hảo ngoạn đồ vật, ta lộng đi lên cho người xem. Hảo! A-hi chờ mong. An lại lấy ra thật nhỏ dây thừng, cột lấy một khối tiểu lại bẹp cục đá, nhìn không cần nháy mắt. A-hi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt nước xem hắn muốn làm cái gì. Hắn đem trong tay cục đá tung ra đi, cục đá vào thủy. A Hi ban đầu cho rằng hắn là muốn đánh thủy phiêu, không nghĩ tới cục đá là hướng trong nước đi. Nhìn, có cái gì ra tới? Là cá sao? Nàng hỏi. Không phải ra tới. An Mại đem nước cạn khu đồ vật lôi ra tới, nàng trước thấy một cái màu trắng đồ vật. Chầm rãi thứ này lộ ra mặt nước, trời ơi, cư nhiên là cái sò biển, một cái 3m khoan 2m lớn lên sò biển. Không, đây là ở sông lớn thứ này không xem như sò biển, này xem như hà trai. A-hi ngay sau đó chấn định số dưới, này sông lớn có thể xuất hiện kình giống nhau sông lớn thú, như thế nào không thể xuất hiện so sò so biển còn muốn đại hà trai đâu. Mau mau lộng đi lên, lộng đi lên. A-hi rất muốn biết sông lớn trai có hay không chân trâu. A-hi đứng cong eo nhìn sông lớn trai, mau mở ra, mau mở ra ta muốn nhìn một chút bên trong. An nói tiếng hảo. Cầm sắc bén xương cốt đao dọc theo dây thừng cắm vào đi, tả hưu hoạt động, một chút đem sông lớn chai chia làm hai nửa. Lấy ra mặt trên kia một khối xác, hà chai màu trắng thịt còn ở đậu. Nghe một cổ mùi tanh. An lại duỗi tay đi vào sờ sờ, lấy ra một phen viên, bất quy tắc, bệnh, hoàng chân châu. Cho ta, cho ta. Nàng gấp không chờ nổi mà duỗi tay qua đi. Hắn liền biết nàng thích cái này lóe sáng đồ vật. A-hi từ giữa lấy ra ngón cái đại kia một viên chân trâu, thật lớn. Ta cho ngươi tìm cái lớn hơn nữa. Nói hắn đứng ở sông lớn trai thượng tiếp tục tìm, rất nhiều không cần đến hạt cắt bị hắn lộng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau an lại tìm được một viên đại, cái này so ngươi cầm lớn hơn nữa. Cho ta. Cái này cũng rất lớn, ngươi nhìn xem. N. b s Cho ta. Cái này so lúc trước lớn hơn nữa, ngươi muốn hay không? Cho ta. Một cái sông lớn trai chân trâu một viên so một viên lớn hơn nữa. A-hi cầm cái này không nghĩ muốn cái kia. Thấy tiếp theo cái không nghĩ muốn thượng một cái. Sông lớn còn có lớn hơn nữa. Muốn hay không? A-hi ôm một phủng luyến tiếp buông đi đại chân trâu. Còn có lớn hơn nữa. Trước kia ta cùng A-sơn tới khi. Lộng quá nắm tay như vậy đại. Ta như thế nào không gặp. ngươi cấp cái nào giống cái. Nàng đỗ miệng. hắn một nhạc. Sắc thật là cho giống cái. Hơn nữa ở ngươi không biết dưới tình huống. À. A. A-hi thở dài, một viên chân trâu ném qua đi. Nói là ai? Vu. Chán ghét. Lại một viên chân trâu ném qua đi. Vu yêu cầu lấy mấy thứ này tới lộng dược, lớn nhất tự nhiên phải cho vu. A lại đem ném quá khứ hai cái chân trâu thả lại A-hi trong tay. Ngươi gặp qua lớn nhất thứ này có bao nhiêu đại? A-hi tò mò hỏi. So dưới chân cái này đại gấp hai, Kia rất ít thấy có như vậy, ta cũng là gặp qua một lần. Mấy thứ này không hảo lậu. An lại cầm tân tắc công cụ, nhìn nước cạn khu, thấy có tiểu phao phao toát ra. Một cục đá ném qua đi. Chúng! Nó bắt đầu phun tiểu phao phao thời điểm ngươi liền ném văng ra, chờ nó phun đại phao phao cục đá liền vào bên trong đi. Một khi cắn nó liền sẽ không bông ra, như vậy chúng ta là có thể đem đổ vật kéo lên. A-hi nghe song tâm động động, nàng cũng tưởng tiến lên đi lộng lộng. Hắn làm nàng đứng ở phía trước, nói cho nàng chỗ nào có khả năng toát ra phao phao tới. Hắn liền đứng ở mặt sau, thở ra hơi thở đánh vào nàng trên cổ, làm nàng một trận run rẩy. Thích hắn tới gần, có sợ hắn tới gần. Thấy nàng vẫn luôn không nhúc ních, nghiêng đầu qua đi đánh giá nàng. Phát hiện mặt nàng đỏ, lập tức ý thức được hai người trạm vị. a lại ngực phát ra tiếng cười. Nếu ngươi tưởng chúng ta có thể chạm một ngày. Đỏ bưng mặt, hờn dỗi nói, ngươi ly ta xa một chút. Có hay không người cùng ngươi đã nói ngươi thanh âm rất thêm hay. So với kia chút xe ca hát chim nhỏ còn muốn dễ nghe. Hắn đôi tay đỡ thượng nàng eo, miễn cho nàng không đứng được. Ngươi không cần tới gần ta, ta đều không thể tự hỏi. Ngươi thanh âm ở ban đêm tốt nhất nghe. Hắn thực thích náo nàng, mặt nàng hồng bộ dáng hắn xem không đủ. Nàng một tay khuỵu tay đánh trở về, tránh xa một chút. A-hi thị lực thực hảo thấy có tiểu bọt nước toát ra, một cục đá đánh ra đi. an mại đôi mắt nhìn A-hi đánh ra đi cục đá, nghe trong nước chuyển đến thanh âm, ngược lại ra toát ra tiếng cười. Không cho cười. A-hi xuất đầu nhanh, cục đá chưa tiến vào, ngược lại đem hả chai cấp dọa ngầm miệng. Ở ngươi bên tay trái còn có một cái. A-hi đem trong nước cục đá kéo trở về, tìm kiếm an mại nói phương vị. Hắn không thể không nhắc nhở, có tiểu bọt nước ra tới, ngươi nên xuất đầu. Nàng dựa vào chính mình đánh ra đi, cục đá vào trong nước liền không có thanh âm. Chúng không? Chúng! Thử đem nó kéo lên. A nại đi lấy xương cốt đao, chuẩn bị dòng sông tan băng chai. A hy cho rằng sông lớn chai thực trọng, dùng sức quá mánh một chút sau này đảo. Hắn tay mắt lanh lẹ một chút đem nàng giữ chặt, kéo hướng trong lòng ngực. Ngươi có thể lại dùng lực một ít. Như vậy ngươi là có thể ngồi ở ta trong lòng ngực. Không biết như thế nào hắn hôm nay đặc biệt hưng phấn. Chống hắn bả vai đứng dậy, ngươi chán ghét. An lại. Lang lãng tiếng cười khiến cho tuần tra người chú ý, bọn họ lại đây xem một cái. Thấy này đối bạn lữ ở bờ sông biên chơi, thức thời không tới gần. A hy hảo đi lên, an lại tâm tình càng ngày càng tốt. Đúng vậy, trước kia thấy đều là một chương kéo lớn lên mặt, thấy ai cũng chưa sắc mặt tốt. Hiện tại rốt cuộc có tươi cười. Xem bọn họ chơi đến nhiều vui vẻ, giống cái nhìn giống được cười, giống được đối với giống cái cười. Ai nha, ta cũng muốn tìm giống cái. Ta muốn tìm một cái giống a hi cái này giống cái, nói chuyện mềm như bông, sắt khởi hùng thú tới hung hăng. Thường thường nhào vào ta trong lòng ngực trò chuyện. Đi đi đi, đừng nhìn, còn có địa phương khác không đi. Này một đội tuần tra người, nhưng hâm mộ bờ sông bên cạnh bạn lữ. Bờ sông bên cạnh sâu rất nhiều, không thích hợp lâu dài đãi đi xuống. A nại cùng A hy chơi một cái buổi sáng liền trở về. A hy gấp không chờ nổi phải đi về, nàng tưởng đem chân châu lộng bột phấn bôi trên trên mặt. Mấy thứ này làm sao bây giờ? Trước lưu lại nơi này chờ lần sau tới lại mang về, thứ này có một cổ hương vị. Làm thái dương phơi mấy ngày tương đối hảo. Hảo! A hy ôm chân châu không để bụng hà trai thịt so hà chai thịt tan ngon một trăm lần hung thú thịt nhiều đi, a hi không để bụng này nho nhỏ hà chai thịt. an đại con a hi trước ngực treo đại túi, bên trong tất cả đều là chân trâu. trong bộ lạc người liếc mắt một cái nhìn ra hai người đi đâu, các ngươi đi bờ sông biên, bờ sông thế nào? an đại nói nước sông đã thiếu một ít nhưng vẫn là rất nhiều, đại gia không cần đến bờ sông đi, đặc biệt không thể làm tiểu tể tử đến bờ sông đi. Bờ sông còn cần bao lâu mới lùi xuống đi? Tới rồi mùa khô có thể hành. Hai cái tiểu tể tử chạy tới rôi tay cùng An Mại muốn đồ vật, cấp một cái ta chơi chơi. An Mại từ ra thú trong túi lấy ra mấy cái, lấy về đi phân, nhớ rõ phân một ít cấp khác tiểu tể tử. Còn có không được đến bờ sông đi? Hảo! Hai tiểu tể tử cầm đồ vật liền chạy. Bọn họ nhớ rõ trụ sao? Không cần sợ trong bộ lạc người sẽ không làm cho bọn họ đến bờ sông đi trong bộ lạc vô cùng thủ lĩnh đệ nhất vị giống cái vị thứ hai tiểu tể tử vị thứ ba mỗi người thấy tiểu tể tử đều phải chú ý nhiều xem vài lần miễn cho tiểu tể tử ra chuyện gì có chút thời điểm bộ lạc không thiếu đồ ăn chính là dưỡng không sống tiểu tể tử cho nên tiểu tể tử xếp hạng vị thứ ba mạch từ bên cạnh ra tới hâm mộ mà xem một cái con á hy an lại ta nói tìm không thấy ngươi Nguyên lai các ngươi bờ sông đi. Mạch tới gần một ít an lại, cái kia về đại trưởng gia đạo thứ hai đồ đằng văn. An lại xem một cái mạch, rôi đầu qua đi, người kia sức lực thế nào. Hiện tại còn không có nhìn ra cái gì, đến ngày mai là có thể biết nhiều một ít. Mạch nói, đương thực chiếu cố hắn, không cho chúng ta tới gần. Mỗi một cái đổi tân thần linh dũng sĩ sẽ có một đoạn lực lượng bùng nổ kỳ, ở cái này thời kỳ có lẽ không ai có thể đánh thắng được hắn. An mại muốn biết cái này về lực lượng, nghĩ trả lại hoàn toàn chuyển biến thời điểm hướng hắn khiêu chiến, miễn cho này giống được không biết hổ bộ lạc quý củ. Nếu ngươi cùng A-hi qua đi, đương liền sẽ không ngăn trở các ngươi. Mạch nói. Không đi. An mại không nghĩ cùng người này nhiều tiếp xúc, thấy về hắn hận không thể muốn giết hắn. Mạch dư quang thời ghé vào An mại phía sau lưng thượng A-hi, hồng hồng gương mặt, thực hấp dẫn người. Lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng trừ bỏ chúng ta dự tính người kia sẽ ở năm ngày sau hoàn thành chuyển biến. muốn giết người phải tại đây năm ngày. an lại nghĩ nghĩ, không giết hắn, trước lưu trữ. an lại cùng hắn nói qua, về có chứa chân thành, đối thần linh có chứa chân thành người không thể liền như vậy giết. ba ngày. a hi nhìn lệ trong lòng ngực tiểu tể tử, lệ trong lòng ngực tiểu tể tử là cái dạng này xa lạ, nếu đứa nhỏ này không phải mấy tháng đại chính là có một tháng đại. Tuyệt đối không phải sinh ra 3 ngày mới có bộ dáng. Cái này tiểu tể tử thân hình, so nàng trong trí nhớ em bé không có điểm nhi tương tự. Cái này tiểu giống cái có được một đầu đen nhánh tóc ăn, đen bóng mắt to, có chứa tân sinh nhi nước mắt lưng trọng, thật là làm người thích. Nay tiểu tể tử nâng lên tay muốn hi hiệu, lại không dám lùi về trở về dán sát vào lệ cổ. Chính mắt thấy này sinh ra 3 ngày là có thể ngồi dậy tiểu tể tử chẳng những làm a hi không có nhiều ít cao hứng ngược lại càng có rất nhiều mực ảo lệ vô vô tiểu tể từ tay ngươi không nhìn lầm đây là ta cùng nhà tiểu giống cái chỉ là bởi vì ta cùng nha đều là dũng sĩ cho nên nàng lớn lên tương đối mau bất quá không cần lo lắng qua mùa khô nàng liền sẽ bình thường sinh trưởng a hi nhìn chằm chằm cái này tiểu giống cái thấy nàng có quay đầu tới xem nàng A-hi rất muốn hỏi cái này tiểu tể tử trí lực phát triển không có. Có được ý thức sao? A-hi thử lấy ra một cái màu đỏ tiểu trái cây, đưa qua đi, muốn hay không? Tiểu giống cái đôi mắt đi theo hồng trái cây chuyển, từ bên trái đến bên phải. A-hi voi qua, cầm. Tiểu giống cái không dám lấy lại dựa đến lệ ngực. A-hi một cái chủ ý nhớ tới, đem hồng trái cây bỏ vào trong miệng ăn lên, ba lượng hạ tiêu diệt. Tiểu giống cái thấy xinh đẹp vật nhỏ không thấy, ngéo miệng, Oa! Tiểu giống cái thanh âm thực tiêm thế, to lớn vang dội như linh. A hi sợ thanh âm này, mau mau lấy ra màu đỏ trái cây tới. Cấp, cấp, cho ngươi. Bên cạnh người nghe nàng khóc, toàn bộ vây qua đi, rối tay đi chạm vào tiểu giống cái, chụp nàng, hống nàng. Làm sao vậy? Nàng xảy ra chuyện gì sao? Nha thô lỗ mà vén lên mảnh, rối đầu tiến vào hô. Nha lớn thanh âm, chê đậy mọi người thanh âm. Nha vào lều chạy xa xa hướng tiểu giống cái duỗi tay, có sợ hãi mà nhìn lệ, có phải hay không không hảo. Muốn hay không cấp vui nhìn xem. Ta mang nàng đi. Không có việc gì, không có việc gì. Thân sinh nhi dễ dàng chết non, vừa mới làm phụ mẫu tự nhiên tương đối lo lắng. Nha cái này a phụ làm được thực đúng chỗ, quan hệ tiểu tể tử mỗi một cái thời khắc Tiểu tể tử duỗi tay hướng nha. Nha ôm liền hống, a ác ác. Có nha ở các ngươi có thể nhẹ nhàng rất nhiều. A-hi nói. Lệ cười nói, liền nha nghĩ đến mang tiểu tể tử, mặt khác giống được cũng sẽ không. Đặt tên không có. kêu khấu thoát, tưởng nàng giống khấu thoát thảo giống nhau hữu dụng. A-hi bật cười, ngươi như thế nào không dạy nổi tên là siêu hoặc cự giác thú. Ta là tưởng, chính là này đó hung thú lực lượng tuy rằng đại nhưng không phải thứ tốt, khấu thoát thảo liền không tồi có thể dự dùng, lớn lên có đẹp. Hàng năm đều có. Hiện nhiên nơi này người cùng A-hi tư duy là không giống nhau. A-hi nói, nơi này rất nhiều người đều là một chữ, không bằng đã kêu thoát, chỉ một cái tự dễ nghe hảo kêu. Cái này không tồi, đã kêu thoát. Nha A-mẫu thập phần cao hứng. Lệ thấy cái này một chữ cũng dễ nghe, đã kêu tiểu giống cái làm thoát. Lệ hỏi A-hi, ngươi như thế nào muốn nhiều như vậy màu trắng cục đá? Thứ này có ích lợi gì? A-hi nghĩ nghĩ biết lệ nói chính là chân trâu, vì thế nói, nó có thể vào dược, một nửa cấp vu, một nửa ta chính mình chơi. Lấy tới Mỹ bạch Mỹ bạch cũng không tồi. Chính yếu là lấy đến xem, chuẩn bị cho tốt tâm tình. A-hi tưởng nếu nàng làm ra một cái động tới, xuyến ở bên nhau mang theo tới cũng không tồi. Người một nhà vây quanh tiểu giống cái chuyện, A-hi ngồi xuống đi cũng là nhàn rỗi, vì thế liền trở về. Rời đi liều chạy A-hi thở dài, lệ cùng nha hải tử thành như vậy, nếu là nàng cùng an lại hải tử sẽ thành cái nào bộ dáng đâu. Ba ngày tương đương với ba tháng, này cũng quá khoa trương. Ba ngày trường ra ba tháng tiểu tể tử trí lực có thể hay không đổi kịp. A-hi túi đầu tự hỏi này đó, nàng rất sợ trong bộ lạc xuất hiện sự tình. Thì như tân sinh nhi chết non. A-hi ngươi suy nghĩ cái gì? Mày đều ở bên nhau. A-hi bạn tốt nhã lại đây hỏi. A-hi nói, nếu là ta cùng với an lại tiểu tể tử sẽ là cái dạng gì? Nguyên bản cười nhã tươi cười cứng đờ, nàng cho rằng A-hi là bởi vì nàng còn không thể sinh tiểu tể tử ở giận dỗi. Nhã nói, sẽ không thế nào, cùng nha ra tiểu giống cái không sai biệt lắm, lớn lên mau ăn ngon. A-hi, ta muốn qua bên kia làm việc chính ngươi đi thôi. Hảo! A-hi túi đầu đi trở về sự... Trong đầu đều là nha ra tiểu giống cái. Nếu nàng sinh ra tới tiểu tể tử cũng giống nha ra tiểu giống cái như vậy, như vậy cũng thực hảo, không cần như vậy phiền thoái, nửa năm có thể trưởng thành. ta cũng ít tẩy rất nhiều. Nghĩ vậy A-hi vui vẻ mà trở về. Trải qua nhã này một chương miệng, trong bộ lạc rất có nhiều người biết A-hi bởi vì sinh không ra tiểu tể tử mà không vui. An lại, ngươi không cần lo lắng, A-hi chỉ là tạm thời không thể sinh tiểu tể tử. Quá một đoạn thời gian liền sẽ hảo. Thủ lĩnh khuyên An Mại. An Mại ngươi muốn cùng A-hi nói, chờ đến tiếp theo cái mùa khô khả năng là có thể có tiểu tể tử. Làm nàng không cần nóng đội. An Mại tuy rằng A-hi không thể sinh ra tiểu tể tử, ngươi cũng không thể đối A-hi không tốt. Bọn họ càng nói An Mại liền càng lo lắng, lo lắng A-hi không vui làm cái gì việc đốc. Cuối cùng An Mại trước tiên hồi bộ lạc. Ngươi đã trở lại. A Hi cười cùng An lại nói, "Tiến Lều chạy liền đã chịu A Hi gương mặt tươi cười đây là An lại thứ thích, chính là hôm nay không giống nhau, An lại cho rằng A Hi ở Miễn Cương cười vui." Ân. An lại đem thạch khí đặt ở vào cửa khẩu trên tầng đá. A Hi phát hiện An lại có chút lãnh đạm, có phải hay không ra ngoài xảy ra chuyện gì? Cẩn thận quan sát như là bên ngoài xuất hiện chuyện gì? Có phải hay không ai bị thương? Không có an loại ngồi ở a hi bên cạnh ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi ngươi có phải hay không thực thích tiểu tể tử hầu nghi mà nhìn an loại nàng cho rằng an loại muốn chính mình tiểu tể tử vì thế nàng nói thực thích nếu không chúng ta cũng sinh một cái tiểu tể tử hảo an loại lộ ra tươi cười a hi nghĩ thầm quả nhiên là bởi vì cái này vì thế nàng chủ động thân đi lên chúng ta liền sinh một cái tiểu tể tử không không ngừng một cái muốn nhiều sinh mấy cái Hảo. An lại ôm nàng tiến cách gian, chúng ta nhiều sinh mấy cái. Này một đêm là một cái khó miên đêm, đối với A-hi tới nói. Không chỉ có này một đêm liên tục ba bốn ban đêm đều là như thế này. Phu cận hộ gia đình chịu không nổi, An lại ra quá ân ái. Có một cái giống cái lại đây ám chỉ A-hi, muốn tiểu tể tử cũng không thể quá mức thường xuyên, làm cho đại gia ngủ không hảo giác. An lại cùng A Hi ở bên nhau chính là một suốt đêm một suốt đêm, người chung quanh ngẫu nhiên nghe thấy được cho là tình thú, chính là mỗi cái ban đêm đều nghe chính là trà tấn. A Hi đỏ mặt hỏi, ngươi nói ta bức thiết muốn tiểu tể tử sẽ làm cho An lại không tốt. Đúng vậy, trong bộ lạc người đều nói ngươi bởi vì không có tiểu tể tử ở thương tâm A. Ha ha, sao có thể? A Hi tưởng chính là An lại, rõ ràng là người này muốn tiểu tể tử hiện tại nói thành nàng sai. A-hi trong lòng hận an lại Không phải ngươi sao Là ta, sao có thể không phải ta A-hi nói nói mát Ta bên trong làm cho thịt Ngươi nếu không tiến vào ngồi ngồi Không được, ta Bên kia cũng có chuyện yêu cầu làm Bực mình A-hi ngồi ở lều trại Đôi tay chống nạnh Tức chết ta Cứ nhiên đem cái này nổi cho ta bối Nhìn hỏa thượng nướng thịt A-hi một phen đem vải lên một loại thảo nước Làm ngươi ăn làm ngươi ăn. A Hi, ta đã trở về. Một hồi lâu không gặp ngồi người đáp lại, An Mại đi qua đi xem. Ngươi làm sao vậy? A Hi vươn tay liền đi véo hắn thịt, ngươi nói như thế nào là ta muốn tiểu thể tử? Đau đau đau. An Mại biên trốn biên cười, bên ngoài đều là như thế này nói, ta cũng cứ như vậy tưởng. A Hi lại véo ghi nhớ, An Mại chuyên tâm hướng A Hi phía sau trốn. Ngươi mỗi ngày thấy ta ta có nghĩ sinh tiểu tể tử có thể hay không sinh tiểu tể tử ngươi không biết an bại là a hi gặp qua người thông minh mấy cái nàng biểu tình nàng tâm tư hắn có thể đoán không ra tới người này chẳng qua là suy minh bạch giả bộ hồ đồ a hi tức chết hắn hắn ở nàng phía sau ôm chặt nàng thân thân nàng lỗ thai không khí không khí ngay thường muốn chạm vào ngươi thời điểm đến muốn ấn ngươi an bài tới ta đột nhiên có một cơ hội tự nhiên là nắm chặt Hắn tự đắc ý mà ở nàng bên thai cười. Nàng một cái khủy tay đánh qua đi, vung ra, bên cạnh đi. Hắn liền không bỏ, không chỉ có không bỏ còn muốn trộm cái hương, muốn ở nàng trên cổ lưu lại cái dấu vết. Cho ngươi mang theo thứ tốt. Nói hắn vung ra nàng đi kia lấy cái kia hắn mang về tới ra thu túi. Nàng buồn không nghĩ xem, không chịu nổi tưởng trộm xem. Ngạnh trái cây. Hắn đem một cái ngạnh trái cây vứt cho nàng, ta ở một cái khe núi tìm được thúc thấu mấy cái đều ở ta này Á sơn muốn cùng ta đoạt bị ta đánh một đốn a hi ôm nghe nghe luyến tiếc mở ra ăn còn chưa tới mùa khô loại này trái cây thành thục đến thiếu có thể có một hai cái đã là vui vẻ thấy nàng cười liền biết nàng không hề sinh khí hắn có thể an tâm mà làm chính minh sự a a a về thanh âm so dĩ vãng xuất hiện đến sớm một ít đồ đằng văn sinh thành đã tới rồi cuối cùng giai đoạn An lại ma thạch khí sức lực lớn một ít. An trước lại mài giũa. A Hi đem chuẩn bị cho tốt thịt phân hảo. Qua hôm nay về trên người đồ Đằng Văn nên đầy đủ hết đi. Nàng hỏi, còn cần hai ngày khôi phục. Đến lúc đó hắn xem như trong bộ lạc nhất có lực lượng người. Thiết thị Ta Hi ngừng tay sống, kia chẳng phải là ai cũng đánh không lại hắn. Có thể nói như vậy, trong bộ lạc không ai đánh thắng được hắn. Mới vừa sinh thành đồ Đằng Văn là cái dạng này. Qua một đoạn nhật tử lực lượng cân bằng, hắn liền không phải mạnh nhất. Nàng ăn một ngụm thịt, không thể vẫn luôn bảo trì. Không thể, đầu tiên là được đến tân thần linh lực lượng, tiếp được đi chính là tiêu tán. Tiêu tán sau ngươi đến muốn chính mình luyện trở về. Có thể luyện hồi nhiều ít ngươi liền có bao nhiêu đại lực lượng. A-hi cười nhìn hắn nói, ngươi sợ sao? Nếu hắn hướng ngươi khiêu chiến đâu Xem một cái A-hi, túi đầu tiếp tục thiết thịt tan thịt. Từ A-hi tỉnh lại sau hắn sinh hoạt thói quen sửa lại rất nhiều. Sợ, sợ hắn không hướng ta khiêu chiến. Nếu thật sự tới đâu? Trước chết hắn một chân, nếu khiêu chiến nguyên nhân là ngươi lại chết hắn mặt khác một chân, lại xem hắn thái độ như thế nào, nếu thái độ không hảo khiến cho hắn nằm thượng một đoạn thời gian. A-hi cười xem đối diện người, người này chính là cái gì đều không sợ. Nàng càng xem càng thích. Ngươi so trước kia đẹp rất nhiều. Không có trước kia nên thiếu nhiều vài phần trầm ổn, nhiều vài phần lắng động lại. quả nhiên không ra an lại sở liệu, về qua hai ngày mới đi ra liều trại, lại một lần nhìn thấy về, á hi có điểm nhận không ra. về một đầu tóc dài cắt đi, làm ra một cái tóc hối cua, trên mặt có điều thật nhỏ vết sẹo, này chỉ có á hi có thể thấy được. cái này vết sẹo làm hắn cùng hắn này một thân khí thế tương sấn, ngươi so trước kia cường rất nhiều. á hi nói. Trước kia ta thần linh là không hoàn chỉnh, ta không có được đến nhiều ít thần linh lực lượng. Hiện tại ta được đến hoàn chỉnh đồ đàng văn, được đến thần linh lực lượng. Vệ nắm chặt nắm tay, đem nắm tay đệ ra tới cấp A-hi xem. A-hi có thể cảm nhận được về trên tay lực lượng, so an lại phải mạnh hơn rất nhiều. Vệ nết môi cười, ngươi cũng nói ta so an lại cường. A-hi nghiêng đầu nói, ngươi hiện tại xem như trong bộ lạc dũng sĩ, ngươi nên đi làm một ít nên làm sự. A hy nhìn về phía bên cạnh đường đương, các ngươi tính toán đi đâu. Đương mới tưởng nói chuyện, lại bị về đoạn trước. Về nói, ta muốn đi tìm an lại khiêu chiến ngươi đáp ứng sao. A hy vèo cười, quả thật là như vậy. Ta không ngại, hy vọng ngươi có thể đánh bại an lại. Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Ngươi không sợ ta bị thương an lại. Đương nói, về không phải giống nhau tân sinh giả, hắn so những người khác càng có thể nhẫn, càng cường đại. Chúng ta căn bản không tin hắn là tân sinh giả, hắn quá dịu ngoan. Trước kia tân đến thần linh lực lượng người đều sẽ tương đối táo bạo, muốn phát tiết trong thân thể lực lượng, mà nơi nơi phá hư. Đây là đường đi theo về nguyên nhân. A-hi cười nói, ta không biết trước kia tân sinh giả là thế nào. Nhưng ta không biết tìm một cái trong bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ khiêu chiến là một kiện việc ngốc. Nàng cung về nói, hướng một cái mạnh nhất người khiêu chiến ngươi không cảm thấy là một kiện việc ngốc sao. A-hi ngươi quá coi thường ta, ngươi quá mức với tin tưởng an lại. Lúc này đây ngươi sợ là phải thất vọng. Không chỉ có là ta a mẫu, đương a mẫu, liền tổ phụ cũng tán thành ta, hắn cũng cho rằng ta có thể đánh bại an lại. Về lộ ra sán lạn tôi cười, chân thành tha thiết mà cùng A-hi nói, nếu ta có thể đánh bại an lại, ngươi làm ta giống cái được không? Yêu cầu này A-hi làm không được, nàng làm mặt quỷ, không được. Hào đi! Nhưng ta còn là ngươi bằng hữu đúng hay không? Đương nhiên, ngươi xem như ta bằng hữu. Tộc nhân. Hảo. Về xoay người cùng đương nói, chúng ta đi tìm An Mại. An Mại đi thảo dược mà, không ở bên này. A Hi nghĩ nghĩ đi theo qua đi, bất quá cùng về đám người kéo ra khoảng cách. A Hi gặp Sơn A phụ, nàng hỏi, ngài thấy thế nào? A Sơn phụ nhìn lại xem, người này rất mạnh. Nếu hắn về sau cũng là như thế này cường chúng ta bộ lạc liền nhiều một vị cường giả. A Sơn Phụ nhìn A Hy, có lẽ này lại là thủ lĩnh tranh đoạt giả. A Ngoại cùng hắn so, ai lợi hại hơn? A Sơn Phụ lắc đầu, nhìn không ra, dựa theo kinh nghiệm ta cho rằng người này lợi hại hơn. Nàng không cao hứng, ngươi như thế nào không tin A Ngoại đâu? A Ngoại so người này lợi hại nhiều. A Sơn Phụ hừ hừ cười vài tiếng. Ở ngươi trong mắt An Mại còn có cái gì sẽ không? Còn có ai so An Mại lợi hại? Nàng cố tình đầu cười cười, An Mại chính là lợi hại nhất. Về xuất hiện khiến cho rất nhiều người chú ý, bọn họ đều muốn đi xem náo nhiệt. Xem về trên mặt đồ đằng văn, so những người khác muốn hát một ít. Về lực lượng rất mạnh, so dĩ vãng thay đổi người đều cường. Về muốn đi tìm An Mại khiêu chiến, An Mại lần này yêu cầu đem hết toàn lực. Sắc thật không thoải mái về trong thân thể cất giấu lực lượng không thể so một đầu siêu thú lực lượng thấp n bfg bọn họ đều không xem trọng an lại đều cho rằng an lại đánh không lại về nếu về được đến thần linh tán thành giống được nhóm thực tự nhiên mà tiếp thu về bọn họ qua đi cùng về trò chuyện nói về lực lượng đại a hi buồn bực mà đi ở mặt sau an lại mới là lợi hại nhất đi ngang qua nha lều trại khi nha ôm tiểu giống cái ra tới xem Thấy nên diện đi tới về, nha nói, ngươi muốn đi khiêu chiến an lại. Đúng vậy. Về thái độ tương đối hảo, không có ngẩng lên đầu, không có vênh váo tự đắc. Nha cười lại cười, thực hảo, thực hảo, ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại an lại. Về thực nghiêm túc mà nói, ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại hắn. Hảo, ta sẽ ở bên cạnh cho người khuyến khích. Nha lại lần nữa nở nụ cười, cười thập phần nghiêm túc. Cười đến làm người tin tưởng nha lời nói đều là thật sự. A-hi cảm thấy nha cái này cười trói mắt, nàng rất muốn tiến lên một quyền đánh qua đi. Đường A-hi đi ngang qua nha khi, A-hi cho hắn một cái giọng núi gửi. Không, A-hi ta là thiệt tình, thiệt tình hy vọng về có thể đánh bại An lại. Ở An lại trên mặt đánh một quyền là ta vẫn luôn muốn làm lại làm không được sự. Nha dùng hắn nữ nhi tay vô vô hắn ngực, một bộ ta là thật sự bộ dáng. A Hi lại cho hắn một cái hử. Ha ha ha, nhà vui vẻ cực kỳ. Lệ chúng ta cùng đi quan chiến. Những người này đều không phải thứ tốt. A Sơn nhanh như chớp xuất hiện ở An Lại bên cạnh, "An Lại, An Lại, về ra tới liền tìm ngươi nói muốn tìm ngươi khiêu chiến." Lần này vẫn là bởi vì A Hi, nếu hắn thắng A Hi chính là hắn bạn lữ. An Lại đem rời đi chim nhỏ xả hồi chính mình bên người, vậy làm hắn thua hảo. Không phải ta nói an lại ngươi chưa chắc đánh đến thắng hắn hắn cùng dĩ vã người không giống nhau không có gì không giống nhau đánh ngã hắn ngươi lại đến cùng ta nói chuyện ta cảm thấy bọn họ có chút dụng tâm xem ở trong bộ lạc đi một vòng bộ lạc người đều biết ngươi cùng hắn đánh nếu là ngươi đánh thua a hy phải thành người khác bạn lữ an lại không thích a sơn nói như vậy lời nói cau mày nhìn a sơn a sơn theo bản năng lui về phía sau vài bước ở a sơn mặt sau quả một ba trụ cấp a sơn làm ta nói quả nói trong bộ lạc lao nhân đều xem qua bọn họ đều nói về trên người lực lượng không nhỏ khả năng sẽ là thủ lĩnh tranh đoạt giả nha vừa mới đêm gặp qua về hắn không có nói khiêu chiến linh tinh nói thuyết minh nha không nghĩ cùng về đối chiến đối như vậy dẫn người tới nhất định là muốn cùng ngươi khiêu chiến nếu ngươi không tiếp thu khiêu chiến liền rất khó thành vì đời sau thủ lĩnh quả nói đúng A Sơn nói. Quả tiếp tục nói, ngươi nếu muốn cái biện pháp đối phó về, không thể làm hắn thắng đi. A Mại gật gật đầu, ta đã biết. Yêu cầu ta đi đem ngươi thạch khí lấy tới sao? A Sơn hỏi. Không cần A Hy sẽ giúp ta lấy tới. Có rảnh người đều đi theo trở về, về đến dược thảo mà khi phát hiện A Mại đã đang chờ hắn. A Mại vượt lập, đưa lưng về phía mặt cỏ trực diện về. Ngươi phải hướng ta khiêu chiến. Đúng vậy ta muốn đánh bại ngươi nếu ta thắng a hi chính là ta bạn lữ hảo vệ không nói chuyện an loại liền ứng thanh hảo đem về câu nói kế tiếp cấp lớp kín vệ nhất thời không biết nên không nên nói tiếp a hi đi được không mau bất quá bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng nàng trong tay cầm an loại thạch khí cười khanh khách mà cùng an loại nói ta cảm thấy ngươi nên làm hắn nằm một đoạn thời gian hảo nghiêm túc mặt nháy mắt bị gương mặt tươi cười cấp thay thế được a sơn bàn lại nay biến sắc mặt cũng đến muốn xem người người đến bên kia trên tảng đá nhìn a lại đem nắm chim nhỏ dây thừng cấp thá hi. a hy a hy nhìn đại hoàng tiểu hoàng nhóm các ngươi lớn lên so với ta còn nhanh đi thôi chúng ta xem náo nhiệt đi a lại cầm dùng đại cây vạn tuế chi làm trường âu bỏ đi áo ra thú a hy nhìn trên người hắn một mảnh màu đỏ hình xăm nhìn hắn này một mảnh rộng lớn phía sau lưng trong mắt tràn đầy ngôi sao Hảo xoái, hảo xoái. Hảo mê người, hảo mê người. Giống như nhào lên đi A. Vê không có lây vũ khí, hắn vũ khí chính là nắm tay. A lại bất động, làm ngươi một chút, ngươi trước công kích. Vê cười nói, ngươi không cần ở khinh địch. Nói nắm nắm tay chạy tới. Vê một quyền đánh qua đi, A lại nghiêng người né tránh, cầm trường mâu liền quét đánh. Vê nhảy lên 3 mét cao, ngay sau đó tưởng A lại đánh đi. An lại nhẹ nhàng tránh đi về nắm tay, làm về nắm tay đánh vào trên mặt đất. về tái khởi một chân đá ra đi, mục tiêu là an lại bên hông. An lại có trường mâu mượn lực về phía sau lui vài bước. Một kích không được lại đến một kích, vẫn là làm an lại nhẹ nhàng trốn rồi đi. Thấy liên tục mấy cái ra tay đều không thể đụng tới an lại, về nhận thức đến là chính mình khinh địch. Cô lấy toàn thân lực lượng. Ha về này một quyền mau tàn nhẫn chuẩn. Bước cho An Lại không thể không ra tay tiếp. An Lại cũng một quyền đi ra ngoài, nắm tay chạm vào nắm tay một chút đánh một chút. Phanh một tiếng không thấy hai người thân ảnh. Bọn họ đi đâu? Nguyên lai like là bọn họ so đấu tốc độ quá nhanh làm A-hi thấy không người bóng người. Bất quá A-hi có thể căn cứ trên mặt đất bóng dáng nhìn ra người ở đâu. Lúc này An Lại từ bỏ trường mâu, cùng về nắm tay đối nắm tay. Hai người bắt đầu lực lượng so đấu, đứng bất động so đấu nắm tay lực lượng. A Hy rốt cuộc thấy An Mại, nàng đôi tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm An Mại. Đôi tay một chút thượng từng cái, trong miệng lẩm bẩm nói, An Mại cố lên, An Mại cố lên. Chiến trường Trung An Mại cảm giác về dùng ra toàn thân sức lực, hắn cắn chặt răng đem đồng dạng sức lực đỉnh đi ra ngoài. An Mại không biết về suy nghĩ cái gì, hắn trong đầu là các loại tính toán. Nếu không có mặt khác lực lượng nói, về hiện tại lực lượng liền tương đương với cự giác thú. Về lực lượng càng lúc càng lớn, An Ngoại lung tung tính toán. Về hiện tại lực lượng tương đương với một đầu loại nhỏ siêu thú, có lẽ lớn hơn nữa. Nhưng vẫn là không có bá chủ lực lượng đại. Về này đó lực lượng không đủ để di động An Ngoại, hắn lấy tàn phá hết thể sức lực cùng An Ngoại đối chiến. Nhưng An Ngoại không có cảm thấy bất luận cái gì không thoải mái, ngược lại làm An Ngoại càng vui sướng. An Ngoại thật lâu không như vậy hoạt động. Về thống khổ mà dên dỉ trên trán đôi nổi lên nếp nhăn toàn bộ thân thể kéo chặt thành một cây sẽ không động đại thụ an loại trên người tuyến mồ hôi tất cả đều bắt đầu phân bố thủy tuy rằng trên người ướt rầm rề nhưng hắn rất vui sướng an loại trên người đều là mồ hôi an loại có phải hay không sắp đỉnh không được a hi hỏi a sơn không biết an loại là xuất lực tương đối nhiều nhưng về đêm không ít về sức lực đêm không thể so an loại thấp ở bên cạnh nhìn nha cầm lấy hắn tiểu tể tử tay Đối nơi sân kia về lợi hại nhất, về nhất có sức lực. Tiểu tể tử không hiểu cái gì đi theo hế hế a a Hiểu người không hiểu người đều đi theo nhà cười rộ lên. Về, về, về, về. về. Bọn họ cho rằng về muôn thắng, chính là ở chiến trường về ngược lại không có muôn thắng ý tưởng. An lại ngươi đánh không lại về, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nhà la lớn. An lại, A-hi liền phải trở thành người khác giống cái. Nếu là không giữ lại điểm sức lực, A-hi liền khả năng ở khiêu chiến sau bị cướp đi Nga. A-hi xem như xem minh bạch, nha chính là tới quấy dối. A-nại có chút chán ghét trò chơi này, hắn bắt đầu thu lực. A-nại đem sức lực thu một nửa, dẫn đường về nắm tay đánh vào hắn trên vai. Toàn lực ứng phó về không biết như thế nào đối diện sức lực thiếu rất nhiều, hắn cho rằng đây là cái cơ hội tốt, một quyền đánh qua đi. Nắm tay sắp đến A-nại bả vai. Về cho rằng có thể đem An Lại một quyền đánh bay, chính là An Lại một chút liền lui về phía sau vài bước, đem hắn trên nắm tay lực lượng giảm bớt vài phần. An Lại bả vai chúng một quyền, Á Hy tâm nhắc lên. Lúc này An Lại trả lại bên cạnh người nhảy dựng lên, xoay một vòng tròn, đột nhiên cầm lấy trên mặt đất trường mâu. Tìm cơ hội tránh thoát về nắm tay, thấp người ngồi xổm xuống đi, chém ra trường mâu. Ân hử! Về tiểu thụ đau theo bản năng mà quỳ xuống. Vê quy trên mặt đất, An Lại cầm trường mâu lại đánh qua đi, như vậy một chút đem về đánh ngã. Trả lại tưởng đứng lên, kết quả sinh sôi bị An Lại một chân, về bị đè ở trên mặt đất không thể động đậy. Thứ nay về sau, câm miệng của ngươi lại ba. An Lại nhắc nhở về, sau đó cánh tay hung hăng mà đem về đầu ấn tiến bùn đất. thắng bại đã định, người chung quanh hoan hô, bọn họ thật lâu chưa thấy qua này đánh nhau. A Hi vui vẻ mà nở nụ cười. Nàng không có cùng những người khác giống nhau chạy tới, mà là ở bên cạnh vỗ tay ăn mừng. Trên mặt đất về đứng lên, chúng ta ngày mai lại so một lần. Lực lượng của ta là sẽ không yếu bớt, mà lực lượng của ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy gia tăng. An lại nói cho hắn. Ngươi có thể lại chờ một đoạn thời gian. Ngày mai. Không quan hệ, chỉ cần ngươi vui. An lại điểm cũng không sợ hãi. Tại như vậy nhiều người gương mặt tươi cười an loại nhất để ý vẫn là A-hi, lướt qua đám người đi vào cục đá bên cạnh. Ngẩng đầu đối thượng nàng tầm mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi như thế nào không đánh gậy hắn chân? Nàng cười khanh khách mà nhìn hắn. Ta thay đổi chú ý nếu ta đánh gậy hắn chân, cuối cùng đi trị liệu vẫn là ngươi, cho nên liền hào phóng một chút tha hắn. Hai người trong tầm mắt, ngươi vì ta tự hào, ta vì ngươi cao hứng. Lần đầu tiên trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, nàng phát hiện chính mình đối hắn ái vô pháp ức chế, càng xem càng mê mẩn. Ở nàng trong mắt nhìn ra thích, nhìn ra vui sướng, còn nhìn ra hắn muốn nhìn đến đồ vật. Như là giống cái bị giống được hấp dẫn đồ vật. Rồi tay qua đi ôm lấy nàng, hôm nay ngươi vui vẻ sao? Phía trước có chút lo lắng, mặt sau khá tốt. Chợt đem nàng đặt ở trên lưng, chúng ta hồi lều chạy đi. Bên cạnh không ai trông giữ chim nhỏ nhảy nhót mà đi theo chủ nhân cùng nhau trở về. Bị đánh bại về nhìn An Lại con á hi trở về, không phục, còn có một kia hâm mộ. Vì cái gì ta sẽ đánh bại không được An Lại? Về hỏi những người khác. Về cũng không biết chính mình như thế nào liền thua. Rõ ràng An Lại sức lực đã thiếu rất nhiều. Như thế nào hắn mới đánh một quyền An Lại liền đem hắn cấp đánh bại? Về liên chính mình thua ở nào cũng không biết. Đầu tiên An Mại là trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, tiếp theo lực lượng của ngươi là rất lớn nhưng ngươi kỹ xảo không bằng An Mại hảo. Ngươi thua ở kỹ xảo phương diện. An Mại đem ngươi trở thành hung thú, cho nên ngươi đánh không lại hắn. Về gật gật đầu, hắn minh bạch hồi tưởng khởi An Mại đánh hắn hành vi. Sau khi trở về hắn yêu cầu hảo hảo luyện luyện kỹ xảo muốn đem sát hung thú kỹ xảo lấy ra tới. An Mại nghe xong đương A Phụ nói, nói, không, ngươi sai rồi. Nếu ta đem về làm như hung thú về đã sớm bị ta phân giải, như thế nào còn có thể yên lặng đứng ở chỗ này? An Lại có tư cách này nói này đó tản nhẫn lời nói, những người này minh bạch An Lại nói. A Hi duỗi thẳng vòng eo cười cùng về nói, ta cùng ngươi đã nói không cần làm việc độc, hiện tại ngu đi. Như, quả ngươi không thể tại đây giai đoạn đánh bại An Lại, ngươi về sau liền không còn có cơ hội đánh bại An Lại. Không chỉ có An Lại tự tin, Ngay cả A-hi cũng thực tự tin. Này một đôi bạn lữ tự tin làm về thực buồn bực, nhìn trúng mắt. Chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ trừ bỏ lẫn nhau liền không có những người khác sao? An nại con A-hi về phía trước đi, đi ngang qua nhà thời điểm A-hi nói, ngươi phán đoán sai rồi, về đánh không thắng An nại lại còn có bị An nại nhẹ nhàng đánh bại. Nha đùa với hắn nữ nhi, xem một cái An nại tiếp tục xem hắn nữ nhi. Hắn cười nói, chuyện này ta đã sớm biết bất quá vẫn là muốn nhìn an loại bị người đánh bại ta thật lâu chưa thấy qua an loại bị đánh bại bộ dáng nha khi còn nhỏ vẫn luôn chèn ép an loại sau khi lớn lên cùng an loại bất phân thắng bại còn có thể thường thường nhìn thấy an loại chật vật dạng chính là không biết khi nào an loại càng đi càng xa bọn họ như thế nào cũng đuổi không kịp bọn họ rất muốn nhìn nhìn lại an loại bị đánh bại bộ dáng lại nói tiếp an loại trở nên như vậy cường đều là bởi vì ngươi nha xem một cái a hi ta a lại không muốn nghe nha nói liễu nói vượng con a hi tiếp tục về phía trước đi ta muốn nghe xem a hi nói không có gì dễ nghe trở về ta cùng ngươi nói a lại nói hào đi tìm một cơ hội đi tìm lệ làm lệ tới nói nói nàng thích nghe người khác khen ngợi an lại. về môi cách mấy ngày tìm an lại tương đối một phen chính là không có một lần là thắng trừ bỏ ngày đầu tiên khiến cho hành động ngoại, mặt khác nhật tử đều thực bình tĩnh, mọi người đều có chuyện làm không như thế nào có tâm tình đi xem người khác đánh nhau. Mới mẹ vượt qua cũng liền không ai vây xem. Ban đêm đen như mực, nơi nơi đều là sâu tiếng kê ơ, trong bộ lạc chỉ có tuần tra đội nơi địa phương có cây đuốc. Vũ ngủ ra một thân hãn, như là ngủ một cái ác mộng, bị bừng tỉnh. Đã tỉnh hồi lâu mới nhớ tới cái này là nàng liều trại. Trong đêm tối hắc hắc đổ vật là nàng đổ dùng sinh hoạt, là nàng dược thảo. Chuyển động trong mắt, nhìn chung quanh hết thảy, xoay người chậm dại đứng lên. Còn có chút chóng vắng đầu, đỡ bên cạnh cây cột. Bôi đen tìm được một phen cây đuốc, lấy thượng đánh lửa thạch, đi ra lều trại. Ngay bên ngoài lưu thông chưa từng có, hít sâu một hơi. Trong bộ lạc xuất hiện cây đuốc. Mắt sắc người phát hiện ánh lửa. Có người cẩn thận đối lập trong lòng bản đồ, tìm được đốt đuốc người hô to đó là vu, vu ở kêu chúng ta, vu ở kêu chúng ta, nhanh lên qua đi, vu nơi đó đã xảy ra chuyện, mau qua đi. Bộ lạc bên ngoài Tam Chi tuần tra đội thấy vu điểm khởi cây đuốc, tấn mánh rời đi núi rừng hướng vu chạy tới. Ban đêm đốt đuốc đây là trong bộ lạc bất thành văn quy định, chỉ cần ở lều trại trước điểm nổi lửa đem thấy người đều sẽ lại đây hỗ trợ. Đường vu điểm nổi lên cây đuốc đó chính là đại sự tuần tra đội vào bộ lạc phát hiện vu điểm khởi cây đuốc rất lớn thuyết minh đây là một chuyện lớn thủ lĩnh ở vu cách đó không xa hắn vẫn luôn là bừng tình người ánh lửa sáng lên không lâu hắn liền đi lên làm sao vậy nguyệt hỏi có người điểm nổi lên cây đuốc có lẽ là lều trại thiêu cũng có thể là tiểu tể tử không thoải mái ta đi xem các ngươi đừng cử động thời tiết nhiệt thủ lĩnh không mặc quần áo liền đi ra ngoài mới đi ra lều trại môn Sắc mặt đại biến, rôi đầu tiến lều chạy lớn tiếng kêu, toàn bộ lên, ra đại sự. Bên cạnh cư trú người bị cây đuốc mang đến ánh sáng cấp kích thích đến, mở to mắt mơ mơ màng màng xem. Ngay sau đó nghe được rồn dập chạy không thanh, tỉnh lại người đẩy ngủ người. Mau đứng lên, phu cận có người đã xảy ra chuyện. Có phải hay không nhà ai tiêu? Lều chạy. Người đi trước nhìn xem, ta ngủ tiếp trong chốc lát. Không được, ngươi xem này hỏa rất lớn. Ô ô ô có người thổi bay kèn. Nửa ngủ kinh ngồi dậy, ai ở thổi rác, Bất chấp người khác tỉnh lại người chuyện thứ nhất chính là chạy ra lều trại, thấy vu phương hướng ánh lửa, nghe thấy kèn chuyển đến địa phương. Mau mau tiến lều trại đem bên trong cỏ sát người kéo tới, chạy tới hội hợp. A hy ban đêm thường thường bị nhiệt đến ngủ không được, A lại nhớ thương cho hắn phiến cây quạt, tỉnh lại liền sờ cây quạt tưởng cho nàng quạt gió. Nhanh nhạy hắn cảm nhận được ánh lửa, nghe được tiếng bước chân lên lên muốn đã xảy ra chuyện an loại ý thức đại tỉnh tìm quần áo giúp a hi mặc vào còn không có mặc tốt một kiện bên ngoài liền vang lên kèn chính ngươi xuyên an loại ném xuống một câu liền chạy ra đi thấy an loại như vậy a hi cũng không dám nữa ngủ nướng vội vàng lên mặc xong quần áo ở chỗ này nơi trốn đều phải cùng sinh mệnh làm đấu tranh có thể thổi bay kèn liền không phải kiện việc nhỏ a hi cũng không dám chậm hung thú đột kích Phần ngoài lạc người tới đoạt người. A-hi miên man suy nghĩ, chờ nàng sau khi rời khỏi đây phát hiện trong bộ lạc tất cả mọi người hướng bên này. Rất nhiều người liền quần áo đều không mặc cầm thạch khí liền chạy ra, chuẩn bị chiến đấu. A-hi đến lệ bên cạnh đi, lệ ôm tiểu tể tử nôn nóng mà nhìn vu lều chạy. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Không biết, rất nhiều người vào vu lều chạy, phàm lạc có kinh nghiệm người đều đi vào. Này không phải việc nhỏ. Lệ nói, phàm là có thể nói thượng lời nói người đều vào vu lều trại, vu lều trại bị một ít dũng sĩ vây quanh, ai cũng không được tới gần. Bên ngoài chờ người không có được đến cái gì tin tức, chỉ có thể nôn nóng mà chờ. Vu điểm cây đuốc dập tắt, ai cũng không có đi tục thượng, một là đốt đuốc làm không khí thăng ôn, nhiệt khó chịu. Nhị là cây đuốc có thể đưa tới rất nhiều sâu. Còn vây người cho nhau dựa vào ngủ, ý thức thanh tỉnh tinh thần người tốt khe khẽ nói nhỏ ở thảo luận lúc này đây khả năng phát sinh chuyện gì. Qua đi không biết bao lâu, thủ lĩnh mang theo bên trong người đi ra liều trại. Trên mặt đất chờ người đều lên, nhìn thủ lĩnh. A hy nhìn an lại, tưởng từ an lại kia được đến cái gì tin tức. An lại mặt cùng những người khác liếc mắt một cái, nghiêm túc, ngưng trọng. Thủ lĩnh vươn tay làm đại gia an tĩnh, an tĩnh, an tĩnh. Thủ lĩnh tuần tra một phen ở đây người, vu thấy được một ít đồ vật. Một đám người ở hướng chúng ta đi tới. Bọn họ cầm thạch khí, mang theo ra thú dây thừng. Bọn họ cánh tay thượng đều có một đoá màu đỏ hoa. Một đoá màu đỏ hoa. Này không phải hồng đồ văn sao. Hồng muốn tới chúng ta bộ lạc, bọn họ muốn tới đoạt chúng ta giống cái. Thủ lĩnh bọn họ đến nào? Chúng ta đánh ra đi, không thể làm cho bọn họ tiến bộ lạc. Một người hô to. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh vươn tay đi, an tĩnh, an tĩnh hiện tại còn không biết bọn họ tới rồi nào. Cũng không biết bọn họ có bao nhiêu người, càng không biết bọn họ khi nào tới. Đây là Vu nhìn thấy hình ảnh. Chúng ta không biết bọn họ tới rồi nào, có khả năng ngày mai tới rồi chúng ta bộ lạc, có khả năng là 10 ngày sau đến chúng ta bộ lạc. Hiện tại các ngươi muốn nghe ta nói. Thủ lĩnh tạm dừng một chút, thấy không ai ra tiếng, hắn tiếp tục nói, đầu tiên phân tam đội ra ngoài tuần tra nhìn xem hồng tới không, tới rồi địa phương nào. Nếu còn không có tới, chúng ta liền có thời gian làm chuẩn bị. Tiếp theo chúng ta yêu cầu đi đem sơn động quét tức sạch sẽ, giống cái đều phải đến sơn động đi. Cuối cùng yêu cầu đại gia đồng lòng, đồng lòng đem này đó chán ghét hồng đuổi ra đi. Đuổi ra đi. Đuổi ra đi. Đuổi ra đi. Đuổi ra đi. đi. Hông làm một cái cái dạng gì đội ngũ, vì cái gì mọi người đều như vậy chán ghét nó. A hi hỏi. Rất nhiều tiểu bộ lạc không chiếm được thần linh che chở, hoặc là mất đi thần linh che chở. Lại có chút bộ lạc giống được so giống cái nhiều, hoặc là cái này bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc phát sinh chiến đấu đã chết rất nhiều người, yêu cầu người tới lớn mạnh bộ lạc. Ma hồng chính là một chi từ nơi này mang đi giống cái hoặc tiểu tể tử trao đổi đến một cái khác bộ lạc đi đội ngũ, bọn họ không phải đáng sợ. An lại ngừng tay động tác, nhìn A hy nói. Đáng sợ nhất chính là những cái đó đi theo hồng cùng nhau tới người. Một khi có người biết hồng tính toán đi đoạt lấy nào một bộ lạc người, bọn họ liền phân dũng tới, bọn họ tưởng từ giữa được đến đồ ăn hoặc giống cái. Vu nhìn thấy hoa hồng có 10 đoá hoa, sẽ có 10 cái hồng người đã đến, mặt sau sẽ đi theo 30 hoặc càng nhiều phần ngoài lạc người. Đến lúc đó chúng ta yêu cầu đối mặt liền không phải 10 cái người. Thật giống Vu nhìn đến như vậy. Cái này bộ lạc sẽ không bao giờ nữa là bộ lạc. Một hồi phát run qua đi còn có ai có thể tồn tại. An Mại không dám tưởng về sau, hắn ma cục đá mang đi ra ngoài. An Mại yêu cầu dẫn người đi tuần tra, dặn dò A Hi trợ giúp các nàng dọn vào núi trong động. "Hảo, ngươi phải cẩn thận chút." Chiếu A Hi lý giải hồng chính là buôn bán dân cư tổ chức. Nếu có hồng tồn tại đã nói lên bên ngoài có lớn hơn nữa bộ lạc. A đến vu lều trại đi. Trong bộ lạc người đều vội lên, dũng sĩ đi ra ngoài tuần tra, giống cái thu thập đồ vật chuẩn bị dọn vào núi động A-hi buồn hẳn là cu chuẩn bị đồ vật chuyển nhà, chính là nàng không nghĩ động, nàng cho rằng chính mình là dũng sĩ, nàng yêu cầu chiến đấu mà không phải bị người bảo hộ. Vào vu liều trại, A-hi phát hiện vu ngơ ngác mà ngồi ở kia. Vu làm sao vậy? Bách lo lắng mà nói, vu vẫn luôn là như thế này, ngồi bất động đã thật lâu. Tiêu nói ngươi đi cùng vu trò chuyện nói nói suy nghĩ của ngươi a hi ngồi ở vu đối diện thấy vu không có ngắm nhìn đợi một hồi lâu làm vu phát hiện nàng ngươi có chuyện gì sao ngươi có thể đi hỗ trợ thu thập đồ vật vu nói a hi nghĩ nghĩ nói chúng ta có thể hướng hùng bộ lạc hoặc xa bộ lạc xin giúp đỡ sao ngươi tưởng chúng ta cũng nghĩ đến xa bộ lạc không phải dễ đối phó có thể hướng hùng bộ lạc cầu hỗ trợ chẳng qua yêu cầu trả giá rất nhiều đồ vật Hùng bộ lạc đã không có cầu với chúng ta, chúng ta đến phải cho ra bọn họ đưa ra yêu cầu. Vu nói, chuyện này đã ta sẽ đi nói, ngươi đi trước cùng mặt khác vào núi động đi xem, chúng ta yêu cầu cái này sơn động. Vu không muốn nhiều lời mặt khác. A-hi cũng thật sự tìm không thấy cái gì có thể trợ giúp đại gia, nàng không biết chính mình trong đầu có cái gì thích hợp nơi này. Hảo! A-hi nguyên bản rất sợ cao, nhưng chậm rãi bị an lại chỉ hết. Cây tử đằng đem A-hi thăng lên đi, còn lại người không nghĩ lãng phí thời gian trực tiếp bò vách đá. Đi lên sau mạch điểm thượng hỏa đem mang đội hướng trong sơn động đi, nếu là tuyết quý bọn họ không sợ sơn động có nguy hiểm. Chính là hiện tại nhiệt quý vừa mới qua đi, mùa khô còn không có chính thức đã đến. Trong sơn động sẽ có cái gì? A-hi hỏi. Sâu, so, hút huyết điểu chờ có rất nhiều đồ vật. Mạch nói. Đoàn người về phía trước đi, A-hi ở cuối cùng. Mạch làm một cái thủ thế, toàn bộ người dừng lại, một cái điểm thượng thảo cầu ném vào thông đạo. Nằm sắp xuống. A-hi chạy nhanh nằm sắp xuống, trên đỉnh đầu có mang cánh đồ vật bay qua, mang theo một cổ dòng khí. A-hi gặp được một cọng lông vũ, nơi này trụ không phải con rơi. trừ bỏ con rơi còn có cái gì thích cắn người. Mạch lại điểm thượng mấy cái thảo cầu ném vào đi, lần này ra tới đồ vật càng nhiều. Lui về phía sau. Lui lui lui điến vào cửa động biên lỗ nhỏ. A thấy nắm tay đại nhục trùng co lại co lại mà dẫn dắt một nhà lớn nhỏ rời đi. Còn có một ít không biết tên tiểu động vật. Ngưng thở, không được ních. Mạch hô to. dùng tay che miệng lại, cái mũi. Lúc này, chờ một đội màu đỏ màu xanh lục đồ vật bò qua đi, chúng nó nơi đi qua lưu lại toàn tính vật chất, có thể đem cục đá cấp ăn mòn. A tưởng dỗi đầu đi xem. Bị mạch một tay ngăn lại, mặt sau lại xuất hiện hồng lục sâu, lúc này đây xuất hiện so phía trước lớn hơn nữa, này tương đối cảnh giác. Tới rồi sơn động khẩu cư nhiên ngừng lại, toát miệng lộ ra mang dịch nhảy hàm răng. A hi sởn tóc gáy, như thế nào sẽ có như vậy ghê tẩm đồ vật. Mạch cầm trong tay thạch khí, chỉ cần sự tình không đối hắn liền sát đi ra ngoài. Có thể là bọn họ làm cho quá hảo, này ghê tẩm sâu rời đi. Đợi một hồi lâu không gặp có thứ gì ra tới, Mạch nói, đi vào. Điểm cây đuốc đi vào, trước đem cây đuốc ném vào đi gặp không có việc gì lại đi. Tiến vào bụng, còn chưa tới sơn động phía dưới, A-hi phát hiện bên cạnh nhiều rất nhiều đồ vật. Từng viên giống cục đá hoa, này đó cục đá hoa có nắm tay như vậy lại, một hôm một hấp thấy người liền lùi về đi. Như thế nào nơi nơi đều là mấy thứ này? A-hi hỏi. Mạch nói. Mấy thứ này mỗi đến mùa mưa liền ra tới, tới rồi tuyết quý trước một đoạn thời gian liền sẽ đánh tan. Nếu thời gian dài cùng mấy thứ này ở bên nhau, liền sẽ hết hầu đau, sau đó rất khó thở dốc, cuối cùng đang ngủ chung chết đi. Một người nói, ở ngay lúc này không thể toàn bộ giết chết, giết chết chúng nó lại ra tới. Đến muốn mỗi ngày lộng. Tiếp tục về phía trước đi, A-hi cảm thấy một cổ hơi ẩm, mặt đất xuất hiện rêu phong. Đến nơi đây là được. Phía trước không cần đi. Mạch nói. A-hi vẫn là về phía trước đi một ít, đem trong tay cây đuốc ném xuống. Thấy nguyên bản cư trú địa phương thành hồ nước, cây đuốc đi xuống liền tắt. Trong nước có cái gì sao? A-hi hỏi. Không biết, nghe người ta nói bên trong co sáng lên đồ vật, lại nghe được người ta nói bên trong co sẽ nhảy lên đồ vật. Không ai dám đi xuống, trong bộ lạc lao nhân không được chúng ta đi xuống. Thông đạo thượng có mấy cái tiểu sân động trong sơn động gửi một ít chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Đều là dùng da thú túi bao hảo, túi bên ngoài còn bọc một tầng thảo, có lẽ chính là tầng này thảo mới làm sâu nhóm không có hương thú. Mạch mang theo người đem cục đá hoa cấp qua đi. A-hi cầm chính mình đồ vật, bắt đầu ở trên tảng đá quát, vừa mới bắt đầu thời điểm có thể có đại lực khí lập tức làm ra một tảng lớn. Cục đá hoa có thể hảo lộng đi, trường mâu thổi qua đi mang đi một tảng lớn liền trên tảng đá cho tàn đều có thể lộng khởi một tầng. Chậm rãi nàng phát hiện chính mình sức lực tiêu hao thật sự mau, trong tay trường mâu biến trọng rất nhiều. Đột nhiên một bàn tay lôi kéo nàng cánh tay, đem nàng về phía sau kéo. Mạch làm sao vậy? A-hi không biết nàng thanh em này không có ngày thường một nửa đại. Mạch một tay lôi kéo nàng, một tay kia lôi kéo một cái khác. Làm sao vậy? Làm sao vậy? A-hi đần đồn hỏi. Ra đến bên ngoài nghe mới mẻ không khí, ngực hờn rồi đánh tan. A-hi mở to mắt hỏi, ta như thế nào tại đây? Không phải nên ở bên trong sao? Ngươi hút vào đánh giá màu trắng đồ vật, cơ hồ muốn ngã xuống. Mạch nói, A-hi không thể tin được chính mình trúng chiêu, như vậy tiểu tâm cũng trúng chiêu. Sẽ không kém, ngươi trước ngồi trong chốc lát, lại tiếp tục đi vào. Mạch đi vào đem những người khác mang ra tới. Luân phê đi vào sẽ càng tốt. A-hi nghĩ tới mặt khác biện pháp, nàng đi lấy một khối tùy thân mang tiểu bố, đảo thượng một ít thủy đại ướt nước nó, cột vào cái mũi thượng. Cái này biện pháp có thể hành, ta cùng với an lại ở núi rừng dùng quá. Bọn họ tin tưởng A-hi, cắt vỡ một kiện quần áo, một người một khối tiểu bố, lộn ướt cột vào cái mũi thượng. Cái này biện pháp hữu hiệu. Vào đi thôi, chúng ta vào xem. A-hi đi theo đi vào, tiến vào hắc gám không nghe được bên trong có cái gì. Ở hướng trong đi, đột nhiên phía trước người bất động, A-hi mới muốn hỏi như thế nào không đi. Tầm mắt lướt qua phía trước người, đối thượng một đôi xanh mơn mởn mắt to. A-hi có thể khẳng định này. Cái hung thú nàng không có gặp qua, nàng không biết nên như thế nào đối phó. A-hi lo lắng trong sơn động những người khác, không biết bọn họ ở bên trong thế nào. Phía trước người không dám động, A-hi có thể khẳng định thứ này cũng không dễ chọc. Nên làm cái gì bây giờ? Đừng cử động. Mắt lục đồ vật dối đại đầu lươi đem trên tảng đá cục đá hoa cấp ăn xong đi, A-hi mới hiểu được nguyên lai thứ này là tới kiếm ăn. Mạch bọn họ ở bên trong, chúng ta như thế nào làm? A-hi lo lắng hỏi. A-hi thanh âm có chút tiểu phía trước người không nghe rõ, hán tưởng nghiêng đầu lại nghe một chút. Chính là liền cái này rất nhỏ nghiêng đầu làm mắt lục đồ vật thấy, miêu ô. Đều cầm lấy thạch khí, đối với trong bóng tối hung thú. Sát bên trong mạch một tiếng tê ơ, bên trong người đã đánh nhau rồi. Thuyết minh này lục doanh doanh đôi mắt hung thú không ngừng một cái. Chúng ta yêu cầu đem mạch bọn họ mang ra tới, đầu mâu. Một người thanh tê ơ, a hi đối với hung thú đôi mắt đầu mâu. Trường mâu đi ra ngoài cái thứ nhất động tác là rút ra bên hông đoàn mâu. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nhìn xem mặt trên còn có hay không cất dấu hung thú. Miêu ô. Trong bóng tối đổ vật một cái về phía trước bổ nhào vào. Làm A-hi đám người liên tục không lùi, một người còn té ngã trên mặt đất. Mạch, các ngươi thế nào? Chúng ta đem hung thú dẫn ra đi, các ngươi lui lại. Các ngươi trước đi ra ngoài, không cần tiến bảo. Mạch đáp lại nói. Như là bên trong người ở hướng bên ngoài đi, têu miêu ô đổ vật không ngừng đuổi theo A-hi đám người. A-hi thấy tránh không khỏi đi, nắm đoạn mâu tàn nhẫn lực vứt ra đi, chúng. A-hi trước tiến lên đi. Đột nhiên cái này hung thú không đầu không đuôi về phía trước vọt tới, không muốn sống giống nhau như là muốn cùng A-hi đồng quy vu tận. Vì bất chính đối mặt thượng, A-hi sừng lóe hướng bên cạnh trốn đi, lớn như vậy lực một phát làm nàng xương cốt đau một chút. Hung thú rơi xuống A-hi bên cạnh, may mắn A-hi tìm được rồi hảo vị trí, bằng không đã bị tập đến. A-hi ngươi thế nào? Có thể ra tới sao? Đi mau, đi ra ngoài. Mạch hô to nguyên lai mạch từ bên trong đột phá vừa mới chính là hắn một chút đem hung thú đánh ra tới một người từ kẽ hở đem a hi lôi ra tới đi mau mặt sau đổi tới số lượng không ít y theo cây đuốc a hi từ đem thứ này thấy rõ ràng đây là một loại mèo rừng đầu bụng nhỏ đại màu xám lông thóc ở trong bóng tôi chính là chúng nó thiên hạ các dũng sĩ lại anh dũng cũng không thể chiếm thượng tiện nghi phanh phanh phanh bên trong truyền đến buôn nhảy thanh âm Bọn họ là từ đâu tới? A-hi nhớ rõ sơn động là phong kín, hoàn toàn đi vào khẩu. Bất quá lời nói vừa ra đi nàng nhớ tới sơn động trên đỉnh đầu có cái đại động, là một loại khắc hung thú biến thành. Ở chạy trên đường A-hi thấy tiểu sơn động, lóe đi vào, trong tay cầm đoàn mâu. Mấy người thấy A-hi tiến tiểu sơn động nghĩ tới làm chiến pháp tử, bọn họ hướng bên cạnh sơn động đi. Phanh phanh thanh càng ngày càng gần, A-hi tim đập theo một trên một dưới. Đối diện người cấp A-hi dùng tay ra hiệu, tới. A-hi trong tay cầm đoạn mâu thời khắc chuẩn bị xuất kích. Phanh. Tới, một cái đầu trải qua A-hi sơn động, A-hi ngừng thở. Phanh lại một chút, một cái thân thể chặn A-hi đường đi. A-hi. Một người hô to. A-hi biết thời cơ tới, nàng cầm đoạn mâu hung hăng mà đâm ra đi, sắt. Đoạn mâu đâm vào, thâm nhập, rút ra, thú huyết phun ở trên người nàng cố không kịp trên mặt thú huyết, A Hi tới đệ nhị hạ, lại một chút đâm vào rút ra. Miêu ô thật dài một tiếng miêu ô, từ lớn biến thành nhỏ, dần dần đánh tan. Cái này mèo rừng chết đi. A Hi về phía sau lui, chờ tiếp theo cái đã đến, mặt sau tựa hồ đã không có. Nàng đợi hồi lâu không nghe được thanh âm. Đợi một hồi lâu không thấy có khác thanh âm, A Hi một chân đá ra đi, đem mèo rừng đá đi. Nhảy lên mèo rừng thân thể thượng, về phía trước đi đến lên núi miêu thân thể mới biết được nó bị nhiều ít công kích sườn bên cạnh có bốn năm cái huyết động phía trước hai con mắt bị lộng phá một cây trường mâu thẳng vào mèo rừng cái mũi khả năng tới rồi tùy não có màu trắng dịch nhảy chảy ra các ngươi thế nào không có việc gì chúng ta không có việc gì ta mới động hai hạ thứ này liền không khí a hi nói lúc này đây là đánh lén cho nên tương đối dễ dàng một ít mạch nói mạch có chút lo lắng sơn động trước kia liền không có hung thủ tiến nếu nơi này không an toàn tộc nhân nên đi nơi nào mạch còn đi vào sao mạch nói trước đêm này ba con đồ vật làm ra đi chờ hạ vào xem cửa động ở đâu xem có thể hay không đem cửa động lấp kín hảo a hy hợp lại vài người đem đệ nhất chỉ mèo rừng dọn ra đi đi vào lộng cái thứ hai khi bọn hắn lộng cái thứ ba thời điểm Bên cạnh cây đuốc ở đông đưa. A-hi trong lòng phát mao, như là đến không được đồ vật muốn tới. A-hi đừng cử động. A-hi đưa lưng về phía trong sơn động đầu. Hiện tại muốn nàng đừng cử động nói cách khác, mặt sau có cái gì. Nàng không dám động, tay lén lút lấy thượng bên hông thạch khí. Trong mắt ngó trái ngó phải, xem có thể hay không tìm được tránh né địa phương. Mạch cấp A-hi một cái ám chỉ, A-hi từ bên trái tìm được rồi hành động bước đầu tiên. Đi mạch vừa động, Ahi lập tức thấp người hướng bên trái lăn đi. Miêu ô, nay một tiếng gầm rú so phía trước đều hữu lực, còn mang theo vài phần khí phách, đây là có thể bài thượng hung thú hung tàn cấp bậc hung thú. Đoàn người đem trong tay trường mâu đoạn mâu đều đầu đi ra ngoài, nhưng kia hung thú không có điểm nhi thương tổn. Miêu ô thê thảm giống lên một tiếng, làm người biết này hung thú nổi giận. Ahi quay đầu lại thấy này hung thú so vừa mới kia hung thú lớn hơn không ngừng gấp đôi đây là đánh kẻ nhỏ lại tới kẻ lớn đại hung thú đột nhiên một phát a hi nhảy lên nhảy dựng liền phải té ngã trên mặt đất đây là nhất đẳng hung thú mang nó đến hẹp hòi địa phương đi mạch nói a hi đi theo người về phía trước đi phía trước có cái quẹo vào có thể kẹp lấy này chỉ hung thú mạch mang theo hai người cản phía sau một người không cẩn thận bị hung thú móng vuốt đụng tới cánh tay xuất huyết nhiều tránh ra a hi hô to A hy khiêng tiểu hung thú thi thể một cái ném văng ra, muốn ngăn trở này đại. Không nghĩ tới này hung thú mẫu thân mặc kệ con cái thi thể, trực tiếp một ngụm tắp tới, ném đến bên cạnh đi. Chạy! Giống lần trước giống nhau, bọn họ chạy đến hẹp hòi chỗ, tránh ở tiểu sơn động. Âm vang đại hung thú cũng không phải là tiểu hung thú như vậy hảo lửa, nó cư nhiên dùng đầu đánh vách đá, một ít sơn động bị đánh xuyên qua. Hẹp hòi quẹo vào không hề hẹp hòi. Tránh ở bên trong người chỉ có thể trốn. Đi ra ngoài, không thể ở bên trong, đi ra ngoài. Mạch đem bị thương người đẩy ra đi, lại đem A-hi kéo ra ngoài, lúc này đây lại là hắn cản phía sau. Đại so tiểu nhân càng hung mãnh một chút từ đại địa phương đến tiểu nhân địa phương, thân thể có thể xúc liền xúc, hơn nữa hành động điểm đêm không chậm. Trước hết đi ra ngoài người thấy liên quang nghĩ cửa động chạy tới. Đại hung thú liền phải đụng tới mạch. Kết quả một cái chỗ rẽ gặp quang, đỉnh trệ vài giây. Mạch được đến thoát đi cơ hội. Ra đến sân khẩu, A-hi đi theo bọn họ từ vách đá bò đi xuống. Bờ giờ. Hạ đến một nửa khi, Mạch Bình An rời đi sơn động, xuống núi người tùng một hơi. Miêu ô mèo rừng hô to một tiếng, không dám rời đi sơn động ngồi cao. Bén nhọn móng đuốt phủi đi vách đá, cấp vách đá lưu lại vài đạo hoa ngân. Một tiếng hung thu tiếng kêu, làm bộ lạc người bừng tỉnh. Mỗi người nhìn Sơn Động bên này. Sơn Động xảy ra chuyện gì? Một người tới hỏi. A-hi nhìn giữa sừng núi thượng hung thú, tiếc hận mà nói, Sơn Động đã bị chiếm cứ, chúng ta rốt cuộc vào không được. Dũng sĩ nắm nắm tay, nay không thể được, không có Sơn Động giống cái làm sao bây giờ? Chúng ta sát đi lên. Thượng mặt trên chúng ta ngay cả địa phương đều không có như thế nào sát. Trước quan sát một ngày, nhìn xem có hay không càng tốt biện pháp. Mạch nói. Bọn họ đều thực mất mát, nếu sơn động không có, bọn họ sau này làm sao bây giờ? Mạch cùng A-hi đến vu lều chạy đi, nếu nói trước kia vu là ba bốn mươi tuổi, hiện tại vu chính là bảy tám chục tuổi. A-hi kinh hãi là cái gì làm vu lập tức già rồi nhiều như vậy? Vu ngươi thế nào? Ngươi có khỏe không? Vu. A-hi vốt vu khô khốc đầu tóc, nàng cùng nhau còn hâm mộ vu đầu tóc hát mà lượng. Hiện tại màu tóc không ánh sáng chạch. Lại còn có thấy da đầu, rụng tóc. Vũ nhìn mạch nói, chúng ta sơn động vào không được. Mạch không nghe ra đây là khẳng định câu, chỉ cần chúng ta giết hung thú là có thể đi vào, ngày mai là có thể làm đại gia vào núi động. Vũ lắc đầu, này hung thú có thể mang thủ, sẽ không liền như vậy rời đi. Mặc dù rời đi cũng sẽ không làm chúng ta cư trú. Thật là làm sao bây giờ? Mạch mất đi phương hướng. Không có sơn động chúng ta nên làm cái gì bây giờ? tuyết quý làm thế nào mới tốt a hi hỏi những cái đó đứng ở lều trại ngoại lão nhân thần sắc cảm đạm bọn họ biết kết quả cuối cùng biết nên làm như thế nào bọn họ yên lặng rời đi trở về ma thạch khí trở về chuẩn bị tốt chuẩn bị dùng chết đổi đến bộ lạc sinh cơ miêu ô sơn động thượng gầm rú không dứt trong bộ lạc người đều biết cái này sơn động không có thu thập đồ vật người ngừng tay động tác Ngồi ở chính mình lều chạy trước không biết nên làm sao bây giờ. Một ít giống cái trộm sát nước mắt. Đi ra ngoài tìm tòi người còn không có trở về, bọn họ không chiếm được bất luận cái gì hy vọng. Vũ ngốc ngốc, thủ linh không ở, trong bộ lạc không ai có thể nói được lời nói, không ai có thể cho đại gia quyết định, không ai có thể tìm được hy vọng. Đi ở trong bộ lạc, A-hi cũng không biết nên nói cái gì đó. Nàng không có trải qua quá dân chạy nạn sinh hoạt. Không biết tuyệt vọng là cái gì, không biết tuyệt vọng thời điểm nên làm cái gì. Nàng trong lòng tràn ngập một cổ bi thương, cái này địa phương cho nàng rất nhiều sung sướng, cho nàng vạn phần ấm áp, nàng không hy vọng cái này bộ lạc như vậy không có. Nhã xoa nước mắt, đem tiểu tể tử đưa tới A-hi bên cạnh. A-hi, nếu ta không còn nữa, thì ngươi giúp ta chiếu cố ta giác. Nhã, nhã nhỏ nước mắt, ta biết ta ngoại sẽ che chở ngươi, ngươi nếu thấy rác còn sống. Thỉnh ngươi giúp giúp hắn. Nhã đã làm ra cuối cùng tính toán. A mẫu, không muốn không muốn ta. Ta sẽ ăn ít một chút, ta sẽ nghe lời một chút. Tiểu tể tử giác cho rằng hắn ăn đến nhiều, quản gia cấp ăn luôn, làm A mẫu dưỡng không sống hắn. Nhã, ngươi không thể như vậy, đây là ngươi tiểu tể tử tự nhiên đến muốn ngươi mang theo. A hi đôi tay đặt ở nhã tiến trên vai, hết thể đến còn không biết, chúng ta không thể như vậy, chúng ta yêu cầu tin tưởng. Tuy rằng bọn họ người có rất nhiều, nhưng chúng ta người so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, giống đánh hung thú giống nhau đánh giết bọn họ nhất định có thể đánh thắng bọn họ. Hung thú chúng ta đều có thể đánh đến chết, chẳng lẽ liền không thể đánh chết so hung thú. Còn yếu người sao? A hy nhìn đại gia, nhìn thất hồn lạc phách mọi người. Chúng ta còn có hy vọng, chúng ta còn có đường. Chỉ cần dung sĩ cầm lấy vũ khí, sống mái cầm lấy cục đá. Tiểu tể tử cầm lấy gậy gỗ, chỉ cần chúng ta không muốn chết, liền nhất định có thể đem kia đáng chết đồ vận cấp đánh ra đi. Ngôi ngươi hỏi, A hi, ngươi nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta không có sân động, nơi nơi đều là địch nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng ta biết, chúng ta nên đem lều trại cấp một lần nữa đắp lên. Chúng ta dũng sĩ liền phải từ núi rừng đã trở lại. Ta ăn lại cũng muốn từ núi rừng trở về. Ta muốn đi thì nướng, làm một nồi nước làm hắn ăn một đốn, làm hắn ngủ một giấc, hảo có sức lực đi làm bước tiếp theo. Có lẽ chúng ta nên đem cây đuốc điểm khởi, đem thạch nồi giá lên, làm chúng ta dũng sĩ trở lại bộ lạc có thể có đồ ăn ăn. Chầm rãi một ít người đứng lên, bắt đầu đem hủy đi lều trại đắp khởi. A Hi nói đúng, chúng ta dũng sĩ đang ở bên ngoài ngăn lại địch nhân, chúng ta chờ phải vì bọn họ làm hậu thuẫn. Làm cho bọn họ được đến tốt trợ giúp. Nguyệt ra tới nói. Đại gia cho nhau hỗ trợ, giúp đỡ đem lều trại đắp lên. Một người hành động, mỗi người hành động. Đỏ mắt hồng Nguyệt đi vào A-hi bên cạnh. A-hi, ngươi Nguyệt nghẹn ngào có chuyện nói không nên lời. A-hi ngươi là thần linh điểm quá người. Ngươi phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp giúp giúp chúng ta. Chúng ta không nghĩ rời đi nơi này. Nói nói Nguyệt rơi xuống nước mắt. A-hi rối tay đi mạt Nguyệt nước mắt. Ngươi là thủ lĩnh dông cái, thủ lĩnh không ở, ngươi cũng không thể như vậy khóc, ngươi khóc dẫn tới mọi người đều muốn khóc. Nguyệt đi kiểm kê chúng ta còn có bao nhiêu đồ ăn, trong sơn động đồ ăn đã không có. Chúng ta đến muốn tính đồ ăn lượng làm ăn bài. A Hi phải cho Nguyệt một ít việc nhi làm, làm đang ở thất vọng tuyệt vọng người có chuyện làm, mới có thể làm người từ bi thương đi ra. Đệ nhất chi trở về đội ngũ là cổ cùng nha, bọn họ một thân mỏi mệnh ở mọi người trong ánh mắt đi vào vu lều trại. Không thể cùng nha, cổ nói thượng lời nói, bọn họ có thể hỏi cùng tùy đi dũng sĩ. Này đó dũng sĩ đã mệt nằm liệt, ngày này bọn họ không ngừng chạy vội, không dám dừng lại nghỉ ngơi nhiều chính là vì đi càng nhiều địa phương, hảo xác định địch nhân tồn tại. Nguyệt mang theo đoàn người đem canh thịt rốt tiến ra ngoài dũng sĩ trong miệng, bọn họ ăn một chén lại một chén, rốt cuộc ở thứ năm chén thời điểm ngừng lại. Lao nhân hỏi, Các ngươi thấy cái gì? Chúng ta không ngừng không nghỉ ra Hồng Khe Núi, không gặp địch nhân, bất quá nhìn đến một ít đánh dấu, có người đi qua nơi đó. Lưu lại sinh hoạt dấu vết. Nói cách khác có người tưởng từ Hồng Khe Núi tiến hổ bộ lạc. Ra Hồng Khe Núi thuyết minh địch nhân còn cần 3 ngày mới có thể đến nơi đây. Chúng ta còn có 3 ngày thời gian. Không biết thủ lĩnh cùng an lại nơi đó thế nào. Hy vọng địch nhân đừng tới nhanh như vậy, hy vọng thần linh phù hộ. Thủ lĩnh đã trở lại, An Lại còn không có trở về. A-hi nhìn núi rừng kia một bên, hắc ám đêm không có thể cho A-hi bất luận cái gì nhắc nhở. Nàng nấu một nồi nước, chờ An Lại trở về. Chờ A-chờ, ánh trăng ra tới, ánh trăng xuống núi, trời đã sáng, An Lại vẫn là không có trở về. Nàng liên trận mắt đến hướng đông, nàng không dám nghĩ nhiều, sợ hãi nghĩ nhiều. A-hi đem siêu canh thịt đào đi, lại nấu một nồi. Nàng đem nướng tốt thịt thiết khối bao vây, đem thạch khí toàn bộ lấy ra, cột vào một cái dây thường thượng. Nếu Thái Dương ra tới An Lại còn không có trở về, nàng liền đi tìm hắn. Thái Dương ra tới, An Lại còn không có hồi. A Hy đổi hảo ra ngoài quần áo dày, cột lên dây thường, trên lưng trường mâu, đi ra liều trại. Người muốn đi đâu? Chờ A Sơn A Sơn phụ cũng một đêm không ngủ. Nàng kiên định mà nói, ta đi tìm hắn. Ta và ngươi cùng đi. A-hi cùng A-sơn phụ cùng rời đi bộ lạc, rời đi bộ lạc bọn họ một đường về phía trước đi. A-sơn phụ tuổi trẻ thời điểm đi qua săn thú con đường, biết nên đi như thế nào. Săn thú con đường vẫn luôn không như thế nào biến, chỉ là về phía trước kéo dài một ít. Hai người một khắc không ngừng trực tiếp về phía trước. Phía trước có người. A-hi dừng lại nói. Nếu là trước đây nàng sẽ cái thứ nhất đi ra phía trước, bởi vì tới nhất định là tộc nhân chính là hiện tại không giống nhau, phía trước không biết có phải hay không địch nhân. Tránh ở lá cây, đôi mắt chi gian xem phía trước, thấy là người nào không có. Còn không có, bọn họ tiếng bước chân có chút rồn rập, trung gian còn có một người tiếng bước chân trầm trọng, có điểm không giống như là chúng ta bộ lạc. Những người này trong thanh âm tương đối nhẹ, nếu là tộc nhân sẽ trọng mà ổn. Một người chân xuất hiện ở A-hi trong tầm mắt, bộ lạc người đại gia không sai biệt lắm, đều là hoàng hắc hoàng hắc chầm rãi người này quần xuất hiện a hi đã biết đây là tộc nhân a hi một cái nhảy xuống đi về phía trước chạy tới an lại an lại dẫn dắt đội ngũ đột nhiên nghe một tiếng bước chân lập tức nghe được a hi kêu gọi bọn họ tùng một hơi trên mặt hiện lên tươi cười an lại a hi nhìn bị người còn an lại dừng lại bước chân bị thương sao bị thương nào a sơn buông An lại là bị thương bất quá không xuất huyết bị buông an lại có chút không đứng được, chân mềm. A Hi đứng ở an lại bên cạnh đỡ hắn, là như thế nào bị thương? Nàng tưởng rũi tay sờ hắn ủi, bị ngăn lại, trở về lại nói, trở về trước. Những người khác thấy này hai vợ chồng cười ha ha. A Sơn phụ đến an lại trước mặt, người chạy rất xa. Cơ hồ đến xả bộ Lạc phạm Vi. An lại nói, A Sơn phụ gật gật đầu, cùng A Hi nói, làm cho bọn họ đối hắn trở về, Vu đang đợi tin tức a hi nghĩ tới đi bối bị an lại ngăn trở làm sao vậy ta có sức lực ta có ngươi trở về càng mau a hi nghe ra tới những người này đều bởi vì chạy một ngày nhiều cơ bắp kéo rỗi quá độ mềm lún an lại ngăn trở a hi ta là ngươi giống được ta như thế nào có thể làm ngươi bối nói hắn thượng a sơn bả vai a hi kỳ quái giống cái bối giống được không phải không có bộ lạc có chút giống được chính là bị giống cái bối Nghĩ nghĩ nàng minh bạch đây là hắn lòng tự trọng ở tắc quái, không muốn tìm an Ngoại cái này viễn cổ người cư nhiên hiểu được tự tôn. Cũng coi như là chuyện tốt một kiện. An Ngoại vào vu lều trại, trong bộ lạc đức cao vọng trọng đều ở. An Ngoại tiếp nhận A Hy đưa qua dược thảo nước một ngụm uống cạn, nói, ta vẫn luôn về phía trước đi, tới rồi săn thú lộ cuối, ta cùng với A Sơn tiếp tục về phía trước, đều cuối cùng A Sơn không được. Ta tiếp tục về phía trước. Không sai biệt lắm tới rồi xà bộ lạc phạm vi, ta phát hiện một ít cây cối bị cắt qua ra. Dọc theo này đó vỏ cây qua đi, tới rồi một cái khe núi, tìm hảo chút địa phương, tìm được ba cái trong sơn động có dấu thủy cùng lương thực. Xem chung quanh không phải xà bộ lạc người. Vỏ cây còn hướng về địa phương khác, tựa hồ là đi hướng mặt khác bộ lạc. An lại lo lắng trong bộ lạc, liền không có chạy đến kia một đầu đi xem. Thủ linh nói, ta bên này không có gì phát hiện. Bọn họ không nghĩ đến bên này. Từ hồng khe núi đến bộ lạc không cần 3 ngày, an lại bên kia đến bộ lạc yêu cầu 5 ngày. Bọn họ cái thứ nhất lựa chọn là hồng khe núi. Nha nói, kỳ quái chính là chúng ta cũng chưa thấy người, không ai ở. Một người đưa ra vấn đề. Đúng vậy đi ra ngoài 3 điều lộ tuyến cũng chưa thấy địch nhân, liền mặt khác bộ lạc người cũng thấy không. Bọn họ đây là trước tới thử, bọn họ còn ở trong kế hoạch, chúng ta còn có thời gian có thể làm một ít chuẩn bị. Mọi người xem vu, bọn họ phát hiện vu thất thần. Vu nhìn lò sưởi cây đuốc, trong ánh mắt đều là hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa. Vu, thủ lĩnh ngăn lại cái kia người nói chuyện. Không biết qua bao lâu vu trong tay quả xác tử bị bóp nát, ahi mau mau qua đi kia vu trong tay quả xác tử mảnh nhỏ lấy đi. Quả xác tử cứng rắn nhất, mảnh nhỏ có thể cắt thịt. Vu, vu ngươi thế nào? Thủ lĩnh hỏi đại gia vây đi lên lo lắng mà nhìn vu vu chậm rãi thanh tỉnh bọn họ gia tăng rồi nhân thủ bọn họ gia tăng rồi nhân thủ bọn họ không phải nghĩ đến đoạt giống cái bọn họ là tưởng diệt chúng ta hổ bộ lạc a không bọn họ như thế nào có thể như vậy vu chúng ta nên làm cái gì bây giờ vu chúng ta đến muốn đi tìm hùng bộ lạc đến muốn đi đạt được bọn họ trợ giúp nếu chúng ta dọn đến hùng bộ lạc đi có phải hay không là có thể tránh thoát này một khó chúng ta phải rời khỏi nơi này rời đi nơi này đến núi rừng đi bọn họ tìm không ra chúng ta liền sẽ không thực hiện được bọn họ cắt nói các biện pháp mấy cái kiến nghị chung không biết nghe cái nào vu cuối cùng được đến định đoạn hùng bộ lạc muốn đi nhưng trong bộ lạc sự tỉnh cũng yêu cầu làm các ngươi đến muốn ở núi rừng vải bố lót trong hạ bấy dập đúng vậy vu nói đúng này yêu cầu hai mặt tiến hành An Mại, cổ hai người các ngươi cùng vu đi hùng bộ lạc, còn lại vào núi lâm thiết trí bấy dập. Thủ lĩnh nghĩ nghĩ nói, nếu sơn động vào không được, chúng ta liền yêu cầu bảo vệ bộ lạc, không thể làm bộ lạc cứ như vậy không có. Hông con không có tới, chúng ta không thể rối loạn chính mình. Thủ lĩnh định ra luận điệu, đại gia liền hướng tới cái này phương hướng phát triển. An Mại ngủ một giấc tỉnh, phát hiện A Hi đang ở lộng thạch khí. An lại đem thạch khí đều không bỏ tiến chính mình trong túi, ngươi không nên đi. Ta biết, nhưng, không có nhưng là, ngươi nên lưu tại trong bộ lạc trợ giúp các nàng thủ vệ bộ lạc. An lại, ta là dũng sĩ không phải giống nhau giống cái, ta muốn ra một phần lực lượng. Đúng vậy, ngươi là dũng sĩ. Ngươi đầu tiên là ta giống cái lại là trong bộ lạc dũng sĩ. Ta thật hối hận, lúc trước như thế nào liền hôn mê qua đi, bằng không ngươi liền sẽ không trở thành dũng sĩ hắn không nghĩ nàng đi mà bất luận cái gì nguy hiểm hắn liên tiếp nàng bị thương ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau ngươi đi ra ngoài một ngày một đêm ta liền một đêm đều ngủ không được mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ ngươi ta sắp điên rồi nàng muốn đi đoạt lấy trong tay hắn túi hắn nâng lên tay làm nàng với không tới an lại hiện tại không phải nên như vậy thời điểm vu yêu cầu ta ta muốn giúp bộ lạc làm chút sự tình a hi ta bảo đảm ta sẽ không có việc gì vu cũng sẽ không có sự ngươi lưu tại trong bộ lạc hảo sao hảo hảo a hi lui ra phía sau vài bước chúng ta không nói cái này ngươi trước đem dược cấp ăn này đối với ngươi thân thể có chỗ lợi nàng đáp ứng đến có chút mau làm hắn không thể tin được a hi ôm đầu gỗ trậu đi ra ngoài ta nên đi nguyệt nơi đó hỗ trợ a hi an lại ngăn lại nàng ôm lấy nàng Tuy rằng ngươi sẽ thực không cao hứng, nhưng thật sự rất nguy hiểm. Ta không nghĩ ngươi đi, ngươi đi ta sẽ phân tâm. Ta yêu cầu đi cùng giống nhau giống cái giống nhau, đi làm việc, hiện tại ta có rất nhiều việc vặt vanh yêu cầu đi làm. Ngươi có thể buông ra sao? An lại buông ra nàng, thực xin lỗi. An không cần hướng ta xin lỗi, ngươi là ta giống được, ngươi không cần thiết. Xin lỗi. Thân thân nàng trên chán, ta nhịn không được, không nghĩ làm ngươi thương tâm. Ta. đủ rồi a hi phá khai hắn đi ra ngoài nàng hiện tại yêu cầu sinh khí an loại không yên tâm một đường đi theo nàng đi ra ngoài thấy nàng thật sự đi tìm nguyệt liền yên tâm cầm vũ khí đi tìm a sân phụ hắn yêu cầu càng nhiều thạch khí càng dài hơn đoàn mâu a hi liền biết an loại sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa gạt đi nàng đi trước nguyệt kia giúp đỡ nguyệt làm chút sống một lát sau tìm tìm không phát hiện hắn xoay người đi vu lều trại. Dương An lại cùng cổ đi vu lều trại, thấy A Hi cùng Vu đã làm tốt ra ngoài chuẩn bị. An lại nhíu mày, đối với A Hi lắc đầu. A Hi làm như không thấy, vẫn luôn đi theo Vu bên người. Muốn đem hắn mang theo vài phần u buồn mặt làm như không thấy có vài phần khó khăn, A Hi chỉ có thể vẫn luôn cúi đầu. Cổ nhìn ra này một đôi bạn lữ không thích hợp, ngày thường không ngã vài cái liền sẽ đối diện một chút bạn lữ. Hôm nay cư nhiên một người tránh không xem. Bọn họ hai người nhất định ra cái gì vấn đề. Tiêu cũng đã nhìn ra, nàng muốn hỏi A Hi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. An lại các ngươi làm sao vậy? Tiêu hỏi. Không có việc gì. An lại tầm mắt vẫn luôn đuổi theo A Hi. A Hi không phải giống nhau giống cái, có việc chậm rãi cùng nàng nói nàng sẽ lý giải. An lại xem một cái Tiểu, gật gật đầu, tầm mắt tiếp tục đuổi theo đóng gói đồ vật A Hi. Yêu thấy An Nguyệt không xem nàng, túi đầu tránh ra, đi làm chính mình sự. Vu chuẩn bị tốt đồ vật, chúng ta cần phải đi. A Hi đi theo Vu đi ra ngoài, An Nguyệt vươn tay cánh tay ngăn lại nàng. Trong tầm mắt có chứa khẩn cầu. A Hi trong lòng mềm nũng, rất muốn rất muốn đáp ứng hắn. Nhưng tưởng tượng đến hắn bên ngoài mạo hiểm, nàng liền nhịn không được tưởng hạc hắn cùng đi. Ta bảo đảm ta sẽ vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, ta sẽ vẫn luôn hảo hảo. A Hi nói. Đưa ngươi cùng vô cùng nộ hại khi ta nên cứu ngươi vẫn là cứu vu Khi ta không thể hai cái đều cứu thời điểm, ta chỉ có thể vứt bỏ ngươi, đó là ta nhất không muốn làm sự. Không cần đi hảo sao. Ta không thể không có ngươi. hắn chân thành làm nàng lần nữa động dung, không ai có thể làm nàng như thế động tâm, không ai có thể làm nàng như thế lo lắng. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, hảo. An ạ, hùng bộ lạc không có ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy mang lên a hi làm nàng đi xem nàng đến mau chân đến xem vu nói vu a hi có thể đi giúp nguyệt rất nhiều vội vu trên mặt nếp nhăn nhăn lại nàng cần thiết đến muốn cùng ta cùng đi a lại không nói chuyện nữa chỉ nhìn a hi trong mắt vẫn luôn thỉnh cầu a hi không cần đi a hi thực kiên quyết mà nói có lẽ ta nên đi a hi hùng bộ lạc không có ngươi tưởng nguy hiểm như vậy linh cùng chúng ta thực hảo ta tin tưởng ngươi có thể bảo hộ ta cùng vu không phải còn có ta sao một khi có cái gì nguy hiểm ta tới bảo hộ vu cổ nói cổ trực tiếp lôi kéo a hi đi a lại đành phải theo ở phía sau cổ cung a lại nói ngươi nên tin tưởng a hi a hi lực lượng vẫn luôn ở tăng lên nàng sẽ không so lệ kém a lại ngươi so nha cường đại hơn a hi cùng lệ không sai biệt lắm ngươi có thể lập tức bảo hộ các nàng hai cái Cổ vô vô An Mại, A-hi là ta đã thấy nhất dũng cảm dũng sĩ, tin tưởng nàng. An Mại căn bản là không biết A-hi lực lượng có bao nhiêu đại, hắn chỉ biết cái này giống cái là của hắn, hắn không nghĩ nàng bị thương, luyến tiếp nàng đi mạo hiểm. Hiện tại không phải săn thú, không phải đơn giản săn thú, hắn không thể vẫn luôn ở nàng bên cạnh. Đã trải qua vài lần sự kiện, An Mại biết A-hi có thể mang đến vận may, cũng có thể đưa tới thứ không tốt. Cái này giống được cho rằng, hắn giống cái ở trong bộ lạc mới là an toàn nhất. 105. Hùng bộ lạc Đi hùng bộ lạc trên đường có một đoạn đường yêu cầu trải qua sông lớn, tới rồi sông lớn biên A-hi mới biết được sông lớn nước sông tối lui. Không sai biệt lắm khôi phục đến trước kia mực nước. Tối lui nước sông ở bờ sông thượng lưu lại rất nhiều thủy sản, đáng tiếc này đó thủy sản thịt thiếu, năng lượng thiếu, tuy rằng ăn ngon nhưng không có công phu đi lộng này đó thì ăn. Nếu là ngày thường A-hi có lẽ có tầm tình đi lộng một đốn tới ha ha, nhưng hiện tại chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, A-hi không thèm nghĩ này đó. Đi hùng bộ lạc yêu cầu đi hai ngày, ở an lại đám người an bài hạ, một ngày nửa liền đến. Linh cười tủm tỉm mà đứng ở bộ lạc bên ngoài, tay phải tả hưu đong đưa chào hỏi. A-hi, ngươi là tới xem ta sao? Xích đứng ở Linh bên cạnh, hắn thấy hổ bộ lạc người có vu, an lại, cổ chờ những nhân vật này biết tới không phải bởi vì việc nhỏ xích quay đầu lại cùng bên cạnh người ta nói đi đem thủ lĩnh tìm trở về vu linh đối vu chào hỏi một cái ngay sau đó xem a hi ngươi là không thịt tan sao trên mặt thịt đều đi đâu linh hỏi linh đối an lại nói dưỡng một cái giống cái đều dưỡng không tốt không bằng để cho ta tới dưỡng xích một tay đặt ở linh trên vai cảnh giác mà nhìn an lại vu nói đi vào nói Yêu cầu cùng ngươi nói điểm sự. Linh nghiêng người nhường đường. Linh địa vị là vu, ở hùng bộ lạc so thủ lĩnh địa vị còn muốn cao. Xem trước mắt liều trại sẽ biết, bộ lạc trung ương chính là linh liều trại. Cái này liều trại cư nhiên là một chế sàn nhà, bên cạnh có 8 căn đầu gỗ chống đỡ liều trại. So A-hi gặp qua liều trại còn muốn lớn hơn yêu cầu. A-hi còn phát hiện linh liều trại có vài lần là dùng thảo bài tử thêm tấm ván gỗ biến thành. Này lệnh A-hi thực hâm mộ. Bởi vì Linh đem nàng lều trại hung thú ra dùng ngăn cách, có thể thấy phóng dược thảo địa phương, nhưng không gặp nàng đồ dùng sinh hoạt. Tưởng là đem sinh hoạt khu cùng dược thảo khu vực tách ra. ngươi như vậy sẽ làm những người khác không dám tiến lều trại. Không quan hệ, bọn họ thực nguyện ý giẫm trên mặt đất hung thú ra. A-hi mới biết được gia thú tác dụng, trách không được trên mặt đất hung thú ra như vậy dơ. Linh đem đại gia đưa tới bên trái lò sưởi đi đây là nàng ăn cơm địa phương địa phương đủ đại là cái mở hộp hảo địa phương a hi phát hiện linh nơi này không có giống được đồ dùng khả năng xích không ở nơi này là cái gì làm ngươi hao phí nhiều như vậy thần lực linh hỏi hổ bộ lạc vu vu nói chuyện này có quan hệ với hổ bộ lạc sinh tử tồn vong yêu cầu các ngươi trợ giúp vu liền nói này một câu dư lại chờ hùng bộ lạc còn lại người tới lại nói a hi bọn người đến vu sau lưng đi nhường ra mặt khác vị trí cấp hùng bộ lạc người hùng bộ lạc trừ bỏ thủ lĩnh có bảy vị lão nhân bốn vị tuổi trẻ dũng sĩ vu nói ta thấy chứ hồng hướng ta bộ lạc công kích bọn họ phía sau còn đi theo hảo chút còn lại người hiện tại bọn họ đang ở dự mưu tiến công cùng lui lại trước mắt còn không biết bọn họ khi nào tới các ngươi xảy ra chuyện khi ta hổ bộ lạc ra người trợ giúp quá các ngươi hiện tại ta hổ bộ lạc gặp nạn yêu cầu các ngươi ra tay tương trợ Có bao nhiêu người? Không ít với 20 cái. TT. Có người hút khí. 20 cái hồng mặt sau sẽ đi theo một đoàn dụng tâm kín đáo người. Những người này không phải ít với 50 người. Nếu bọn họ tiếp tục hướng ra phía ngoài giải rắc tin tức, sẽ có càng nhiều người hướng hổ bộ lạc tới gần. Đến lúc đó các một 100 người liền sẽ đối mặt 100 người. Này rất khó đánh, lộng cái không hảo thật sự sẽ diệt bộ lạc. Chúng ta nên thế nào giúp? nếu tới người vượt qua thủ vệ người đó chính là chết không bao nhiêu người có thể tồn tại nhưng chúng ta cần thiết đến muốn giúp hổ bộ lạc giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn bọn họ nhìn về phía chính mình vu linh cười tủm tỉm muốn giúp như thế nào giúp các ngươi nói nói linh thái độ kiên quyết hùng bộ lạc thủ lĩnh cùng hổ bộ lạc vu nói chúng ta yêu cầu thương lượng một chút vu gật đầu mang theo an loại đám người đi ra ngoài An lại tìm được nghỉ ngơi địa phương, làm vô cùng A-hi ngồi xuống đi. Hùng trong bộ lạc người đều đến xem này đó đến từ hổ bộ lạc khách nhân. Mặc kệ đôi mắt nhìn về phía cái nào phương hướng đều có người tới trộm nhìn về phía bên này, A-hi đánh giá hùng bộ lạc. Phát hiện hùng bộ lạc không thể so hổ bộ lạc tiểu, mặc kệ là giống cái vẫn là giống được đều mặc vào quần áo. A-hi có điểm cờ lạc mở tâm, mặc vào quần áo thuyết minh hướng văn minh tiến bộ một mảng lớn. Người là A-hi. Một cái tiểu giống cái xuất hiện ở trong tâm mắt. nang bụng khá lớn, bất quá sắc mặt hồng nhuận, nhìn là khỏe mạnh. A-hi gật gật đầu, ta là. Cái này đưa ngươi. Ngươi nên tặng cho ta vu, mà không phải ta. Tiểu giống cái xa xa mà nâng lên tay, muốn đem trong tay trái cây cấp A-hi. Đây là ta cấp, các ngươi vu sẽ được đến khác. Nói tiểu giống cái nhìn về phía bên kia, kia một bên đường nhỏ thượng xuất hiện mấy cái giống cái. Các nàng nâng chai cây, ôm lấy thùng gỗ tử, khiêng nướng tốt hung thú thịt. Đây là hùng bộ lạc chiêu đái, đái ngộ cũng không tệ lắm. Hùng bộ lạc thủ lĩnh dông cái mang theo mặt khác dông cái tặng đồ lại đây. Nàng chuyện thứ nhất là hướng hổ bộ lạc vu ý bảo. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đặt ở cái chán trước điểm điểm lại điểm hướng vu. Đây là hỏi hầu ý tứ. Vu gật đầu, không nói lời nào. Cảm ơn các ngươi trợ giúp chúng ta, nếu đồ ăn không đủ, bên kia còn có chút thủ lĩnh giống cái nói vu không có muốn ăn an lại không nhúc nhích những người khác cũng sẽ không đậu cho tới nay chúng ta đều thực cảm tạ các ngươi trợ giúp ta linh trợ giúp ta vu thỉnh không cần khách khí an lại qua đi cầm lấy quả xác từ múc chút thủy cấp vu lấy cái trái cây cấp a hi những người khác đi theo đi lên một người cắt một chút thịt không dám ăn nhiều để người vào nhất lại nói bọn họ đều mang theo lương khô bụng không đói bụng A-hi lấy qua cái kia tiểu giống cái cấp trái cây, nghe nghe, lại nghe nghe an lại đã cho tới trái cây. Lập tức phân biệt ra cái nào ăn ngon cái nào không phải như vậy ăn ngon. Những cái đó giống cái không có đi, các nàng đều nhìn A-hi, thấy A-hi như vậy liền bắt đầu cười. A-hi nghi hoặc mà xem các nàng, nàng làm cái gì làm các nàng như vậy vui vẻ. Thủ linh giống cái nói, linh trở về vẫn luôn cùng chúng ta nói ngươi. Ngươi nói chỉ cần nghe nghe liền biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Chỉ cần nghe nghe là có thể tìm được ăn ngon, hiện tại xem ra không sai. Ngươi nghe ra cái kia tương đối ăn ngon đúng hay không? Xác thật là cái kia tương đối ăn ngon, ngươi yên tâm ăn, sẽ không có việc gì. Thủ lĩnh giống cái đẩy những người khác đi, không cần lại quấy rầy khách nhân. An lại phát hiện bên cạnh giống được càng ngày càng nhiều, cùng cổ đối diện một chút, bắt đầu tìm kiếm rời đi con đường vu ngươi thế nào yêu cầu ngủ một giấc sao a hi tương đối lo lắng vu trạng thái vu trước kia tương đối thích lời thích cùng người ta nói nói này tâm sự kia hiện tại ngồi một ngày không ra một chữ không có việc gì vu ngẩng đầu cùng an mại nói nơi này không có nguy hiểm an mại cảnh giác tâm lơi lỏng một phần, đối tượng a hi lo lắng ánh mắt cùng nàng lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì a hi đem trái cây bẻ ra một nửa cấp vu một nửa cấp hãng lại a ngoại không ăn nàng mới một ngụm một ngụm ăn loại này trái cây ăn rất ngon đáng tiếc hổ bộ lạc phụ cận không có một người tuổi trẻ dũng sĩ từ linh lều trại ra tới hắn đi vào vu trước mặt nói hổ bộ lạc vu ta vu thỉnh ngài đi vào a hy tưởng theo sau bị ngăn lại các ngươi không thể đi các ngươi vu chỉ có thể mang một người đi hắn đi các ngươi không thể đi An lại quay đầu lại cùng mặt khác người gật đầu, ta sẽ bảo vệ tốt vu. Hắn cho nàng cái ánh mắt, làm nàng tiểu tâm chút. An lại có vu tiến vào sau, linh liều trại tuổi trẻ dũng sĩ nối đuôi nhau mà ra. Không biết bên trong nói cái gì, vu đi vào hồi lâu không thấy có tin tức truyền ra. Tự quen thuộc cổ cười cùng hùng bộ lạc dũng sĩ nói, huynh đệ, xem ngươi cùng xích rất giống, ngươi là xích ai. Cổ ngữ điệu rất quen thuộc, làm cái này bị tiếp đón. Người thân cận một phân. Xích là ta A Huynh. Trách không được, các ngươi cũng thật giống. Xích nhưng lợi hại, ta đều đánh không lại hắn. Ngươi nọ thực tiêu ngạo, đương nhiên, Xích là đệ nhất dũng sĩ. Ta thấy ngươi vừa mới cũng ở bên trong, vì cái gì ngươi có thể được đến một vị trí, mà Xích ngồi ở linh phía sau. Cô bắt đầu tìm hiểu tin tức. Xích cùng vu là bạn lữ, Xích tự nhiên ngồi ở vu bên cạnh. Kia Xích còn không phải là không thể nói chuyện đáng tiếc xích đầu góc linh hoạt đưa ra kiến nghị đều khá tốt xích kiến nghị chúng ta cũng có nghe hắn nói h một người chụp ở xích đệ đệ trên vai đánh gãy lời nói a hi có chút đáng tiếc chủ yếu nội dung bị đánh gãy hắc ngươi là a hi đúng không ta thấy an lại đối với ngươi không giống nhau ngươi định là a hi cái này sao lại người hướng đối a hi cảm thấy hứng thú như thế nào không giống nhau ngươi nói một chút A-hi ăn trái cây hỏi. Hắn xem ngươi như là một kiện thứ tốt, thời thời khắc khắc đều phải bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi động một chút hắn liền sẽ xem ngươi liếc mắt một cái, này không giống nhau, trừ phi là bạn lữ. Ngươi là A-hi đúng hay không? A-hi gật gật đầu, đem trong tay tân trái cây bẻ thành hai nửa, tiếp tục ăn. Ngươi thực thích ăn trái cây. Các ngươi thương lượng ra kết quả sao? A-hi ngẩng đầu hỏi bọn hắn. A-hi như vậy vừa hỏi hỏi ở bọn họ, bọn họ không thể trả lời vấn đề này. Nếu không trả lời, A-hi liền sẽ không trả lời bọn họ vấn đề. Chúng ta đã được đến kết quả, nhất định sẽ trợ giúp hổ bộ lạc, khả năng phai quá khứ người là ta. Hắn biểu hiện chính mình cơ ngực cùng cánh tay thịt. A-hi đơn giản cười một cái, quay đầu tiếp tục ăn chính mình. Người này còn không có an lại lợi hại. Người kia cũng hoài nghi chính mình, chẳng lẽ chính mình không đủ cường tráng nếu ta hướng an lại khiêu chiến muốn ngươi, ngươi đáp ứng không đáp ứng cổ tượng xem nốc tử giống nhau xem người này, ngươi kêu gì ta là lộc, ngươi nhận thức ta không quen biết bất quá đối với ngươi cảm giác không tồi sắc thật là một cái tìm đánh người cổ tượng là xem kịch vui giống nhau nhìn lộc ngươi có lẽ có thể cùng an loại đánh một trận an loại sẽ đồng ý ngươi khiêu chiến không cần an loại đáp ứng á Hi đáp ứng thì tốt rồi linh vẫn luôn đang nói ngươi Sích cũng nói qua ngươi không tồi, nếu ta theo đuổi ngươi ngươi đáp ứng không đáp ứng. A-hi cảm giác chính mình chính là một đoá đào hoa, thực dễ dàng thu hút người theo đuổi. Sẽ không, bởi vì ngươi đánh không lại, an lại. a lại. A-hi nhìn về phía Linh liều trại. Bọn họ đi vào đã có một đoạn thời gian, là cái gì làm cho bọn họ không thể đồng ý. Lộc phát hiện A-hi thường thường nhìn vu liều trại, kỳ thật ngươi có thể đi vào. Thấy A-hi nhìn hắn, Lộc cười nói. Tên của ngươi ở hùng bộ lạc không thể so an lại thấp, chúng ta đều biết ngươi. Ngươi là hùng bộ lạc người tốt. A-hi đứng lên, nàng nghĩ tới đi, nàng muốn biết có cái gì không thể đồng ý. Cổ muốn ngăn chủ A-hi, chính hắn lại bị A-hi cấp ngăn lại. A-hi đối cổ gật đầu, ta phải mau chân đến xem, ta không yên tâm Vu. Vu trạng thái không phải thực hảo, nàng muốn đi chiếu cố Vu. Đàm phán yêu cầu rất nhiều tinh lực thời gian càng lâu Vu liền càng mỏi mệnh. A-hi đi đến linh lều trại trước, đối thủ vệ nói, ta là hổ bộ lạc A-hi, ta muốn bảo đi. Bên trong người sẽ đồng ý ta đi vào. Tay thủ lều trại hai người cho nhau đánh giá một chút, cuối cùng vẫn là làm A-hi đi vào. Bên trong người đã nghe được A-hi nói, biết nàng sẽ đi vào, mọi người đều dừng lại chờ nàng. Đàm phán đã đi vào cục diện bế tắc, hy vọng cái này A-hi tới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. A lại nhìn về phía A-hi làm a hi đến hắn bên cạnh đi a hi thấy vu tinh thần đầu không có trước kia như vậy hảo hởi xuống bên hông tiểu thùng gỗ mở ra cái nắp vu nhìn vu phía trước đồ vật có bạch muối có hung thú thịt còn có tốt nhất thạch khí cùng cây vạn tuế đoạn đây là vu cấp đi ra ngoài điều kiện hiển nhiên đối phương không thỏa mãn cho nên làm nói chuyện tiến hành không đi xuống nói tới nào có cái gì là không thể quyết định a hi hỏi Theo lý thuyết nếu hùng bộ lạc điều kiện không phải như vậy khắc nghiệt, hổ bộ lạc vu đều sẽ đáp ứng. An lại nói, hùng bộ lạc sẽ phái 3 người tới hỗ trợ, nhưng một khi đã đến địch nhân vượt qua 50 cái này 3 người liền sẽ rời đi bộ lạc. Bọn họ nguyện ý ra 10 cái dung sĩ đi hỗ trợ, tiền đề là đến muốn 3 cái giống cái tiến vào hùng bộ lạc. Còn có bọn họ muốn ngươi ở hùng bộ lạc cư trú một đoạn thời gian. Đây đều là đại điều kiện, tiểu điều kiện đều không phải sự. Vô cùng an mại liền A-hi ở hùng bộ lạc vấn đề thượng không thể đáp ứng bọn họ. A-hi gật đầu tỏ vẻ lý giải, trách không được cái kia lộc nói nàng nếu là tưởng đi vào, nơi này người sẽ đồng ý nguyên lai nàng là giao dịch một bộ phận. Chúng ta chỉ là mời ngươi lại đây cư trú một đoạn thời gian, không cần ngươi thêm vào làm cái gì, bình thường cư trú, không phải buộc chặt cấm trụ. Hùng bộ lạc thủ linh nói, như vậy ngươi là có thể được đến 10 cái người làm trợ giúp. Bọn họ ở trong chiến đấu cũng là sẽ rời đi, mãi cho đến các ngươi chiến đấu kết thúc. Này đối với các ngươi tới nói là có lợi. A-hi nhìn về phía Vu, Vu, tại sao lại không chứ? Vu màu xám đôi mắt nhìn về phía A-hi, không được. Tuyệt không đáp ứng. A-hi hỏi hùng bộ lạc người, là chiến sự kết thúc nhất định phải đến ngươi nơi này sao? Chiến đấu sau khi kết thúc ngày thứ 10 ngươi liền thiết yếu đến nơi đây tới hồ bộ lạc người có thể tới nơi này đến thăm ta sao đương nhiên có thể ta có thể có được chính mình lều trại sao có thể linh cười tủm tỉm mà nói ngươi có thể cùng ta một cái lều trại nga a hi cùng vu nói có thể đáp ứng đến lúc đó ta mang theo an loại tới nơi này an loại sẽ bảo vệ tốt ta không được từ vu chân thật đáng tin trong giọng nói có thể biết chuyện này là không thể hành đến nếu muốn mặt khác biện pháp An mại nhìn về phía A-hi, nếu ngươi đến nơi đây tới ta cũng sẽ đến nơi đây tới. A-hi bắt tay bỏ vào An mại lòng bàn tay, An mại nắm chặt nàng. Chúng ta là sẽ không thương tổn ngươi, ngươi giúp quá chúng ta rất nhiều. Linh nói, nếu có người thương tổn ngươi, ta sẽ làm hắn rời đi bộ lạc. Đây là linh cấp gia lớn nhất thành ý. A-hi cùng hùng bộ lạc người ta nói, đến ngày này đã hảo chút thời gian, ta kỳ quái như thế nào không gặp các ngươi tiểu thể tử. Đều đi huấn luyện sao? Bọn họ kỳ quái A-hi như thế nào hỏi cái này vấn đề, chuyện này cùng lần này đàm phán có quan hệ sao? Linh khuôn mặt nhỏ suy sụp đi xuống, ta này chỉ có hai cái tiểu tể tử. Trong chốc lát lại ngẩng lên gương mặt tươi cười, tới rồi mùa khô sẽ có năm cái tiểu tể tử. Các ngươi biết hổ bộ lạc mùa mưa có mấy cái tiểu tể tử sinh ra sao? Bọn họ đều nhìn A-hi. Năm cái, hơn nữa đều sống. Hiện tại đã có thể đi theo hắn, nàng, a mẫu động, ba cái giống được bốn cái giống cái. Không phải có năm cái sao? Số không đúng. Linh nói. Có một cái là tuyết quý sinh ra, một cái là thảo quý sinh ra. Tới rồi mùa khô hổ bộ lạc sẽ có mười cái tiểu tể tử. A hi đem đôi tay dựng thẳng lên tới, triển lãm nàng là cái ngón tay. Tuyết quý sinh ra cũng có thể sống. Mười cái tiểu tể tử. Đừng nói mạnh miệng. Chuyện này không có khả năng. Tiểu tể tử rất khó sống, hội bộ lạc như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiểu tể tử? Những cái đó giống cái đâu? Các nàng có khỏe không? Linh quan tâm vấn đề này. Các nàng đều thực hảo, có một lần liên tiếp ba cái giống cái sinh tiểu tể tử. Cái này kêu cái kia đi theo kêu, vội đến ta đầu vóc tròn váng. Đúng rồi, có một cái lại mang lên tiểu tể tử, khả năng tới rồi tuyết quý liền có tiểu tể tử sinh ra. Nhìn A Hi vui sướng gương mặt tôi cười, bọn họ không thể tin được đây là thật sự. Là như thế nào làm được? Một người không cấm hỏi. Xem một cái bộ lạc hay không cường đại liền xem tiểu tể tử số lượng, tiểu tể tử càng nhiều cái này bộ lạc càng cường đại, tiểu tể tử càng ít cái này bộ lạc càng không tốt. Tiểu tể tử quyết định cái này bộ lạc tồn vong, nếu một cái bộ lạc không có tiểu tể tử sinh ra, đó chính là đại sự kiện. Nếu các ngươi có thể thay chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta có thể làm ngươi bộ lạc người mau chóng mang lên tiểu tể tử. A-hi nói, có thể sống, có thể lớn lên, giống cái sẽ không có việc gì. Các ngươi nói đều không phải là vấn đề, nhưng không cam đoan đều sẽ không có vấn đề, không có khả năng mỗi người đều giống nhau. Sinh tiểu tể tử là thập phần nguy hiểm. Lộng không hảo vẫn là sẽ người chết. Y dị thuật là A-hi ưu thế. Nhưng là làm người mạng sống không phải nàng năng lực. Nhưng nếu hổ bộ lạc tổn thất thảm trọng, ta cũng không có thể ra sức, ta yêu cầu cố kêu một bên. Không, lúc này đây quá nguy hiểm, có hồng 20 người, mặt sau còn có mặt khác nhân cơ hội người, lúc này đây không có khả năng sẽ thắng. Trừ phi hùng bộ lạc mọi người qua đi, mặc dù là giống cái cũng xuất động, đêm không nhất định có thể đối phó bọn họ, bọn họ đoạt người liền chạy, chúng ta chưa chắc có thể đuổi kịp. Nói hồng biến sắc. Nói chuyện lại về tới nguyên điểm. A-hi nhìn bên cạnh Linh, nghĩ nếu là nàng chói Linh đến hổ bộ lạc đi, hổ bộ lạc người có thể hay không liền khuynh tẫn toàn lực tới hỗ trợ. A-hi cảm thấy cái này biện phát hảo, có thể cùng an lại nói nói. Thật sự không được liền đem Linh cấp chói về đi, tin tưởng Linh là không ngại. Bộ lạc người như vậy giản dị, song việc chỉ cần chân thành một chút xin lỗi, bọn họ nhất định sẽ tha thứ hổ bộ lạc hành động. Linh nói. Chuyện này chúng ta yêu cầu thương lượng thương lượng, các ngươi vu yêu cầu nghỉ ngơi một chút, không bằng tối nay lại nói. An lại nhìn vu, gật đầu nói đồng ý. Tối nay lại thương nghị. A Hi bế lên vu kinh giác vu thể trọng, nàng không nghĩ tới vu trở nên như vậy nhẹ, so trước kia kém nhiều. Như vậy đi xuống không được, nàng trong đầu nghĩ mấy thứ đồ vật, đến phải cho vu hảo hảo bổ bổ. Hùng bộ lạc thủ lĩnh đi theo đi ra ngoài, hắn yêu cầu An bài hổ bộ lạc người chủ hạ. Ra liều chạy thấy tộc nhân của mình vây ở một chỗ, thủ lĩnh vây vây tay, tan tan, hổ bộ lạc là bằng hữu của chúng ta, không cần tưởng mặt khác. Vây quanh người tan đi, nhiều xem vài lần tan đi, rời đi trước muốn đem hổ bộ lạc người cấp nhớ kỹ. N. B. S. Cổ mau mau tiến lên nhìn vu vu làm sao vậy? vu quá mệt mỏi, đến muốn cho vu nghỉ ngơi một phen. A. Hi nói, được đến nghỉ ngơi dùng liều chạy. A Hi đem Vu đặt ở gia thú thượng. Cấp Vu kiểm tra một phen, phát hiện Vu nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Nhớ tới Linh nói qua nói, vu đây là hao phí thần lực kết quả. A Hi ngẩng đầu quan tâm mọi người nói, An Lại lấy bạch muối đi đổi nhất đẳng hung thú huyết nục trở về, cậu ngươi xem Vu, tìm cái chân cẳng mau người cùng ta cùng đi tìm Linh. Yêu cầu người đem thạch nồi điểm thượng, nấu nước. An Lại tìm ra một người cùng đi A Hi, hắn trước kia đã tới Hùng bộ lạc. Có mấy cái nhận thức người, nhanh chóng đi đổi ăn thịt. A Hi tới rồi Linh liều trại, liều trại ngoại còn có người thủ, bên trong thương nghị không có kết thúc. A Hi đưa ra điều kiện quá mức với mê người, không ai có thể cự tuyệt, nhưng như thế nào phái ra hùng bộ lạc dũng sĩ này cũng yêu cầu thương nghị một phen. Linh nghe được A Hi thanh âm, cùng đại gia nói, chúng ta đều ngồi ở chỗ này suy nghĩ hồi lâu không chiếm được tốt biện pháp, không bằng trở về hỏi một chút các ngươi người bên cạnh. Xem bọn họ ý kiến như thế nào. Vào đêm lại qua đây một chuyến. Linh nói. Hảo. Bọn họ xác thật yêu cầu hỏi một chút ý kiến của người khác. Linh đưa những người khác đi ra ngoài, nên đón A-hi tiến liều trại. Ta biết ngươi yêu cầu cái gì, bất quá không thể dễ dàng mà cho ngươi. Linh hỏi, nếu ta bên này không đáp ứng, ngươi sẽ như thế nào làm? Linh hỏi chính là A-hi, nàng hỏi A-hi sẽ như thế nào làm? Trở thành vũ người đều không phải ngốc tử A. A Hi rồi dám mà nhìn Linh, nhìn nhìn lại bên cạnh xích. Linh nói, ta chỉ là tò mò, yên tâm ta sẽ không nói cho người khác. Hắn cũng sẽ không. A Hi hít sâu một hơi, cố kỵ xích. Ta sẽ đem ngươi trói về đi, uy hiếp hùng bộ lạc người ra tay. Nếu không ra tay liền giết ngươi, đương nhiên đây là không có khả năng. A Hi chạy nhanh nói một câu, nàng sợ xích sẽ động thủ đánh nàng quả nhiên sẽ như vậy ta liền biết ngươi là sẽ không từ bỏ linh xoay người đi lấy đồ vật ngươi còn sẽ đi xà bộ lạc sao nay phụ cận liền ba cái bộ lạc xà bộ lạc khoảng cách xa nhất cũng là thần bí nhất ta không biết vu tình huống thật không tốt ta lo lắng vu chống đỡ không được a hi đi theo linh phía sau rời xa xích linh phong kín bùn lấy ra một bao đồ vật các ngươi vu dùng chính mình tinh huyết đi phỏng đoán không thể đẩy sự tình tự nhiên tiêu hao đại nếu ngươi không ngăn cản các ngươi vu sau đó không lâu nàng liền sẽ chết đi bất quá có ta ở đây sẽ không dễ dàng làm nàng chết đi linh đem một gốc cây màu đỏ tươi thảo cấp a hi nghiền nát uy đi xuống chứ không cần ăn bất cứ thứ gì uy đi xuống hai thanh cây đuốc sau lại ăn cái gì linh nắm lấy a hi tay nếu ngươi có thể ở chỗ này trụ thượng một cái tuyết quý cùng một cái thảo quý ta có thể làm ngươi vu giữ được tánh mạng ta sẽ suy xét A-hi cầm đồ vật đi ra ngoài. Lúc này vu quan trọng nhất, trước làm vu thanh tỉnh lại nói. Linh lắc lắc tay đưa A-hi đi ra ngoài, híp mắt nhìn A-hi bóng dáng cùng xích nói, nếu nàng ở chúng ta bộ lạc cư trú thật tốt ta. Đem nàng cột vào nơi này. Không thể được, an lại nhưng lợi hại. Xích đánh không lại an lại, hắn ở an lại trong tay ăn qua đau khổ. Nếu đem A-hi cùng an lại cùng cột vào nơi này cũng là có thể hành. Linh cười nói. Xích hỏi Linh, ngươi tính toán ra bao nhiêu người? Linh ôm xích cổ, nghiêng đầu ngẫm lại nói, ngươi đến phải hảo hảo ngẫm lại có thể rời đi bộ lạc người, đi ra ngoài người không ít đâu. Đã muốn phái người đi ra ngoài, lại muốn người thủ vệ bộ lạc, này không phải một việc dễ dàng. Đối với ít người tiểu bộ lạc tới nói, phái ra mười cái người đều là chuyện phiền thoái. A Hi đem dược cấp vu rót đi vào, qua một đoạn thời gian lại đem đồ ăn cấp rót đi vào khi màn đêm buông xuống vu tỉnh lại vu ngươi thế nào ngươi làm sao vậy a hi quỷ vu trước mặt lo lắng không thôi vu nhìn về phía an lại hiện tại là giờ nào nên đi thấy bọn họ không còn không có bọn họ người còn không có tới đại gia lo lắng ngại không dám đi ra ngoài vu đỡ a hi ngồi dậy ta không có việc gì a hi gắt gao nắm vu tay nhìn chằm chằm vu đôi mắt nói ngươi không thể có việc Ngươi đã xảy ra chuyện liền càng không tốt. Ta đã có biện pháp đối phó những người đó. A-hi thập phần khẳng định, thật sự, lại nhiều người cũng không sợ, khiến cho bọn họ đến đây đi. Tới một cái sắt một cái, tới hai cái hết thể đều giết chết. Vu phản nắm A-hi, ngươi nói. Kỳ thật A-hi vừa mới là nói mạnh miệng, nàng còn không có nghĩ ra biện pháp. Lâm cấp nhìn lò sưởi hỏa nói, dùng lửa đốt, bọn họ tới chúng ta bật lửa núi rừng, dùng lửa đốt chết bọn họ vu tùng a hi tay mùa khô núi rừng so mùa mưa càng khó cháy ngươi không hiểu mùa khô tiến đến núi rừng những cái đó có thể khiến cho ngọn lửa hung thú liền sẽ rời đi tiến vào càng sâu núi rừng núi rừng có một khổ mặt khác hiện tượng dùng người cây đốt bậc lửa không được núi rừng cây cối vu không tin a hi không có thể dùng du a hi nhìn vu nói dùng chúng ta tạc đồ ăn du từ kia đồ vật có thể thiêu Đem nó thiêu đến nhiệt nhiệt chẳng những có thể đuổi đi địch nhân, còn có thể bật lửa núi rừng cây cối. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thử xem. An lại ngồi sổn qua đi nói, mỡ động vật thực nhiệt, có thể đem chúng ta làn ra đốt trọi, cầm đi đối phó địch nhân là có thể. Trước đem thiêu nhiệt mỡ động vật đảo vào núi trong rừng, cuối cùng dùng cục đá mũi tên bật lửa, như vậy là có thể khiến cho núi rừng lửa lớn. Thấy bọn họ bộ dáng này, vu tạm thời lại tin Hi một lần. A Hi nắm Vu nói, ngài cũng không thể còn như vậy, ngươi sẽ chết. Vu biết A Hi nói chính là cái gì, nàng vì được đến càng nhiều tin tức không thể không dùng chính mình sinh mệnh lực đi làm lời dẫn. Nếu không phải A Hi, bọn họ còn không biết Vu tình huống, Vu hôm nay đột nhiên ngất xỉu đi thật đúng là dọa đến bọn họ. An Ngoại lần đầu tiên may mắn mang lên A Hi. Lêu trại ngoại An Ngoại xem một cái bên trong người, cùng cổ nói. Nếu tình huống không đối với ngươi liền mang theo vô cùng Ahi đi. An lại phát hiện hùng bộ lạc đối Ahi tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn không biết đến hùng bộ lạc có phải hay không thật sự. Hắn đến phòng bị. Sẽ không có việc gì. Chúng ta phải tin tưởng chính mình trực giác. Cô nói. Cùng tháng lượng dâng lên tới khi. Xích tới thỉnh hội bộ lạc người qua đi. Hùng bộ lạc người cơ hồ đều biết Ahi tồn tại. Biết người này quan trọng. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này Ahi là thế nào. Một đám nhìn chằm chằm hổ trong bộ lạc duy nhất giống cái dũng sĩ. Bọn họ đôi mắt quá mức với nóng bỏng, làm A-hi không được tự nhiên. A-hi tới gần vu một ít. Vu nói, một cái tiểu tể tử không chỉ có đối bộ lạc rất quan trọng, đối bạn lữ cũng thập phần quan trọng, bức thiết muốn tiểu tể tử người đều sẽ như vậy nhìn ngươi. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ vẫn là có thể khống chế chính mình. Cổ bính một chút ra lại. hôm nay qua đi sẽ có càng nhiều người hướng ngươi khiêu chiến. Vậy một đám đánh ngã? An lại cảnh giác mà nói. A-hi đi theo vu tiến liều trại, hôm nay thấy người đều ở. Lúc này đây bọn họ được đến càng tốt kết luận, bọn họ tìm được càng tốt yêu cầu đồ vật. Bọn họ đối A-hi ánh mắt cuồng nhiệt rất nhiều. Ngồi, mời ngồi. Thủ lĩnh đối hổ bộ lạc vu nói. Linh cấp hổ bộ lạc vu lộng cái tốt đệm, này đối hổ bộ lạc vu có chỗ lợi. Linh tiếp nhận xích đưa qua đồ vật, đưa cho hổ bộ lạc vu. Tình huống của ngươi so vừa tới thời điểm khá hơn nhiều. Vũ nói, là ngươi dược hảo. Ngươi hảo phong chút. Nếu là nàng, nàng sẽ không lấy ra như vậy quý giá dược tới cứu người khác. Linh nói, không đáng ngại, A-hi. Sẽ bồi thường ta. A-hi nhìn cười tủm tỉm, Linh đột nhiên có một loại nhập bộ cảm giác, cái này thiếu nữa là một cái gian thương. Nàng mới biết được chính mình bị bán còn cảm kích người khác hảo. Linh cùng hổ bộ lạc Vũ nói, Chúng ta đã nghĩ đến chính mình muốn đổ vật. Phía trước tất cả đều không cần, chỉ hy vọng A-hi có thể ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, làm hùng bộ lạc giống cái mang lên tiểu tể tử. Chờ giống cái có thể sinh tiểu tể tử khi lại qua đây giúp đỡ. Yêu cầu này không quá phận đi. Không phải thực quá mức, xác thật không phải thực quá mức, Vu có thể tiếp thu. Tin tưởng Hồi bộ lạc người cũng có thể tiếp thu. Liên nay đó. Liên nay đó. Đương nhiên A Ngoại nếu là nghĩ đến chúng ta không ngăn trở, chỉ cần A Ngoại có thể giải quyết chính mình thức ăn là được. Vu nói, ta còn không có xác định hồng người khi nào tới, có thể là mùa khô, có thể là mùa khô cái đôi. A Hi đến nơi đây thời gian không thể xác định. Này có thể thương lượng, kỳ thật chúng ta càng hy vọng là tuyết quý, tuyết quý nhất thích hợp. Hồng Bộ Lạc Tộc Lao nói, tuyết quý mang lên tiểu tể tử ở mùa mưa hoặc mùa khô là có thể sinh ra. Tiểu tể tử có thể sống sót cơ hội liền đại rất nhiều. Các ngươi ra bao nhiêu người? Hùng bộ lạc thủ lĩnh dựng thẳng lên hai ngón tay, 20 người. 20 người. Ra ngoài sở liệu, vũ không nghĩ tới hùng bộ lạc sẽ ra nhiều người như vậy. 20 người. Những người này sẽ không vẫn luôn ở hổ bộ lạc, sẽ ở hồng đến phía trước đi đến hổ bộ lạc. Ở hổ bộ lạc trong lúc, các ngươi đến muốn cung cấp đồ ăn cùng với thạch khí. Này đó đều không phải vấn đề thạch khí sẽ có, đồ ăn cũng sẽ có, chỉ cần người đủ, chỉ cần hổ bộ lạc còn ở. Vũ mặt lộ ra tươi cười, làm nhìn A-hi cũng đi theo cười. Bởi vì A-hi, hổ bộ lạc cùng hùng bộ lạc hiệp nghị nhẹ nhàng đặt thành. Này hết thể đều bởi vì A-hi. Người mang A-hi đi ra ngoài, ta có một số việc muốn cùng Linh nói. Vũ nói, An lại gật đầu, mang theo A-hi rời đi. Linh cùng nàng người gật đầu. Ý bảo những người khác có thể rời đi. Đoàn người sau khi rời đi, Linh cấp hổ bộ lạc vu thay nhiệt nước thuốc. Vu uống một ngụm, phùng ở trong tay, nhìn chằm chằm đống lửa suốt thần. Ngài gặp được cái gì? Linh tò mò hỏi. Hưng hực lửa lớn, chết thảm, hung thú, cái gì đều có. Ta thấy không đến ngày mai Thái Dương. Vu không thấy được hổ bộ lạc tương lai. Qua một hồi lâu vu làm ra quyết định. Nếu đã xảy ra chuyện ta hy vọng ngươi có thể thu lưu A-hi. Vì cái gì sẽ là nàng? Vu không nói, nàng lại nhìn ngọn lửa. Vì cái gì là A-hi? Vì cái gì là nàng? Bởi vì người này nhất có linh, nhất gần sát thần linh, người này có chứa thần linh giống nhau tâm. Chỉ cần có A-hi ở, hổ bộ lạc liền sẽ ở, thần linh liền sẽ ở, rơi rụng ở núi rừng hổ bộ lạc người sẽ không phải chết. Không có thần linh phù hộ người ở núi rừng sống không lâu, A Hi tồn tại liền có hy vọng lại kiến một cái bộ lạc. "Vu, ngươi biết không? Kiều không thích A Hi. Kiều mới là nhất thích hợp trở thành Vu người, nhưng ngươi tín nhiệm chính là A Hi, này đối Kiều không tốt." Linh vẫn luôn chịu Vu dạy dỗ, cùng Vu tương đối nhất thân, nhưng thân cận nhất vẫn là A Hi. Đây là thần linh an bài, đến cuối cùng mới có thể biết ai mới là nhất thích hợp. "Vu cùng Linh nói, Nếu có một ngày An Lại mang theo A Hi tới đầu nhập vào, hy vọng ngươi có thể để cho A Hi giữ lại chính mình thần linh. Như vậy đối bọn họ tới nói là gian nan, nếu không thay đổi thần linh, bọn họ rất khó tiến vào bộ lạc. Vu Từ trong lòng ngực lấy ra một khối đồ vật, Linh thấy tâm lậu nhảy dựng, tưởng lấy không dám lấy. Ngươi muốn đem nó cho ta. Đây là ta từ đời trước Vu trong tay tiếp nhận tới đồ vật, nếu ngươi đáp ứng rồi, đây là ngươi. Nếu hổ bộ lạc không có việc gì, nếu thứ này được đến tay thứ tốt tự nhiên là không nghĩ. Trả lại trở về, đến chuyện quan trọng trước nói lời nói mới được. kia cũng là của ngươi, mặc kệ hổ bộ lạc có hay không xảy ra chuyện đây đều là ngươi. Vũ có rất lớn không tha, nhưng vẫn là cho đi ra ngoài. Đây là nàng vì hổ bộ lạc lưu lại đường lui. Cảm ơn, cảm ơn. An mãi mang theo A hy rời đi lều trại lập tức có mấy người tiến lên ngăn lại chúng ta phải hướng ngươi khiêu chiến thắng người có tư cách theo đuổi a hi a hi nhìn này mấy cái xa lạ giống được lần đầu tiên gặp mặt liền muốn theo đuổi có phải hay không không đầu óc? sẽ không sợ nàng hại chết bọn họ an mãi nhún vai, có thể chỉ cần các ngươi có thể đánh bò xích ta liền cùng các ngươi đánh an mãi tùng tùng xương cốt đem trên người cất dấu khí thế phát ra nếu được đến các ngươi thủ lĩnh cho phép chúng ta hiện tại là có thể đánh một trận cái kêu kêu lộc người tiến lên nếu thắng tối nay có phải hay không là có thể đem nàng mang nhập sổ đồng vào lều trại làm chuyện gì liền không cần nói cái này giống cái trường cũng không tệ lắm mang nhập sổ đồng vẫn là có thể hành tối nay mang nhập sổ đồng ngày mai lại thả ra đi trên người có thịt hẳn là có thể sinh hạ tiểu tể tử nàng đối chúng ta bộ lạc rất quan trọng Nếu có thể lưu lại nàng, thủ lĩnh cùng vu sẽ thật cao hứng. Bọn họ đối A-hi như hổ rình mồi, A-hi tựa như một miếng thịt, mỗi người đều mớn. Cô ở bên cạnh xem diễn, A-hi một chân dẫm qua đi, ngươi bất quá đi rút rút. Ta như thế nào rút? Này hết thể đều là ngươi khiến cho, muốn giúp đến muôn chính ngươi đi. kỳ thật đánh đánh hùng bộ lạc người cũng không tồi, làm cho bọn họ không cần như vậy ngẩng đầu xem người. Bị đám người vây quanh an lại. Đột nhiên một quyền rơi xuống đất. Phanh rất có lực lượng một quyền. quan miệng thượng nói nói cũng không phải là chuyện tốt, không bằng chúng ta tới luyện luyện. Hắn chán ghét những người này như vậy thảo luận hắn dông cái, đến phải cho điểm nắm tay bọn họ thử xem. Dũng giả liền thích dũng giả, không ai không thích dùng nắm tay tới tỉ thí tỉ thí. Hùng trong bộ lạc một cái dũng sĩ ra tới, trước biểu hiện thân hình cao lớn, ta tới thử xem ngươi nắm tay. Nắm tay chạm vào nắm tay liền xem ai quyền đầu cứng, hiển nhiên là An Mại càng ngạnh một ít. Xem người nọ đã bị An Mại một quyền đánh bay đi ra ngoài. Hoa! Wow. Hổ bộ lạc người lợi hại a, Cái này chính là cái kia An Mại. Ta tưởng đi lên thử xem, hổ bộ lạc người không tồi. Lại một người tiến lên cùng An Mại thi đấu, người này cho rằng An Mại sẽ ra quyền đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc lúc này đây An Mại ra chính là Trần. An lại một chân quét ngang đem người lộng ngã vào đệ, lại một chân đá ra đi, đem người mang phi. Linh đứng ở lều trại rèm cửa chỗ, hỏi xích, không phải yêu cầu tiến lên cản cản sao. Không cần, làm cho bọn họ trường điểm trí nhớ. Lúc này an lại đem người thứ ba một cái quá vai quăng ngã, đem người cấp quăng ngã đi ra ngoài. Bọn họ đều không phải an lại đối thủ. Linh có chút đáng tiếc, nếu là có người có thể đánh bại an lại thì tốt rồi xích nhìn về phía linh ngươi có thể cho a hi đi thử thử tin tưởng a hi có thể đem an lại áp xuống đi linh đi theo cười trộm cùng bên cạnh hồi bộ lạc vu nói ngài bộ lạc thật tốt ta vẫn luôn có cái vấn đề không hiểu vì cái gì chúng ta hai cái bộ lạc không thể cho nhau trao đổi giống cái ân ta trong bộ lạc giống cái đã chướng mắt trong bộ lạc giống được ta tưởng chúng ta hai cái bộ lạc có thể cho nhau phái người tỉ thí tỉ thí Làm ngươi bộ lạc dũng sĩ theo đuổi ta bộ lạc giống cái, làm ta bộ lạc dũng sĩ theo đuổi ngươi bộ lạc giống cái. Ngài cái này kiến nghị thức hảo, nếu có cơ hội, có lẽ sẽ phái người đến hổ bộ lạc đi. Như vậy liền miễn cho có giống cái theo tới trao đổi giống được đi. Hai cái vu đạt thành miệng hiệp nghị. Hai bên đạt thành hiệp nghị, hổ bộ lạc người liền yêu cầu lập tức hồi bộ lạc, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu bọn họ đi làm. Linh tới đưa tiễn, cấp a hi lắc lắc tay thật sự không được liền đến nơi này tới chúng ta hoan nghênh ngươi sẽ a hy trên lưng già thú bao giờ đi này đó đều là nàng từ linh nơi đó muốn tới dự thảo đại chiến sẽ có hy sinh sẽ có bị thương nàng yêu cầu đại lượng dự thảo qua một ngày nữa a loại đám người về tới bộ lạc bộ lạc không có điểm nhi sinh khí đây là làm sao vậy vu đã trở lại vu đã trở lại vu ngươi nhưng đã trở lại Vu, xem bọn họ này một trương trương thương tâm biểu tình, bộ lạc định là đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Vu hỏi. Sơn động không có. Sơn động bị kia đồ vật cấp lộng không có. Chúng ta tuyết quý làm sao bây giờ? Không có sơn động nên như thế nào quá à? a. A Hi nhìn về phía trên vách đá sơn động, vốn nên có cái cửa động địa phương bị một đống cục đá cấp lấp kín. Kia đồ vật ở trong sơn động loạn đâm. Đem Sơn Động thượng cục đá cấp đâm thoái, đem chúng ta Sơn Động cấp sụp, Rốt cuộc vào không được. Kia Sơn Động là hổ bộ lạc người tuyết quý duy nhất nơi đi, Kia Sơn Động trợ giúp hổ bộ lạc người vượt qua một cái lại một cái tuyết quý. Hiện giờ Sơn Động không có, hổ bộ lạc người tâm than một khối. này đối hổ bộ lạc người tới nói không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Vượt qua cái này kiếp, tuyết quý lại nên đi nơi nào. Vu tâm tình cũng không phải thực hảo cái kia sơn động sắc thật quá mức với quan trọng nàng cũng không nghĩ tới có như vậy một ngày làm ta cùng với thủ lĩnh thương lượng một phen vu chống quải trưởng tiến vào bộ lạc những người đó thở dài mà đi theo vu phía sau hy vọng vu có thể nghĩ ra tốt biện pháp các ngươi đến hùng bộ lạc đi thế nào một người hỏi thực thuận lợi hùng bộ lạc nguyện ý ra hai mươi người trợ giúp chúng ta sát hồng a lại nói kia thật sự thật tốt quá Tin tức này chính là tuyết thiên lý một phen hỏa, đem bọn họ trong lòng rét lệnh thổi đi. Chỉ cần bất tử vẫn là có cơ hội. Vu. Thủ lĩnh mang theo vẻ xấu hổ xem vu. Ta đều đã biết, chúng ta đi vào nói. Quan trọng nhân vật đều vào lều trại, đoàn người vây ở một chỗ. Nếu là hùng bộ lạc nguyện ý ra 20 dũng sĩ, vậy một trợ giúp lớn, chúng ta thiếu bọn họ một phần đại tình. Đúng vậy, không nghĩ tới bọn họ như vậy hào phóng qua lúc này đây đến phải hảo hảo cảm ơn bọn họ chỉ là vất vả a hi a hi đến lúc đó ta sẽ làm an lại cùng ngươi cùng đi ngươi yên tâm bọn họ sẽ không khi dễ ngươi a hi gật đầu có an lại ở bọn họ khi dễ không được ta an lại có thể so bọn họ lợi hại nhiều an lại đối a hi cười cười vu sơn lâm bên kia đã xem qua trước mắt chúng ta được đến cái này biện pháp chúng ta ở phía đông phía nam phía tây thiết trí bây giờ Làm cho bọn họ không đi kia một bên, bức bách bọn họ từ phía Bắc lại đây. Chúng ta tập trung nhân lực ở phía Bắc. Cùng bọn họ sát một sát. Có lẽ A-hi có càng tốt biện pháp. Vu nói. Những người khác nhìn A-hi, Tiểu cũng nhìn A-hi. Vì cái gì A-hi luôn là có thể nói ra không giống nhau đổ vật tới. Vì cái gì cấp ra hảo kiến nghị luôn là nàng. A-hi nói, thủ lĩnh vừa mới nói cái kia biện pháp thực hảo. Đến lúc đó chúng ta yêu cầu ở phía bắc điểm thượng một phen hỏa, làm cho bọn họ thiêu chết ở bên trong. Động vật du có thể điểm lên núi lâm đầu gỗ chờ đồ vật, cùng thiên hỏa, hung thú phun ra tới hỏa giống nhau. A lại bổ sung nói. A Hi nói, chỉ cần đốm lửa này cũng đủ đại, núi rừng tất cả đồ vật đều có thể thiêu cháy, mặc dù thiêu bất tử bọn họ cũng sẽ xua đuổi bọn họ. Núi rừng khói đặc cũng không phải là nhẹ nhàng là có thể tránh thoát. Không tốt biện pháp chỉ có thể bị nghẹn chết. A Hi cái này biện pháp không tồi, bất quá chúng ta đến muốn thương nghị một chút, thế nào ở mặt khác tam biên thiết trí bây dập. Đã muốn cho bọn họ phát hiện, lại làm cho bọn họ không dám đi. Một cái lao nhân đưa ra. Ở chỗ này người đều sẽ thiết bộ, bọn họ nói chuyện tốc độ mau mà giảng, A Hi nghe không hiểu. Chỉ nhìn bọn họ kia cục đá trên mặt đất họa tới hòa đi. An lại đang nói chuyện, bên cạnh người vẫn luôn gật đầu. An mại cầm cục đá trên mặt đất họa từng điều tuyến, bọn họ sôi nổi nói tốt. A hy chỉ có thể nhìn an mại động, nghĩ thầm cái này an mại không đơn giản. Cảm thán đời trước làm cái gì chuyện tốt, có thể được đến như vậy một cái văn võ song toàn an mại. A hy nhìn chằm chằm an mại xuất thần, không biết nghĩ tới chạy đi đâu. An mại nói nói phát hiện bên cạnh người có vừa động, ngừng tay đồ vật, nhìn về phía bên cạnh người. Chi gian A hy nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt bất động một chút a hi hắn nhẹ nhàng kêu to một tiếng vũ ngăn lại an lại không cho an lại động a hi vừa lòng mà nhìn chằm chằm an lại nhìn nhìn liền không biết xem đi đâu vậy trước mắt có một phen hỏa hỏa tan đi sau nàng gặp được một cái quân doanh trung quốc cổ đại quân doanh mục chế ra rời thấp bé tường lai mục chế phòng hộ tưởng còn có đơn giản đầu thạch khí cái này cổ đại quân doanh tương đối đơn sơ không gặp cái gì tốt liều trại, không gặp cái gì tốt vũ khí. Kỳ quái chính là nơi này cư nhiên không có người, chỉ thấy liều trại không gặp bóng người. A hi, như là có người ở kêu nàng, nàng quay đầu lại xem, không phát hiện người. Đúng rồi, An lại ở đâu? Như thế nào đến nơi đây tới? An lại bọn họ thương nghị hảo không có. Nàng nghĩ nghĩ tầm mắt chậm rãi mơ hồ. Đột nhiên cảm giác đôi mắt mệt mỏi quá, chớp chớp đôi mắt, một trận chua xót An Lại nhìn chằm chằm vào A Hi, đột nhiên A Hi đôi mắt chớp chớp, nàng túi đầu xoa mắt. "Làm sao vậy? Đau?" Nàng trong mắt tràn ra nước mắt, An Lại duỗi tay qua đi giúp nàng lau lau. "Hảo Điểm Không." "Trước nhắm mắt lại, không cần mở." Vu Kiến Nghị nói. "Những người khác muốn hỏi cái gì?" bị Vu một ánh mắt ngăn lại. "An Lại ngươi trước mang A Hi trở về, trở về nghỉ ngơi một phen lại qua đây." Vu nói. "Hảo." an lại đỡ a hy lên thấp giọng cùng nàng nói ngươi như thế nào ngu như vậy vẫn luôn mở to mắt cũng bất động một chút a hy căn bản không biết chính mình làm cái gì thấy ngươi đẹp ta liền tưởng nhiều xem vài lần a lần sau không được như vậy hắn đau lòng nàng luyến tiếc nàng chịu điểm nhi thương an lại mang a hy rời đi bọn họ mang theo một loại chờ đợi tâm tình xem vu vũ. vũ cùng bên cạnh tiều, bách chờ tuổi trẻ nói các ngươi mấy cái đi ra ngoài Đám người sau khi rời khỏi đây, thủ lĩnh gấp không chờ nổi hỏi, vừa mới A Hi là làm sao vậy? Nàng bị thần linh tiêu đi, thần linh nghe được chúng ta cầu nguyện, đây là rất tốt sự. A Hi nhất định được đến cái gì? Không bằng hiện tại đi hỏi một chút, sớm một chút biết sớm một chút làm chuẩn bị. Vũ lắc đầu, đến muốn nàng chính mình nghĩ kỹ, hiện tại hỏi nàng cũng nói không nên lời. Vũ cùng thủ lĩnh nói, về sau mặc kệ như thế nào? Ngươi cần thiết muốn cho An Mại ở A-hi bên người. Vì cái gì là hắn? An Mại có thể vì A-hi chết, có thể vì bảo tồn A-hi mà chết chính mình. Hắn người đầu tiên nghĩ đến chính là A-hi. Mà không phải khác. Nếu có một ngày ta không ở, các ngươi ở kiểu cùng A-hi chi gian tuyển một cái. Nhớ kỹ An Mại cần thiết cùng A-hi ở bên nhau. Vu ý tứ bọn họ đều đã hiểu, không ở đó chính là chết. Nếu Vu đã chết, Bọn họ cần thiết ở kiểu cùng a hi chi tuyển một cái tân vu ra tới. Vu. Bọn họ không dám đi tưởng vu chết một việc này. Ta nhìn không tới ngày mai Thái Dương, chỉ có thể rửa các ngươi. Bọn họ thập phần khiếp sợ, nhìn không tới ngày mai Thái Dương biểu thị hổ bộ lạc liền sẽ không tồn tại. Là cái gì không nghĩ làm cho bọn họ không tồn tại. Vì cái gì muốn như vậy? Không chỉ có hung thú không cho người sống, liền người cũng không cho người sống. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Có lẽ còn có khác biện pháp, Vũ ngươi vẫn là không cần đi làm nguy hiểm như vậy sự. Vẫn luôn là ngươi đang nhìn, ngươi không thể tại đây thời điểm rời đi sẽ đại loạn, trong bộ lạc người sẽ thực thương tâm. Vũ cười nói, không cần lo lắng ta, ta sẽ lưu đến cuối cùng, hiện tại các ngươi vẫn là đi trước xem trọng núi rừng địa hình, bố trí hạ bấy giờ. Nghe Vũ nói như vậy bọn họ yên tâm một ít nhưng vẫn là nghĩ có cái gì đồ tốt lấy tới cấp vu bổ bổ vu thân thể không tốt càng ngày càng không tốt đây là mọi người đều có thể nhìn đến vu thật sự tính toán lưu tại cuối cùng cuối cùng một khắc dùng sinh mệnh đi bảo hộ tộc nhân vu yêu cầu nghỉ ngơi một chút chúng ta đi về trước thương lượng khác chờ a hi tỉnh lại lại đến nơi đây tới thủ lĩnh nói bọn họ đều đồng ý vu tinh thần là có thể nhìn ra được an lại mang a hi ra vu lều trại liền cong lên nàng. Đi chưa được mấy bước phát hiện phía sau lưng người trên ngủ rồi. Hắn bước chân càng mau, bước thiết tưởng trở lại lều trại, làm nàng ngủ đến càng thoải mái một ít. đương an lại cong A-hi trở lại lều trại, quả cùng A-sơn bưng canh thị xuất hiện. Biết các ngươi sẽ đói, chuyên môn mang một ít lại đây cho các ngươi lót lót bụng. Quả nói quả đã cùng A-sơn kết thành bạn lữ, tiếp thu quả hảo ý sẽ không làm A-hi không cao hứng. An lại đồng ý vén rèm lên làm cho bọn họ đi vào hắn nhỏ giọng nói a hi ngủ rồi biết các ngươi sẽ thực mau trở lại nơi này trái cây đều là mới mẻ ngươi có thể lộng chút cấp a hi ăn quả nói hảo cảm ơn các ngươi a sơn cũng là vừa rồi từ núi rừng trở về hắn có một số việc muốn cùng an lại nói được đến a sơn ám chỉ an lại gật gật đầu chầm rãi buông a hi ôm nàng đầu làm nàng nằm ở cục đá trên giường Có lẽ là thay đổi địa phương làm nàng chân mày cau lại. Trở lại liều trại, ngươi yên tâm ngủ, ta liền ở bên cạnh. A-hi nhẹ nhàng ra một cái giọng núi tiếp tục ngủ say. Phóng hảo A-hi, đến A-sơn bên cạnh, A-sơn chỉ vào A-hi hỏi, nàng như thế nào ngủ đến như vậy trầm. Trung gian ra chút vấn đề, ta cũng không biết sẽ như vậy, vu cũng không nói. Hắn thực lo lắng nàng, không biết nàng làm sao vậy. A Sơn đem hắn ở núi rừng phát hiện đồ vật cấp an lại, thứ này ngươi còn nhớ rõ sao? Cầm bén nhọn tiểu một thứ, an lại nhìn kỹ xem, cái này là chân to bộ lạc một thứ, lúc này đây bọn họ cũng tới. A Sơn gật đầu, A Phụ nói có khả năng là, chân to bộ lạc người ly chúng ta nơi này chỉ có 4 ngày lộ, bọn họ nhất định so với chúng ta sớm hơn biết hồng muốn tới sự. Bọn họ thấy bắt được cơ hội liền sẽ không từ bỏ. Không cần ra cái gì là có thể được đến một cái giống cái, đây là thật tốt sự tình. A Sơn cười nhạo những cái đó tưởng đục nước béo cò người. Ngay sau đó lại lo lắng lên, chân to bộ lạc một thứ có thể đâm vào hung thú ra thịt, sử dụng đối phó người càng là vũ khí sắc bén. Bọn họ địch nhân lại nhiều một cái, càng là biết địch nhân càng là sợ hãi, không biết lúc này đây có thể hay không bảo hộ bộ lạc. Sẽ có biện pháp. An lại vô vô A Sơn bả vai. A Sơn đem đã nhiều ngày núi rừng sự tình nhất nhất cùng A lại nói, bọn họ hai người liền khả năng phát sinh tình huống thương nghị một phen. Hai người nói chuyện tốc độ bay nhanh, một cái nói một cái làm, còn chưa nói xong chuyện này đã tiến vào tiếp theo sự kiện. Bọn họ có thể lĩnh hội đối phương nói ý tứ, nếu được không liền tiến hành tiếp theo cái hành vi. Lam ở bên cạnh nhìn quả đầu váng mắt hoa, cuối cùng lựa chọn rời đi lều trại. Bọn họ hai người từ ánh trăng dâng lên vẫn luôn nói được ánh trăng xuống núi. A Sơn Đệ vô số lần thấy An Mại quay đầu lại, ta còn là trở về, ngươi đi xem A Hi. Hảo! A Hi một đêm không núp đích qua, thế nào? Có phải hay không ra vấn đề? An Mại tâm tư đều ở A Hi trên người, nghĩ nếu là Thái Dương ra tới nàng còn không có tỉnh liền đi tìm vu. Rồi tay đi sờ sờ nàng cái chán, không gặp có nhiệt, sờ sờ nàng cổ, hết thể bình thường. A-hi, A-hi, nên đi lên. Chạm vào nàng không gặp có bao nhiêu đại phản ứng, nếu là ngày thường A-hi đã sớm tỉnh. A-hi, ngươi tỉnh tỉnh. Ân. Về. Có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Khắc. Hắn xoay người đi lấy cái trái cây, bẻ ra đem nước trái cây tích nhập miệng nàng, miệng trương đại chút. Một tay nâng dậy nàng, một tay uy nàng ăn nước trái cây, còn muốn sao? Từ bỏ, muốn ôm một cái. Nàng một tay ôm lấy hắn cổ, hướng trong lòng ngực hắn cùng. Nếu là trước đây hắn rất vui lòng cùng nàng ở trên giường chơi một ngày, chính là hiện tại không giống nhau, hiện tại đến phải vì thủ vệ bộ lạc xuất lực. Chơi đã sáng, ta phải đi ra ngoài hỗ trợ thiết chí bây dập, hôm nay khả năng sẽ đi xa một ít. Đôi tay bế lên nàng làm nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ, làm hai người càng gần sát một ít. Nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, dần dần thức tỉnh. Có lẽ ta có càng tốt biện pháp. Nói đến nghe một chút. Hắn có chút khẩn trương. Ngươi tim đập nhanh rất nhiều. Nàng nói. Bị ngươi trêu đùa, ngươi muốn lộn xộn nói nói ngươi biện pháp. A Hy tưởng nói, chính là cứ như vậy khô cằn mà nói hắn cũng không nhất định minh bạch. Tổ chức một chút nôn ngữ nói, sơn động không có, chúng ta có thể cho chính mình lộng một cái tường gây, đem bộ lạc người vây ở một chỗ, đem địch nhân che ở bên ngoài. An mại không biết tưởng vây là cái gì, thật sự không biết giá hi nói chính là bộ dáng gì. Nỗ lực tưởng cũng nghĩ ra được. Ngươi có thể họa ra tới sao? Hảo. Không, ngươi trước chờ một chút, ăn trước điểm đồ vật. Chờ hạ đến vu lều chạy đi, cùng thủ lĩnh bọn họ nói nói. Miễn cho lặp lại lần nữa. An mại bế lên A-hi làm nàng đứng ở trên tảng đá, đi lấy chút đồ ăn cho nàng ăn. Như vậy đứng làm nàng có cao nhân nhất đẳng cảm giác. Ta có thể thấy ngươi đỉnh đầu. Ngươi đứng đừng núc ních. ta thích ngươi phía sau lưng hình xăm. A-hi dối tay đi vớt về, cái này hình xăm thật là đẹp mắt, tuy rằng trả giá đại giới lớn hơn một chút. A-hi hiện tại không phải chơi thời điểm, chúng ta nên hành động lên. A-hi một tay ăn một miếng thịt, một tay lôi kéo an lại tay. Cùng đi vu lều trại. A-hi, ngươi như vậy ăn có phải hay không có chút lãng phí? Nếu không phân một chút cho ta ăn. Cổ từ bên cạnh ra tới. A-hi đã tỉnh, bọn họ nên đi vu lều trại. A-hi chừng liếc mắt một cái cổ người này, hàm hồ mà nói, người ăn mới lãng phí. A-hi nói đúng, cổ chính là một cái chuyên môn lãng phí người. Nhà ôm hắn tiểu. Nhãi con nói, cái này nữ nhi nô, đến chỗ nào đều muốn ôm nữ nhi. Muốn hắn buông tay không có khả năng, trừ phi là ra bộ là đi. Cái kia mới gia nhập hổ bộ lạc về thành tuổi trẻ có lực lượng dũng sĩ, có thể tới gần vu lều trại, bất quá còn không thể tiến vào vu lều trại. Vì cái gì các ngươi muốn lôi kéo tay, lôi kéo tay có cái gì ý nghĩa sao? Về đây là ghen ghét. Hắn không nghĩ thấy A-hi cùng an lại lôi kéo tay, bọn họ hai người như vậy lôi kéo làm hắn cũng rất muốn tiến lên đi kéo kéo A-hi tay. A-hi đem cuối cùng một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cùng ngươi không quan hệ. Nói càng tới gần an lại một ít. Đây là biểu hiện đối an lại độc hữu quyền một cái biện pháp chi nhất, nàng như thế nào có thể nói cho người khác đâu. Hôm nay mở họp người so đêm qua còn muốn nhiều, không chỉ có ba tầng, lều trại ngoại cũng vây quanh ba tầng. Trải qua một đêm bọn họ cũng đều biết ra hy được đến thần linh nhắc nhở, bọn họ muốn biết thần linh nhắc nhở là cái gì. Bọn họ yêu cầu tin tức tốt đi giải sầu trong lòng sợ hãi. Một đám người ngồi xuống. Mỗi người đôi mắt nhìn A Hi. Ahi. Ahi thanh thanh nhất hầu nói, sơn động đã không có, chúng ta có thể làm một ít bảo hộ bộ lạc sự tình, tỉ như ở bộ lạc bên ngoài vây thượng một vòng tường. Ahi cầm gậy gỗ tử trên mặt đất họa cái viên, chúng ta liền ở chỗ này, tại đây thành lập một đạo vết đá, đem địch nhân che ở bên ngoài. Như thế nào kiến? Dùng cái gì thành lập? Bùn đất, cây cối, còn có cục đá, nhưng là có thể sử dụng đồ vật đều phải dùng tới ngắn nhất thời gian làm thành một đạo cao lại đại vách tường. Cái này trên tường có thể phóng thượng rất nhiều bén nhọn đồ vật, chỉ cần bọn họ dám từ phía trên quá, là có thể làm cho bọn họ chẳng xuyên bụng lạ. Cái này biện pháp hảo. Nàng nói, chúng ta khả năng lộng một ít thảo làm thành nhân bộ dáng, đặt ở trong đêm tối, làm cho bọn họ nghĩ lầm đó là chúng ta người. Do đó không dám đại quy mô tới gần. Chúng ta có thể đi tìm sông lớn có hạt châu vài thứ kia. Đem vài thứ kia lấy tới làm tâm chán. Tâm chán, tâm chán là cái gì? Có ích lợi gì? Tâm chán chính là cầm ở trong tay, hắn đánh lại đây ta ngăn trở, sau đó ta liền có cơ hội xuất kích. Đối với cường đại dũng sĩ là không thế nào hữu dụng, nhưng đối phó giống nhau dũng sĩ vẫn là có thể hành. Một người đưa ra nghi vấn, này đó biện pháp đều thực hảo, nhưng chúng ta có thể làm thành sao? Có thể. A Ngoại nói. Chúng ta còn không biết hồng khi nào tới, chỉ cần chúng ta đem lều trại kéo gần một ít, đem bộ lạc thu nhỏ lại, như vậy tường vây là có thể thực mau làm tốt. Đúng vậy, An lại nói đúng, ban ngày làm không được, chúng ta ban đêm cũng có thể làm. Không làm liền không thể thành, làm liền nhất định có thể thành. A Hi nói, chúng ta trước làm cái này tường vây, đem nơi này làm tốt, chính là đem chính chúng ta người bảo vệ tốt, như vậy mới có tin tưởng cùng những người đó đánh vu nói a hi nói đúng hiện tại không phải lãng phí thời gian thời điểm đi ra ngoài làm lên chúng ta nên bảo hộ chính mình thủ linh nói làm giống cái đi đem lều trại hủy đi tận khả năng mà dựa vào cùng nhau chờ hạ, yêu cầu đem lộ nhường ra tới như vậy phương tiện đi tắt chiến không thể bởi vì lều trại mà đem chiến đấu địa phương cấp lộng không có a hi nói nên làm như thế nào lệ a mẫu hỏi A-hi trên mặt đất họa cái giếng tự, nơi này cùng nơi này là phóng liều trại, này bốn điều tuyến chính là đại đạo lộ, làm đại gia có thể chạy có thể tránh né. Minh Bạch A-hi ngươi cùng thủ lĩnh bọn họ đi lộng tường vây yêu cầu đồ vật, những người khác đi giúp giống cái đem liều trại chuẩn bị cho tốt. Là A-hi mang theo đại gia đến tuổi gỗ đôi, tìm được một cây hảo đầu gỗ, tức thành nhỏ nhọn, nhọn. Dựng trên mặt đất, A-hi nói Như vậy thấy đầu gỗ có thể làm người bụng đâm thủng, muốn hay không tới thử xem. Như vậy đầu gỗ yêu cầu nhiều ít. Trước mắt còn không biết, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta yêu cầu bẹp cục đá, tận lực bẹp, không cần quá nhiều. Hành, nhà ngươi dẫn người đi lộng đầu gỗ, cổ ngươi đi lộng cục đá. Sau đó A-hi cùng những người khác đứng ở bộ lạc bên cạnh trên sườn núi, bọn họ yêu cầu xác định bộ lạc tường vây đại khái vị trí. Yêu cầu đem nguồn nước cấp tường đi vào yêu cầu đem xuất khẩu cấp chuẩn bị cho tốt. cái thứ nhất chính là không thể tới gần vách đá, phòng ngừa những người đó thông qua vách đá tiến vào bộ lạc. An lại cùng thủ lĩnh trên mặt đất họa tới họa đi thực mau liền đem phạm vi cấp làm ra tới. chúng ta yêu cầu đi xác định vị trí, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. An lại cùng mồ hôi đầy đầu A Hi nói, tốt. A Hi tiến bộ lạc, yêu cầu đi tìm A Sơn phụ, thành lập tường vây yêu cầu đảm mương, này đến muốn hảo công cụ. Nếu có thể làm ra cái quốc vậy càng tốt. Đáng tiếc không có thiết khí, nếu là có thiết khí cái gì đều không sợ. A hi nếu là đào bùn đất dùng hung thú cốt càng phương tiện một ít. Một cái thạch khí sư nói. Người kia cầm lấy bẹp bẹp hung thú xương cốt, thứ này là ngao thú đầu lâu, thập phần cứng, rắn. Nếu dùng để đào bùn so ngươi nói cái loại này đồ vật càng thích hợp. A sơn phụ lấy quá cái kia đồ vật, đúng vậy, cái này thực dùng tốt, chỉ là làm không được cốt đao. Ngươi có thể mang đi thử thử. Như vậy hung thú cốt nhiều không? Loại này hung thú cốt không phải rất nhiều, nhưng hung thú cốt rất nhiều, người muốn nhiều ít đều có. Chỉ cần là có thể đào thổ ta đều phải. A-hi xoay người cùng bên cạnh người ta nói, ta yêu cầu đại lượng dây thừng. Ta đi hỏi nguyện muốn. Một người tuổi trẻ rời đi. A-hi cầm chính mình dây thừng, bắt đầu đem đầu gỗ cây gậy cùng hung thú cốt dán sát, làm chúng nó cột vào cùng nhau càng dễ dàng làm đại gia làm việc. Tê tê, sắc bén hung thú cốt đem tay nàng vẽ ra một đạo thương. Cung tôn tại làm việc mạnh, một tay lấy qua đi A-hi tay, nắm A-hi trên tay mạnh máu. Đem tùy thân mang theo gói thuốc cấn ở nàng miệng vết thương thượng. Như thế nào như vậy không cẩn thận. A-sơn phụ lại đây nhìn xem, sắc thật sơ ý, càng vội càng loạn, A-hi ngươi không thể nóng vội. Có thể không vội sao? Không biết địch nhân khi nào tới? Không biết những người đó sẽ có bao nhiêu. Sớm một chút làm tốt sớm có cảm giác an toàn. A Sơn phụ đem nàng trong tay đổ vật lấy đi, Ngươi đến bên cạnh đi. A lại cùng thủ lĩnh lại đây tìm A Hy, thấy A Hy hung thú ra thượng có một mảnh vết máu, nàng còn bao xuống tay. Làm sao vậy? Nôn nóng A lại chạy tới hỏi. Không có việc gì, đã không đổ máu. Tiểu tâm lấy ra gói thuốc thấy miệng vết thương thịt, sâu như vậy một đạo ngân, muốn gặp đến sướng cốt đã bắt đầu trường hảo ngớ ngươi đừng cử động ta a hi nói bộ lạc người thân thể tương đối đặc thù không phải quan trọng thương thực mau là có thể trường hảo a hi cùng thủ lĩnh nói lấy dây thừng đem các ngươi đánh tiến bùn đất đầu gỗ vây lên vây lên địa phương chính là đáp lều trại địa phương thủ lĩnh gật đầu cầm trên mặt đất dây thừng đi ra ngoài cuối cùng quay đầu lại nói một câu a hi ngươi yêu cầu xem trọng chính ngươi a hi cùng a lại nói ta chỉ là không cẩn thận ta trước kia không phạm quá như vậy sự an mại ngồi xổm xuống đi hỗ trợ làm những cái đó công cụ đúng vậy ngươi chỉ là không cẩn thận an mại càng thêm kiên định làm a hy lưu tại bộ lạc ý tưởng nàng không lưu một dọn huyết đều làm hắn thực đau lòng cái này lều trại cũng yêu cầu hủy đi á sơn phụ các ngươi chuẩn bị một chút một người dôi đầu tiến lều trại nói một câu xúc đầu rời đi này đó công cụ đủ rồi sao A-hi nhìn hung thú cốt cùng đầu gỗ liên tiếp ở bên nhau công cụ, đại lại thô giáp, khó coi thả dữ thợn. Nhìn thập phần biến hữu, này không phải nàng trong ý thức công cụ. A-hi chỉ có thể cười nhạo chúng nó khó coi, bởi vì thứ này sử dụng tới thập phần dùng tốt. Nhẹ nhàng bỏ vào bùn đất là có thể mang theo một khối to bùn khối, xem thật tốt dùng A. So được với loại nhỏ máy xúc đất, bộ lạc thu nhỏ lại vị trí đã có. Chỉ cần dọc theo cái kia tuyến là có thể khai đảo. Hung thú cốt so thiết khí càng tốt dùng, chỉ cần sức lực đại sẽ không sợ bùn đất đảo không thượng. Thực mau liền đào ra một cái tiểu mương, bọn họ không biết yêu cầu đảo nhiều khoan. A Hi đối lập một chút, muốn so một cái điều cánh tay trường một chút liền hảo. Như vậy liền hảo làm, có cụ thể lớn nhỏ, có cụ thể chiều dài, chỉ cần hạ sức lực không ngừng nghỉ, cũng là có thể mau chóng hoàn thành mục tiêu. Người đi xa một ít, Miễn cho bị vứt đi lên bùn lậu. A nại nói. A hi, đầu gỗ cùng cục đá đều trở về một ít, ngươi đi xem nên như thế nào lậu. Thủ linh tới nói. Làm cho bọn họ đem đầu gỗ cùng cục đá lộng tới bên cạnh đi, lộng tới thổ mương nơi này tới. Hảo. Này đó đầu gỗ là sinh, A hi không biết nên không nên dùng hỏa nướng một nướng, nướng quá đầu gỗ không thể nhanh như vậy hư thối. Có nghĩ đến tình huống hiện tại không cho phép, cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng, trở về sau lại làm cho bọn họ làm. A-hi đem cục đá bỏ vào bùn đất làm nền, đem tước tiêm đầu gỗ buông đi, đỡ, đối đỡ, trôn thượng bùn đất. Một tiểu bài đầu gỗ phóng hảo, cũng trôn thượng bùn đất. Đối với cái này lần đầu tiên xuất hiện bẻ gỗ, bọn họ là lần đầu tiên thấy, cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Như vậy có phải hay không là có thể đem chúng ta cấp vây quanh? Có cái này sẽ không sợ địch nhân đến vây quanh. Chỉ cần chúng ta đứng ở bên trong sát là được. Sự tình còn không có chuẩn bị cho tốt, chứ không cần cao hưng đến quá sớm. Chúng ta yêu cầu càng nhiều cục đá cùng đầu gỗ, muốn mất vả đại gia. Thủ linh nói. Thấy được hy vọng bọn họ làm việc càng có kính nhi. Ta yêu cầu đi chém đầu gỗ. Đi rồi. Chúng ta này một tiểu đội cũng muốn xuất phát. Nha không cần đi như vậy xa. Đem bộ lạc phụ cận cây cối cấp chém tới, như vậy chúng ta ở trong bộ lạc cũng có thể thấy núi rừng một ít tình huống. Thủ lĩnh nói, trước kia lưu trữ bộ lạc chung quanh cây cối là vì ngăn cản hung thú, hiện tại đối phó chính là người, này đó cây cối liền không cần tồn tại. Tận lực đem đại chém tới, lưu một ít tiểu nhân. A Hi nói, nếu đem bên cạnh cây cối toàn bộ chém tới, tới rồi tiếp theo cái mùa mưa liền sẽ xuất hiện đất đá trôi, nàng nhưng không hy vọng như vậy. Yên tâm, ta biết như thế nào làm. Thấy được hy vọng, trong bộ lạc giống cái cũng tới hỗ trợ, đưa nước đưa nước, đưa ăn đưa ăn, đi đốn cây chặt cây. Tóm lại không có gì là các nàng không thể làm, trước kia sở gì ở bộ lạc không thể đi núi rừng săn thú là bởi vì các nàng lực lượng không đủ. Hiện tại lực lượng không đủ có thể từ từ tới, chỉ cần giúp được với là có thể hành. Ngươi tiểu tể tử là nhà ai, tránh ra một chút, tiểu tâm bị lộng tới giống cái đi làm việc, tiểu tể tử không ai xem. A Hi qua đi bế lên cái này tiểu tể tử, người A mâu đâu? Kia. Tiểu tể tử chỉ vào bộ lạc bên cạnh đốn tuổi lội. A Hi xem qua đi, bên kia ở chém một cây đại thụ, nhưng là những người này chặt cây không giống nhau. bọn họ không có trước đem cây cối thượng cành lá lộng đi, mà là trực tiếp từ đầu gỗ chém. Đại thụ ngã xuống dễ dàng sẽ lộng tới trên mặt đất người. A-hi tưởng tiếp theo được đến nhắc nhở nha. Liên ở ngay lúc này thấy nha, nha nhìn một cây mang rễ cây thụ xuất hiện. Đúng vậy, người không nhìn lầm là một thân cây, chắc cây cùng rễ cây đều ở thụ. Vẫn luôn đều biết bộ lạc người sức lực rất lớn, chỉ là không biết những người này cư nhiên có thể sinh sôi rút khởi một thân cây. A-hi đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung bọn họ. Sự cấp toàn quyền, tự nhiên là thế nào mau liền thế nào tới. Chờ thêm này đoạn nguy hiểm nhật tử lại đem cây giống cấp loại đi lên. Tránh ra, tránh ra bên kia. Có người ở kia. Cây đại thụ kia muốn rơi xuống. Trên mặt đất công tắc giống cái, đều tránh ra. Một cái tiểu tể tử không biết từ chỗ nào chui ra, vừa lúc ở vào đại thụ ngã xuống phương hướng. A-hi tâm củ thành một đoàn, mau đi cứu nàng. Đào bùn đất người nghe thấy A-hi tiếng kê, thẳng khởi eo ngẩng đầu đi ra ngoài xem cũng gặp được đại thụ ngã xuống phương hướng tiểu tể tử đáng chết bọn họ đang làm cái gì thủ lĩnh mau qua đi cứu nàng không được ly đến quá xa nha đâu nha đâu nha qua đi nhà chạy mau một ít nha đi qua nhưng đại thụ cũng xuống dưới xa một chút đại thụ tán cây đem nhà cùng tiểu tể tử cùng che lại không biết này hai người thế nào tin tưởng nha là không có việc gì Chính là nhãi danh kia không biết có hay không sự. Bên cạnh người mau mau qua đi, tìm kiếm đại thủ hạ hai người. Sa nha ôm tiểu tể tử toát ra lá cây. Không có việc gì, không có việc gì. Nha đem trong lòng ngực tiểu tể tử đệ đi ra ngoài. Hoa hoa bị làm sợ tiểu tể tử khóc lóc tìm a mẫu Bên này nhìn người tùng một hơi, may mắn nha đi được mau, bằng không liền không có một cái tiểu tể tử. Tiểu tể tử thật vất vả nuôi sống. Nếu là như vậy liền không có rất đáng tiếc ca Ta phải muốn đi nói một câu bọn họ Bọn họ cái dạng này không được A Hi hùng dũng oai vệ mà qua đi An lại thấy A Hi cái dạng này nhàn nhạt, nhạt cười một cái Như vậy có tinh thần A Hi là hắn thích nhìn thấy A Hi qua đi không phải mắng chửi người mà là đem tiểu tể tử mang đi Một phen ôm quá tiểu tể tử Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương Trở về, đi theo mặt khác ga mẫu Trong bộ lạc chuyên môn xem tiểu tể tử người, nếu giống cái không nghĩ đem tiểu tể tử cho người ta mang, có thể mang ra tới. Nơi này quá nguy hiểm, không thể làm tiểu tể tử đến nơi đây tới chơi. Các ngươi cũng đúng vậy, như thế nào không xem trọng nàng. Làm nàng nơi nơi đi, nếu là ra chuyện gì xem vu không lấy gậy gộc đánh các ngươi. Ahi nói chính là giống cái. Các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Ahi, trước kia Ahi ôn ôn hòa hòa. Hiện tại A-hi giận một khuôn mặt, không dễ trọc. Mặc kệ là giống cái vẫn là giống được lúc này đều có chút sợ nàng. A-hi ôm tiểu tể tử rời đi, thấy tới gần bên này tiểu tể tử, giống lớn, các ngươi này đó tiểu nhân, trở lại bộ lạc đi, nếu là không đi, liền trói lại. A-hi đây là làm sao vậy? Như là thay đổi một người dường như. Đại khái là trong lòng có hỏa, ngươi xem trong bộ lạc người cái nào hận không thể một ngày đem sở hữu sự tình làm tốt. Rất khó tưởng tượng A-hi trở thành A-mẫu sau bộ dáng. Có cái gì kỳ quái, còn không phải giống nhau, cầm gậy gộc đuổi theo tiểu tể tử chạy. Nếu là tiểu tể tử thật sự làm thủ lĩnh phiền, liền nắm lên đánh một đốn. Tin tưởng A-hi có thể ra tay tàn nhẫn. A-nại cười nói. Ha ha, nói đúng. Làm việc đi, chúng ta yêu cầu mau một chút. Thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh cầm công cụ, đào trên mặt đất bùn đất nghĩ a hi trên người đồ đằng văn a hi trên người đồ đằng văn không được đầy đủ có thể trở thành vu có phải hay không a hi trên người còn có cái gì bí mật không có cùng đại gia nói thủ linh quyết định tìm một cơ hội hỏi một câu an lại a hi một tay ôm một cái tiểu tể tử tiến bộ lạc thò tay đầu ngón tay cảnh cáo mấy cái tiểu tể tử các ngươi không cần lại đi đi ra ngoài biết không có mặc dù là trộm chạy ra đi đều không thể đi đốn cây bên kia hảo Tiểu tể tử kéo thật dài âm cuối đáp lời. Nhìn tiểu tể tử người ta nói, ta sẽ nhìn bọn họ. Vất vả ngươi, trong bộ lạc yêu cầu làm sự tình còn có rất nhiều, ngài yêu cầu đến nhìn bọn họ chút. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn bọn họ. A Hi gật đầu, xoay người rời đi. Trong bộ lạc sự tình thập phần nhiều, mỗi người đều phải làm tốt mấy thứ, mỗi người đều hận không thể một ngày đem yêu cầu đồ vật chuẩn bị cho tốt. Trước kia vào đêm về sau. Hộ hộ đều đi vào giấc ngủ, hiện tại mặc dù là đen tuổi lùi đều có người ở gõ thạch khí, sửa sang lại công cụ, tước đầu gỗ. Bắt đầu thành lập tường vây năm ngày sau, A-hi cùng bọn họ đem cây cối buông hố đất đi. Mới vừa phóng đi lên thời điểm còn có thể hành, chậm dại A-hi phát hiện nàng này cho áp lực càng lúc càng lớn, mặt trên người chẳng lẽ buông tay như thế nào cây cối áp lực đều đến nàng trên vai tới. Lúc này an lại tiến lên khiêng A-hi trên vai đầu gỗ. Người đi lên nhìn xem, A Sơn đã xảy ra chuyện. A Sơn đã xảy ra chuyện, hắn đột nhiên liền té xỉu trên mặt đất. A Hy nhảy ra hố đất, hướng ra phía ngoài mặt chạy vài bước, thấy ba người vây ở một chỗ, lập tức chạy tới. A Sơn thế nào? A Sơn té xỉu, thân thể thực nhiệt. Bọn họ nói. A Hy qua đi thăm độ ấm, lật xem A Sơn cổ, đôi mắt. Đây là bị cảm nắng, đỡ đến dâm mát địa phương đi đỡ đến dâm mát địa phương đi, dung ước đấm hung thú ra cho hắn hạ nhiệt độ. Đến muốn rót chút dược đi xuống, như vậy có thể hảo đến mau. Nếu không ta dịu hắn đi cấp vu, có thể hành. A Sơn thế nào? Thủ linh tới hỏi. A Hi nói, chỉ là bị cảm nắng, vấn đề không lớn, đã nhiều ngày Thái Dương quá lớn. Chúng ta vẫn luôn phơi ở Thái Dương phía dưới, sắc thật không được tốt. Ta nghĩ đến muốn đi lộng một ít nước thuốc cho đại gia uống một chén. Đại gia quá mệt mỏi, đơn ăn hung thú thịt không đủ đủ bổ sung trong cơ thể năng lượng. Đến muốn phân một nhóm người đi ra ngoài săn thú, chúng ta yêu cầu mới mẻ hung thú thịt, yêu cầu tốt hung thú huyết. Thủ linh nói. Đúng vậy, thủ linh nói đúng. Bởi vì bộ lạc sự đại gia ăn đều là đại ướp tốt thịt, đương thân thể năng lượng trả giá quá nhiều, hút vào năng lượng lại không đủ khi liền dễ dàng xảy ra chuyện. Nhà bên kia cũng có người đã xảy ra chuyện một người không cẩn thận đem chính mình chân cấp đi một miếng thịt, cái này từ vu bên kia trở về người ta nói, thủ linh biết chuyện này chờ không được, cùng a hi nói, ngươi đi vu kia lộng chút nước thuốc, tối nay làm đại gia ăn, an lại, an lại ngươi đi săn thú, chúng ta yêu cầu mới mẻ hung thú thịt, mặc kệ là cái gì đều phải, thủ linh cùng an lại nói, trôn thủ an lại nói, hảo, ta hiện tại liền đi, an lại tiểu tâm một ít. Các ngươi đã có vải thiên không có săn thú, không yêu cầu cấp bậc cao, chỉ cần là hung thú đều phải. Ta biết như thế nào làm, thủ lĩnh. An lại điểm vài người mang đi ra ngoài, A-hi xoay người đi tìm vù, nàng yêu cầu lộng một ít giải nhiệt dược. Dược quan trọng nhất chính là phương thuốc, A-hi đại khái có cái phổ, chỉ cần đại khái đắn đo phân lượng là có thể làm ra giải nhiệt dược. Chỉ là nàng không biết chính là nơi này dược thảo quá mức cứng rắn. Chế dược tới rồi hoàng hôn mới có thể bỏ vào trong nồi. An lại đám người mang theo hung thú trở về, phân hung thú thịt. A-hi mới đem dược thảo bỏ vào tảng đá lớn trong nồi. Có lẽ chúng ta đến muốn ngày mai mới có thể ăn đến ngươi làm cho nước thuốc. Cô nói. Thật là phiền thoái, ăn cái gì nước thuốc? Mạch không cao hứng. An lại giúp A-hi nhóm lửa, các người đi về trước, ngày mai lại qua đây, ăn lại đi làm việc. Cũng đúng. Ta bên kia còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi nếu là ngủ không được có thể tới giúp ta. Nói cổ xoay người rời đi, mạch cao mày đi theo rời đi. Bên cạnh vây quanh người cũng đều tan đi, bọn họ xương cốt đã rất mệt, yêu cầu đi hảo hảo nghỉ ngơi. Tối nay có chút an tĩnh, bởi vì được đến mới mẻ hung thú huyết đủ, làm cho bọn họ thoải mái một thân, thoải mái qua đi chính là không đốn. Cho nên tối nay bọn họ sẽ ngủ thật sự thoải mái vừa cảm giác đến đại hừng đông. A Hi nói. Thật sự giống như A Hi nói như vậy, trong bộ lạc người tiến vào giấc ngủ liền chầm hô hô. Đây là biết được Hồng muốn tới lúc sau cái thứ nhất như vậy an tĩnh ban đêm. A Hi cũng coi chút về, đem đầu đặt ở hắn trên vai. Ngủ đi, nơi này ta nhìn. Chờ ngươi tỉnh lại liền thành. A lại nói. Ngươi có thể hành. Không có gì khó, thêm thủy, nhóm lửa. Ngươi ngủ một giấc sau nửa đêm tới đến lượt ta. Hảo. Dựa vào hắn bả vai nặng người ngủ. Chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, an lại cũng có chút vây, nhưng hắn nói cho chính mình không thể ngủ. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, dối tay qua đi mở ra năm ngón tay, phát hiện hắn bàn tay có thể bao hạ nàng cả khuôn mặt. Không thể so không biết, nàng mặt so trước kia nhỏ đi nhiều, nàng khi nào như vậy nhỏ gầy. An lại hảo nao chính mình không có phát hiện á hy hi biến gầy ảo não chính mình liền a hi biến gầy cũng không biết trách cứ chính mình vô dụng a loại tính toán mỗi ngày được đến đồ vật trước cấp a hi ăn nàng đến muốn ăn no mới được ăn no mới có sức lực làm việc hắn chỉ lo thương tiếp nàng lại quên mất chính mình a loại a an loại ngươi đâu chính ngươi đâu ngươi nhưng phát hiện chính mình gương mặt cũng rụt đi vào cấu người khác lại quên mất chính mình viễn của bộ lạc giống được đều là như thế này hảo sao Có lẽ là có lẽ không phải, ai cũng không biết. Có thể biết được chỉ có một chút an loại là bởi vì yêu thích A-hi mới như vậy làm. Giống cái nên hâm mộ A-hi, nếu là chính mình cũng có thể đến một cái giống an loại như vậy giống được nên thật tốt A. Đùng lửa đốt đến vợ vượng, không dám ngủ người không ngừng an loại một cái. Nha từ lều chạy ra tới, ngồi ở an loại bên cạnh. Như vậy ban đêm thật thiếu. Như vậy làm hắn cảm khái vạn ngàn ban đêm sắc thật không nhiều lắm. Nha nhìn bầu trời ngôi sao, cùng an lại nói, nếu ta đã chết ngươi có thể hay không giúp chiếu cố thoát hắn nữ nhi. Ta cho rằng ngươi sẽ nói lệ. An lại cười nói, ta đã chết nàng cũng sẽ không sống một mình, nàng nói cho ta nói nếu ta đã chết nàng cũng không muốn sống nữa. Rất ít có như vậy giống cái, lệ như thế nào sẽ nghĩ đến chết. Ta cũng không biết, ta hy vọng nàng có thể mang theo thoát hảo hảo sống sót, mặc dù bị đưa tới khác bộ lạc đi. Cho nên ngươi mắng nàng một đốn đúng không? Nha nhìn về phía an lại, ngươi như thế nào biết? Ngươi nghe. Không, ta thấy lệ đỏ mắt hồng, mà tâm tình của ngươi cũng không phải thực hảo, cho nên ta đoán được. Nàng một cái ban đêm cũng không để ý tới ta, sinh khí nói ta làm cho nàng đến khác bộ lạc đi. Nha nhìn bên cạnh A Hi nói, có lẽ nàng có thể giúp đỡ. Lệ nghe nàng. kia càng không hảo, cái này giống cái cũng rất khó thoái nhượng. Ta không hy vọng nàng đi ra bên ngoài. A lại buồn rầu. Có một số việc là không thể ngăn trở, càng là ngăn đón càng là muốn đi. Nhìn trên đầu bầu trời đêm, nha thở dài nếu hắn đã chết lệ cùng tiểu tể tử làm sao bây giờ. Vì bảo hộ bộ lạc cần thiết đến muốn đánh bạc mệnh đi, vì tộc nhân tự nhiên yêu cầu làm ra lựa chọn. Nếu có thể mang theo thân nhân rời đi thật tốt ta. Đáng tiếc không thể, bọn họ thân nhân chính là này bộ lạc người. Nha lại ngồi một lát liền rời đi. A Ngoại giúp nàng còn một cái tư thế ngủ, làm nàng ngủ đến thoải mái một ít. Sáng sớm hôm sau, A Ngoại đem thạch trong nồi nước thuốc chuẩn bị cho tốt, một người một phần liền tiểu tể tử đều có. Bọn họ ăn xong rồi liền đi làm việc, làm A Hi ở xử lý thạch nồi. Về lại đây hỗ trợ, ngươi như thế nào không uống thạch trong nồi nước thuốc? A Hi đem nhất khổ cái kia dược thảo cấp về, ngươi thử xem cái này. Về lấy qua đi nghe nghe hương vị, khổ. Cái này giống Hoàng Liên, là A-hi trong lúc vô tình tìm được, nàng ở thí dược hiệu. ngươi hối hận sao? Mới đến không lâu liền phải đối mặt sinh tử. Về lắc đầu, vừa mới bắt đầu là có điểm không vui, nghĩ nếu không tín ngưỡng hổ đại thần thì tốt rồi, như vậy ta là có thể rời đi nơi này. Chính là ngủ một giấc lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình tức buồn, cư nhiên nghĩ muốn ly khai, rời đi nơi này ta có thể đi nào. Không, ngươi vẫn là có thể rời đi. Cái này bộ lạc không có dưỡng giúp ngươi, không có trợ giúp ngươi cái gì. Ngươi hiện tại rời đi không ai sẽ nói ngươi. Ahi nói. Bên ngoài tuy rằng còn có mặt khác bộ lạc, nhưng không có so nơi này càng tốt. vậy nhìn về phía bên cạnh một lưu tiểu tể tử. Cái nào bộ lạc có cái này nhiều tiểu tể tử. Không phải bên ngoài bộ lạc không có nhiều như vậy tiểu tể tử, là bởi vì bọn họ còn không có gặp qua mấy cái đại bộ lạc ngươi có thể suy xét một chút ở đại chiến trước ngươi đều có thể rời đi tin tưởng đại chiến trước thủ lĩnh huy làm một ít người chính mình lựa chọn lựa chọn lưu lại cùng chết vẫn là lựa chọn chính mình rời đi Về cầm quả xác tử rời đi ta đi lộng cục đá a hi cầm quả xác tử hỏi bên cạnh ngồi bài bài tiểu tể tử muốn ngọt ngào sao bảy cái tiểu tể tử cùng đem trong tay tiểu quả xác tử đệ đi ra ngoài muốn đem ngọt ngào nước thuốc phân cho bọn họ Hy vọng bọn họ có thể ở tương lai một trận chiến sống lại. Về rời đi trong bộ lạc cương không xa thấy tiểu, như là tiểu đang đợi hắn. Tả hữu nhìn xem không phát hiện có người, trong bộ lạc người đều có nhiệm vụ ra bộ lạc. Có thể có nhàn rỗi chỉ có vu. Với nhấp môi ý vị thâm trường mà nhìn tiểu, ngươi đang đợi ta. ngươi không cảm thấy đây là người cơ hội. Tiểu ngữ tốc thực mau, bất quá về có thể nghe rõ. Đây là ta cơ hội cái gì cơ hội? Về không rõ nội tình, ngươi biết đến, nếu ngươi thành sự, A-hi chính là của ngươi. Nếu ngươi giết A-hi, ngươi là có thể ở chỗ này được đến so hiện tại càng tốt địa vị. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Về làm bộ không hiểu. Ngươi minh bạch, có làm hay không là chuyện của ngươi, có nghĩ ở chỗ ngươi. Ngươi không phải thích ra lại sao. Vì cái gì muốn hắn chết. Kiều nói, này cùng ngươi không quan hệ. Nàng là đã nhìn ra nàng cùng An Loại chi gian là không có khả năng muốn trừ bỏ Á Hi chỉ có thể trừ bỏ đi An Loại. Nàng liền tưởng không rõ Vu vì cái gì liền thích Á Hi. Rõ ràng nàng so Á Hi càng thích hợp trở thành đời kế tiếp Vu, Vu càng muốn làm Á Hi lại đây làm lựa chọn. Ta phải đi hỗ trợ. Về nhàn nhã về phía trước đi đến. Tiêu không đoán ra về ý đồ. Bất quá nàng tin tưởng về là sẽ làm chút gì đó. Vu còn đang chờ nàng. Tiêu không thể ra ngoài lâu lắm. Tường vây đã làm tốt hơn phân nửa, chỉ cần 3 ngày là có thể hoàn công. Nhìn cái lao động thành quả mỗi người trên mặt đều treo cao hứng. Nếu chúng ta tốc độ mau một ít, không cần 3 ngày là có thể đem nơi này chuẩn bị cho tốt, như vậy sẽ không sợ hồng người công vào được. Đúng vậy, nơi này thật tốt, đứng ở chỗ này mặt là có thể giết bọn hắn. Thủ lĩnh lắc đầu, các ngươi coi thường hồng bọn họ mỗi một cái đều là đỉnh cấp dũng sĩ. Mỗi một cái đều là có thể đánh Này tường vây chỉ có thể ngăn trở những cái đó dụng tâm kín đáo người Muốn ngăn trụ hồng người đến muốn càng cao tường vây Hồng người rất lợi hại sao A hy hỏi So trong bộ lạc bất luận kẻ nào đều phải cường Ai cũng không biết bọn họ vì cái gì như vậy cường A lại nói Thủ lĩnh, này một đám cây cối lại đây Ngươi nơi này có thể hạ thổ sao Có thể, vũng bùn đã chuẩn bị cho tốt Liền kém các ngươi đầu gỗ cùng cục đá. Thủ linh cao hứng mà nói. Không có gì so làm tốt tường vây càng cao hứng sự. Nay một loạt đầu gỗ có chút nhiều, đại gia yêu cầu tiểu tâm một ít. Không có việc gì. Yên tâm đi, chúng ta có thể hành. An lại đi làm việc, làm A hy hồi bộ lạc đi giúp vũ vội. Nay một loạt đầu gỗ có tám can, mỗi một cây đều là như vậy đại. Vì tốc độ bọn họ đều là dùng một lần thượng vũng bùn. An ngoại đỡ bẹ gỗ phía dưới người bắt đầu chôn thủ. Bởi vì đỡ người không nhiều ít, không thể một người đỡ một cây đầu gỗ, làm đầu gỗ thượng dây thường thừa nhận một bộ phận đầu gỗ áp lực. An ngoại lớn nhất năng lực là đỡ lấy tam căn đầu gỗ, lúc này dây thường thượng có cái địa phương xuất hiện kết thúc nước. Vui đầu chôn thủ người không chú ý xem, An ngoại đỉnh đầu gỗ cũng không chú ý. Đầu gỗ đã cho tới áp lực càng lúc càng lớn, An ngoại cắn răng đỉnh. Bang các tác đầu gỗ thượng dây thừng chặt đứt. An lại tránh ra. An lại cẩn thận. An lại đi mau. xếp thành một loạt đầu gỗ hướng về an lại phương hướng đảo qua đi. liên tiếp năm căn đầu gỗ qua đi. nháy mắt tới rồi an lại trước mặt. an lại một quyền đánh ra đi. lộng đi một cây. đi rồi này một cây một khắc căn đầu gỗ cũng tới. an lại hai cái nắm tay làm ra đi. hai chân cắn chặt đế mặt. an lại ngươi thế nào? thủ lĩnh đi qua đi ôm đi trên cùng một cây đầu gỗ, lại cầm đi một cây đầu gỗ. An lại nhẹ nhàng rất nhiều, một chút đem tam căn đầu gỗ phóng tới bên cạnh đi. Âm vang an lại vỗ vỗ tay tỏ vẻ thực nhẹ nhàng. Dây thừng không đủ cứng rắn. Đúng vậy, có lẽ là bọn họ không đủ vững chắc. Nếu bọn họ làm cho vững chắc một ít liền sẽ không như vậy. Là dây thừng chặt đứt. Xem nơi này, bị đầu gỗ cấp xà đoạn. Một người cầm dây thừng nói, đem đầu gỗ trói lại tiếp tục lộng đi lên. Tốt, không thể chỉ làm an ngoại một người đỉnh, các ngươi cũng đi lên." Thủ Linh Chỉ Huy bọn họ nói, "An ngoại không đem này đương một chuyện, ai cũng không đem này đương một chuyện, trừ Bỏ Kiều." Tiêu cho rằng về cách làm ở quá mức đơn giản, không có khả năng đối an ngoại sinh ra nguy hại. Tiêu nhìn bên cạnh phối hợp thảo dược A Hi, nghe nói an ngoại đã xảy ra chuyện, ngươi biết không?" A Hi ngẩng đầu, "Xảy ra chuyện gì?" Cây cối rơi xuống, tập tới rồi an lại an lại bả vai xuất hiện hát thanh xuất hiện hát thanh liền không phải một chuyện nhỏ á hi cầm dược buồn đi ra ngoài thực xin lỗi an lại ta không biết nó sẽ đoạn nếu là như thế này ta liền trói nhiều một tầng đương tự cấp an lại xin lỗi an lại vô vô đương bả vai ta không có việc gì cho nên không cần xin lỗi như thế nào liền không có việc gì á hi lột ra đám người tiến vào vòng trung tâm lấy này an lại bả vai xem Đối mặt trên một tảng lớn thanh hát hút khí. Lớn như vậy một mảnh thương như thế nào liền không có việc gì. A hi đối với đương, ngươi liền không thể nhiều tiểu tâm một chút sao. May mắn là an lại, nếu là người khác đã sớm đã xảy ra chuyện. Xem an lại trên vai lớn như vậy một mảnh, đến muốn nhiều đau. Đương xin lỗi mà cúi đầu, lần sau ta sẽ trói đủ như vậy nhiều tầng. Về ra tới giúp đương nói chuyện, A hi đây là không cẩn thận. Không có tiếp theo con tưởng có tiếp theo, ngươi biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? A-hi giận kêu. A-hi đây là làm sao vậy, như thế nào hùng hổ doan người? An lại ngăn lại nàng, nàng muốn ra tay. Thủ lĩnh nhỏ giọng mà nói. An nại không có đi lên cản, mà là suối rủ cá-hi. Đi thôi, đi đánh hắn một đốn, người này quá chán ghét. An nại chán ghét chính là về, hắn vẫn luôn không thích về. Nếu A-hi muốn đánh về, hắn thập phần duy trì. An lại chính là cái người xấu hắn cư nhiên xúi rủ cá hi ra tay. Vê cũng không nghĩ tới A hi sẽ nghe An lại, hắn thấy A hi một quyền đánh lại đây, chạy nhanh né tránh. A hi, không cần như vậy, đây là vô tâm. A hi một chân đá ra đi, nàng tầm mắt thực hảo có thể thấy về ti hơi hành động, có thể quan sát về hướng đi. Một cái đùi đảo qua đi, Vê khó khăn lắm tránh thoát đi. Hừ, Bọn họ cười về liền một cái giống cái đều tránh không khỏi. Gần nhất mấy ngày nay quá mức với áp lực, bọn họ yêu cầu một chút sự tình lại đây liền giảm bất cảm xúc. Xem trận này diễn là không tồi lựa chọn, lại đây người quan sát càng ngày càng nhiều, về không thể không lấy ra vài phần tinh lực tới ứng phó A-hi. A-hi, không cần nơi này, này thật sự không phải cố ý, còn có hay không tiếp theo, thật sự không có. Ta bảo đảm. A-hi không cần nghe hắn, người đi quét hắn ủi, hắn cẳng chân không phải rất có lực lượng. A Ngoại nói, A Ngoại chính là A Hi chỉ huy ra, ở An Ngoại chỉ huy hạ A Hi làm về kế tiếp bại lui. Hư, về ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Về ngươi muốn phản kích, nay cũng không phải là ngươi, về ngươi đến muốn xuất ra lực lượng của ngươi tới. Về hảo muốn mắng người, hắn hiện tại nơi trốn bị A Hi phong tỏa, không thể động đậy trừ bỏ phòng thủ chính là phòng thủ. Nhất đáng giận chính là bên cạnh có A Ngoại ở. Nếu An Ngoại không ở hắn có thể ai thượng một trận đau, trực tiếp bế lên A Hi. Vệ biết chỉ cần hắn làm như vậy, An Ngoại liền có lý do tiến lên giáo hấn hắn một đốn. Như vậy hắn được đến thống khổ liền càng nhiều. Này một đôi bạn lữ thật là đáng giận. A Hi, bên trái, đó là hắn lửa gạt người. A Hi phản ứng thực mau, lập tức quét đến bên trái đi, làm quy kết rắn chắc thực địa đã chịu một chân. Trả lại không phản ứng lại đây, A Hi bước tiếp theo lại tới nữa. Hắn không thể không lui ra phía sau vài bước. Phía sau đầu gỗ làm hắn quăng ngã cái bổ nhào, trồng vó. Ha ha, với ngươi cái dạng này quá mất mặt. Ta không gặp như vậy khó coi giống được. A-hi làm tốt lắm, A-hi tiến lên đi đem hắn cấp đánh ngã. Chuyện tốt người lớn tiếng kêu to. Ra một thân hãn, nàng khí thuận rất nhiều. Không có này một cổ khí A-hi liền không có đánh người ý tưởng. a lại tiến lên kéo về, vất vả ngươi. Muốn ngươi vẫn luôn nhường nàng. Không, hôm nay mới phát hiện ta đánh không lại người có một cái là giống cái. vê hào phong thừa nhận trực tiếp thua. An lại buông ra hắn, lùi ra phía sau vài bước, cách hắn xa một chút. Ngươi biết liền hảo. Nói xoay người đi lôi đi A-hi. Về răng trấn mắt, hắc, cái này giống được như thế nào xoay người không nhận người. Còn một chút cũng không khách khí, thật là vô nhân tính. Đừng đến về bên người. A-hi là cái hảo giống cái, nàng thích mỗi người, gần nhất rất nhiều người đã xảy ra tiểu ngoài ý mớn, làm nàng nôn nóng, làm nàng mệt ra hỏa khí tới. An mại còn hỏi chúng ta thế nào làm nàng ra rớt ngực này một đoàn hỏa. Nói như vậy ta làm một chuyện tốt. Về nói, An mại đưa A-hi hồi vu lều trại, cùng nàng nói, nếu còn muốn đi đánh nhau nói cho ta một tiếng, ta ở bên cạnh giúp ngươi. Trừng hắn một cái, người khác đánh nhau ngươi khuyên can ta đánh nhau, ngươi đảo tới chợ uy. đạm nhiên cười, ngươi là ta giống cái ta không giúp ngươi giúp ai a. tiến vào lều trại, vốn dĩ bận rộn vu, hiện tại cư nhiên ngồi ở một bên. đây là phát sinh chuyện gì? a hy nhìn về phía bên cạnh bách. bách lắc đầu, hắn cũng không biết vu đây là làm sao vậy, đột nhiên liền ngồi hạ. vu, ngươi nhìn thấy gì? an lại qua đi hỏi. vu ngẩng đầu thấy người đến là an lại, lại quay lại đi đi đem thủ lĩnh kêu lên tới hảo thủ lĩnh nghe nói vu tìm hắn chạy nhanh buông trong tay công tác xuất hiện ở vu trước mặt nhẹ giọng kêu gọi vu vu chống đầu gối đứng lên cùng thủ lĩnh đối diện ngươi yêu cầu đi xả bộ lạc một chuyến an lại có vài phần kinh dị xa bộ lạc hại chết quá hổ bộ lạc người vu vẫn luôn không thích bên kia người từ xảy ra chuyện đến bây giờ vu cũng chưa nói qua muốn đi xả bộ lạc xin giúp đỡ Mặc dù có người nhắc tới Vu đều không đáp ứng, hiện Vu cư nhiên chủ động nhắc tới đây là vì cái gì? Vu đến tột cùng nhìn thấy gì? Có phải hay không người tới càng nhiều? Thủ lĩnh biết chuyện này nghiêm trọng tính, ta sẽ làm tốt. Xoay người cùng An lại nói, ngươi cùng xà bộ lạc đồ linh giao thủ rất nhiều thứ, ngươi cùng ta cùng đi. Hảo! Ta cũng đi. A Hi đứng ra nói, không, ngươi không thể đi, tuyệt đối không thể đi. An Ngoại quả quyết cự tuyệt nàng, không có một tia do dự. A Hi cùng thủ linh nói, ta cùng với đồ linh giao tình so A Ngoại hảo, ta đi càng thích hợp một ít. Thủ linh cũng không tán đồng A Hi đi xà bộ lạc. A Hi, bên này yêu cầu ngươi, tường vây cuối cùng bộ phận liền phải hoàn thành, ngươi không thể đi. Đúng vậy, tường vây là ngươi nói ra, ngươi cần thiết lưu lại. An Ngoại nói, chính là ta. An Ngoại tiến lên một tay che miệng nàng lại ba. Một tay kia ôm nàng eo, mang nàng rời đi lều trại. "Ân Ân." Tìm cái góc không người đem A Hi bồng, thân đi xuống, cho nàng một cái thật dài hôn. Hồi lâu rời đi nàng một ít, học nàng thân thân nàng gương mặt, lúc này đây ngươi cần thiết lưu tại trong bộ lạc. Ai cũng không biết hồng người khi nào tới, nếu bên ngoài ra trên đường gặp gỡ bọn họ, nhất định sẽ bị bắt đi. Nếu A Hi ở trong bộ lạc có lẽ còn có cơ hội có thể tồn tại. A Hi tới nơi này lâu như vậy, Biết cái gì là nguy hiểm, biết nguy hiểm tới khi so bất luận cái gì đều hung hiểm. Biết thế đạo này không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng. Chính là bởi vì biết cho nên mới không nghĩ cùng an lại tách ra, đây là nàng thích người, duy nhất thái người, nếu mất đi nên làm cái gì bây giờ. Mặc dù mất đi cũng tưởng hắn ở nàng trước mặt chết đi, mà không phải không biết chết ở cái nào hung thú trong bụng. Lưu lại hảo sao? Đừng làm ta lo lắng. hảo. Nàng trong mắt mang theo nước mắt. Thủ lĩnh tính toán ngày thứ hai rời đi. an Lại vì phòng ngừa A hy cùng qua đi. Cùng thủ lĩnh thương lượng màn đêm buông xuống liền đi. Đương A hy ngủ một giấc tỉnh lại bên cạnh vị trí đã lệnh. Vì không đánh thức nàng. Hắn lén lút rời đi. Nàng đau lòng sát nước mắt. Hắn không nghỉ ngơi đủ liền đi ra ngoài. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi. A hy hướng thần linh cầu nguyện. Hy vọng thần linh có thể phù hộ an Lại, Thần linh A. Ngươi liền phù hộ bọn họ bình bình an an mà trở về. Núi rừng hung thú à, thỉnh ngươi không cần ăn qua lộ người, bọn họ giống cái đang chờ bọn họ trở về. A Hi thu thập cảm xúc, chuẩn bị đi tường vây kia một bên. Ra liều chạy thấy có mấy cái giống phía đông tường vây đi. Như vậy làm sao vậy? Hung thú tới, một con thứ đẳng hung thú mang theo một đám tiểu hung thú ra tới kiếm ăn tìm được nơi này tới. A Hi cầm vũ khí liền chạy tới. Đến bên kia khi phủ cận đã tụ tập đại bộ phận dũng sĩ. Đây đúng là thí nghiệm tường vây lúc. Trước làm chúng nó công lại đây, nếu tường vây ngăn không được chúng ta lại ra tay. Cái này ý tưởng có thể, nhưng chúng ta cũng yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Trước đem nhân viên phân phối hảo, đến lúc đó có thể một chút ra tay. Nhà đám người ở thương nghị lúc này đây tác chiến, tuy rằng đầu gỗ tường vây còn không có hoàn toàn làm tốt, nhưng cũng là có thể thí nghiệm thời điểm. Nếu lúc này đây có thể hữu hiệu đánh giết hung thú, liền cấp trong bộ lạc người ủng hộ cùng khích lệ. Làm cho bọn họ có tin tưởng đối phó phần ngoài lạc người. Muốn làm hung thú lại đây thử xem, đến nếu muốn biện pháp đem hung thú dẫn tới bên này. Một người nói, cầm thảo qua đi, loại này hung thú thích nhất ăn phổ cành lá hương bồ. Có thể hành, ta đi lấy phổ cành lá hương bồ. Làm những cái đó tiểu tể tử trở lại trong bộ lạc cương đi. Bọn họ nghĩ tới biện pháp liền đi làm, A Hi đứng ở trong đám người nhìn bọn họ hành động. Nàng cũng muốn biết này đầu gỗ tưởng vây được không dùng. Ba năm cái tay chân mau người, cầm một sọt thảo đi ra ngoài, xa xa mà tung ra đi, ném tới hung thú bên miệng. Một đường đem phổ cành lá hương bùa dẫn lại đây. Thế nào mới làm này hung thú đập tường vây? Đúng vậy, nếu nó chỉ là lại đây nhìn xem, mà không chụp đánh cũng là không được. Một người dẫn dắt rời đi đại hung thú, một người đi ôm đi tiểu hung thú, như vậy có thể hành. Có thể làm, ta đi dẫn dắt rời đi đại hung thú. Hai người qua đi hấp dẫn đánh hung thú lực chú ý, một cái lặng lẽ ẩn nút qua đi, kéo một cái tiểu hung thú liền chạy. Khanh khách Tiểu thú kêu sợ hãi tìm mẫu thú. Người nọ kéo tiểu thú một đường về phía trước đi, rút ra một bàn tay cầm thạch đao, một chút cấp tiểu thú lấy máu. Khanh khách Mẫu thú đôi mắt biến thành màu đỏ, vây quanh mẫu thú người mau mau lui về phía sau, hồi tường vây bên cạnh. Ở bên trong người trợ giúp lướt qua tường vây tiến vào bộ lạ. lạc. Lạc. Nha qua đi đem tiểu thú điếu khởi, làm nó huyết nhỏ giọt ở đầu gỗ thượng. A Hi không cho rằng liền cái này là hảo biện pháp, đầu gỗ mới bung không lâu, nếu là bùn đất rắn chắc vẫn là sẽ ra vấn đề. Tới, đi xa một ít. Đại gia sau này lui. Vài người vẫn luôn thủ ở đằng trước, chỉ cần hung thú đụng ngã đầu gỗ, bọn họ liền tiến lên đi, giết hung thú. Phanh, phanh mang theo cái này con rắc hung thú dùng đầu đâm đầu gỗ. Đầu gỗ đầu tiên là rung động, nhưng không có gì biến hóa. Thấy người đều lộ ra vui mừng, đầu gỗ đủ rắn chắc, hung thú va chạm đều không sợ còn sợ ngoại lai người nắm tay. Phanh phanh phanh lại tới vài cái, đầu gỗ có chút buông lỏng. Có thể, lại lộng đi xuống liền sẽ xuất hiện vấn đề. Đầu gỗ vừa mới mới vừa bung đi, không phải thực gián chắc. Ahi nói, nhà vấy vây tay, bên cạnh chờ người đi ra ngoài sát hung thú. Lúc này đây tiểu một chút hung thú là như thế này, nếu lớn một chút hung thú sẽ thế nào đâu? Về cười nói, vấn đề này nói rất đúng, đúng vậy, nếu là lớn một chút hung thú tới này đó đầu gỗ có thể hay không chống đỡ được. Có cần hay không hấp dẫn càng nhiều hung thú lại đây? Trước mắt chỉ có thể như vậy. Chúng ta thời gian không đủ, trước đêm tường vây chuẩn bị cho tốt, chờ tiếp theo tái hảo hảo hoàn thiện. hi nói, hung thú như vậy và chạm cho bộ lạc người một viên yên ổn tâm, bọn họ không bao giờ sợ hãi địch nhân đột nhiên đột kích. Chúng ta đi giữ cửa cấp trang thượng, có môn là có thể xuất nhập, là có thể ngăn cản hồng. Cổ một tay ôm lấy bạn tốt cười ha hả mà nói, đây là cái thứ nhất tươi cười, một cái tươi cười mặt sau liền tất cả đều là tươi cười. Hồng người muốn tới tập kích, vẫn luôn cư trú sơn động không có, liên tiếp mấy người xảy ra chuyện, làm cho bọn họ quên mất cái gì là tươi cười. Hôm nay rốt cuộc có thể an tâm một ít. Hôm nay có mới mẻ hung thú thịt, không bằng hôm nay đại gia ở bên nhau hảo hảo ăn một đốn. Hảo A, chỉ là này đó hung thú thịt không đủ ăn. Không sợ, ta đi săn thú. Đại gia buông ra cái bụng ăn. Cổ huy cánh tay một hô. Hảo. Đại gia nở nụ cười a hi đi theo bọn họ cười tường vây hảo liền càng có thể chuyên tâm mà nghĩ biện pháp đối phó hơn người a hi đem đã từng nhớ rõ đồ vật tưởng một lần nàng ngẫm lại có thể hay không làm ra điểm cái gì làm đại gia vũ khí càng phong phú một ít thủ lĩnh đoàn người ở núi rừng nhảy lên tốc độ phi thường mau những cái đó hung thú thấy tiếng người không gặp bóng người tử đúng là hồ bộ lạc sinh tử tồn vong thời điểm bọn họ không dám có một tia chỉ hoãn phía trước chính là xa bộ lạc pha Ở đi vào liền có khả năng gặp bọn họ, chúng ta đến phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thủ Linh nói, ăn trước điểm đồ vật, nghỉ ngơi tốt lại đi vào. Đại gia gật đầu, an ôm uống đã có sức lực mới có thể tiến vào xà bộ lạc, nếu là xà bộ lạc người không cho đi bọn họ cũng hảo có sức lực sát ra tới. Đồ Linh chính mang theo người ở bộ lạc bên ngoài thu thập khoai lang, khoai lang tuy rằng hảo loại nhưng thu hoạch cũng không nhiều, một cái triền núi đầu mới đến như vậy mấy chục sọ. Đồ Linh hổ bộ lạc người xa nhắc nhở đồ linh lúc này đúng là săn thú hảo thời cơ hổ bộ lạc người lại tới rồi xa bộ lạc nhất định là có việc muốn nhờ đồ linh đứng lên nên qua đi hổ bộ lạc thủ lĩnh cũng ra tới các ngươi ra chuyện gì đồ linh nhìn về phía bên cạnh an lại á hi có khỏe không thủ lĩnh nói chúng ta có việc muốn cùng ngươi vu nói đồ linh nghiêng đầu làm cho bọn họ từ bên kia đi nàng cùng bên cạnh giống cái nói Các ngươi thu xong rồi liền trở về. Bọn họ có thể hay không tới tìm đánh? Một người hỏi. Nơi này là địa bàn của ta, mặc dù là tới tìm đánh, thương cũng là bọn họ. đồ Linh điểm cũng không sợ. Xa bộ lạc người tựa hồ không phải thực thích hổ bộ lạc người. Bọn họ cảnh giác, hơn nữa ý đồ khiến cho hổ bộ lạc gã lỗ, an lại đám người lửa giận. đồ Linh biết xa bộ lạc cùng hổ bộ lạc chi gian có thù hận, bất quá đó là trước kia sự. Nàng còn không có lớn lên. Hiện tại xa bộ lạc nàng định đoạn. Tan đi, nơi này không có việc gì. đồ Linh nhìn quét bốn phía, phàm là bị nàng nhìn thẳng người đều lui ra phía sau vài bước. Xa bộ lạc cư trú hoàng cảnh so hổ bộ lạc muốn tốt hơn rất nhiều, nơi này lều trại số lượng không ít, hơn nữa đều so hổ bộ lạc muốn đại. Chính yếu chính là An loại phát hiện hoàn toàn từ đầu gỗ làm nhà ở, đây là A hi vẫn luôn cùng hắn nói nhà ở. Không nghĩ tới Đồ Linh làm được. Đồ Linh. Hai cái cường đại dũng sĩ đi vào Đồ Linh bên cạnh, cảnh giác mà nhìn hổ bộ lạc người. Đồ Linh đối bọn họ sắc mặt là không giống nhau, có chứa vài phần ôn hòa cùng ý cười. Nếu A Hi ở nàng nhất định có thể đoán ra này hai người là Đồ Linh bạn lữ. A mâu ở lều trại sao? Đồ Linh hỏi. Ở, ở xử Lý Hồng trái cây. Đồ Linh cùng hổ bộ lạc thủ lĩnh a Lô nói, đi vào. Sẽ không có việc gì. Thủ linh A lỗ mang theo an lại chờ ba người đi vào, lưu hai người ở bên ngoài thủ. Đồ linh ý bảo này hai người đi đem trong bộ lạc một ít người tìm tới. Nếu hổ bộ lạc người ta nói sự tương đối quan trọng, bọn họ yêu cầu hảo hảo thương nghị một phen. Sa bộ lạc vu tương đối mập mạp, màu da so người bình thường trắng non rất nhiều. Cảm ơn các ngươi thượng một lần trị hết ta. Sa bộ lạc vu nói. A lỗ gật gật đầu, ngồi xuống mấy người vây quanh lò sưởi ngồi xuống, lò sưởi không có cây bước, chung quanh không nhiệt không lạnh vừa vặn tốt. nói nói các ngươi sự, xa bộ lạc vu nói, các ngươi có phát hiện hồng sao? a lô đi thẳng vào vấn đề nói, xa bộ lạc vu nhìn về phía đồ linh, đồ linh nói, hồng mục tiêu là các ngươi. đồ linh lập tức liền nghĩ tới quan trọng nội dung, quả thật là thông minh. a lô gian nan gật đầu, đúng vậy, ta vu đã thấy hồng, bọn họ nhân số không thiếu cho nên các ngươi là tới xin giúp đỡ nói chuyện quyền chủ động đã dừng ở đồ linh trên tay a lô không phải cái có thể nói không thể khống chế trận này nói chuyện quyền chủ động này đối hổ bộ lạc không phải rất có lợi hồng tới bao nhiêu người đồ linh hỏi còn không biết không có thấy cụ thể nhân số chỉ biết bọn họ hướng bên này thủ linh nói này phía núi rừng chỉ có xả hổ cùng với hùng bộ lạc Bởi vì chúng ta ba cái bộ lạc ở núi rừng hung thu không như vậy hung hăng ngang ngược. Nếu cái này cân bằng bị đánh vỡ, xa bộ lạc xảy ra chuyện liền sẽ không được đến trợ giúp. Các ngươi có thể cho cái gì? Đồ linh hỏi. Cái gì là các ngươi muốn? Thủ linh hỏi. Hai bên bộ lạc không sai biệt lắm, ai cũng không có một hai phải không thể đồ vật, nhà ai cũng không có cất giấu cái gì hảo bà bối. Không ngươi khi nào tới? Không biết, nhanh. Ta vu nhìn thấy bầu trời trăng tròn, bọn họ sẽ ở trăng tròn xuất hiện. Sa bộ lạc vu tính tính trăng tròn xuất hiện thời gian, tiếp theo cái trăng tròn là 5 ngày sau. A lỗ hỏi đồ linh, các ngươi có thể ra bao nhiêu người? Thiếu nằm mơ, sa bộ lạc một người cũng sẽ không ra. Một cái tuổi già đương thân thể cường tráng người mang theo khuôn mặt xuất hiện. Người này cùng hổ bộ lạc có thủ hoán, sát tử chi thủ. A lỗ mặc kệ hắn, tiếp tục cùng đồ linh nói. Nếu ngươi đáp ứng ra người, cho ngươi tam cây hồng thảo, 20 đầu nhất đẳng hung thú, có thể đem ta bộ lạc nhớ thảo dược ra thú cho các ngươi mượn xem. Đưa bọn họ đi ra ngoài, hổ bộ lạc là sẽ không được đến xả bộ lạc trợ giúp. Đồ Linh, ngươi không cần cùng bọn họ nhiều lời lời nói, việc này không đến nói. Hổ bộ lạc không có tốt nhất, không có chúng ta càng cao hứng. Những người này nói chuyện so đổ Linh lớn hơn nữa thanh, so đổ Linh càng có lực lượng xem bên ngoài người một đám kêu muốn đem hổ bộ lạc đuổi ra đi kỳ thật hổ bộ lạc cùng xa bộ lạc chi gian đấu tranh không có bao lớn chỉ là hai bên từng người giết chết hai bên người xa bộ lạc giết chết lệ a phụ chờ ba người hổ bộ lạc giết chết xa bộ lạc đời trước thủ lĩnh cũng chính là đồ linh a phụ cho nên hổ bộ lạc người bị xa bộ lạc người cứu hận đồ linh cùng a lô nói chuyện này yêu cầu thảo luận một chút các ngươi trước tiên ở bộ lạc bên ngoài chờ tin tức xa. Người đưa bọn họ đi ra ngoài. Xà được đến Đồ Linh phân phó, đưa hổ bộ lạc đi ra ngoài. Có xà ở bên cạnh hộ tống xà bộ lạc người không dám đối hổ bộ lạc người thế nào. Đồ Linh thực chán ghét này đó lao ra hỏa, này đó lao ra hỏa vẫn luôn ở quyết định thượng ngăn trở Đồ Linh. Một sự kiện đối bộ lạc có chỗ lợi, một khi bọn người kia không đồng ý liền không thể chấp hành. Đồ Linh làm cho bọn họ ngồi xuống, mang theo sắc mặt đối với bọn họ. Tức giận bọn họ nhưng không sợ Đồ Linh sắc mặt. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi A Phụ là chết như thế nào sao? Đồ Linh ngươi không được quên ngươi là người nào? Đồ Linh nghiêng con mắt xem qua đi, nàng nhìn thẳng làm cái kia người nói chuyện không dám nói nữa. Đồ Linh lạnh lẽo mà nói, A Phụ chết ta không có quên. Đồ Linh không có quên là hổ bộ lạc người bị thương A Phụ, nhưng Đồ Linh càng sẽ không quên là các ngươi đem ta A Phụ ném tại núi rừng. Đồ Linh một câu đem ở đây người miệng lấp kín. Vẫn là có người phản bác. Hắn nói, ngay lúc đó tình huống thực khẩn cấp, là thủ lĩnh chặn hung thủ siêu, nếu không phải thủ lĩnh chống đỡ chúng ta liền không thể trở về, bộ lạc liền sẽ không có hôm nay. Chúng ta đều nhớ rõ thủ lĩnh, nhưng là nếu không phải hổ bộ lạc những người đó thủ lĩnh liền sẽ không bị thương, thủ lĩnh sẽ không phải chết. Đồ Linh ngươi không cần đem chuyện này đặt ở trên đầu chúng ta. Đồ Linh phun ra một cái giọng mũi, không nói trước kia, đơn nói hiện tại Hồ bộ lạc khai ra điều kiện phi thường hảo. Nhớ có thảo dược ra thú đối chúng ta bộ lạc thập phần hữu dụng. Lúc này đây đối mặt chính là hồng. Hồng người mỗi một cái đều tương đương với nhất đẳng hung thú, không phải người đều là có thể giết được. Nếu hồng người tới nhiều, chúng ta phái ra đi người liền có khả năng cũng chưa về. Nếu tới ít người đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ cái này rất tốt cơ hội, cơ hội như vậy các ngươi trước kia có gặp qua sao? Có đụng tới sao? chẳng lẽ về sau còn có chuyện tốt như vậy làm cho bọn họ ngoan ngoãn mà đưa lên ra thú đồ linh chất vấn bọn họ bọn họ nhìn thẳng đồ linh không được trợ giúp bọn họ hổ bộ lạc cùng xa bộ lạc có thù án. mặc dù không có hổ bộ lạc dự thảo chúng ta cũng có thể ở núi rừng sinh tồn đi xuống nói không thông láo ra hỏa đồ linh thật muốn một chân đá ra đi đồ linh trực tiếp cùng vu nói ngươi cho rằng đâu xa bộ lạc vu nói bọn họ nói đúng Nếu không phải hổ bộ lạc người ngươi A Phụ sẽ không phải chết. Mặc dù hổ bộ lạc không có chúng ta vẫn là có thể ở núi rừng sinh tồn đi xuống. Có lẽ chúng ta có thể phái người đi hổ bộ lạc, bất quá không phải trợ giúp, mà là vài thứ kia. Không ngươi muốn giống cái muốn giống được, nhưng không cần trong bộ lạc mặt khác đồ vật. Sấn cơ hội này đem hổ bộ lạc dược thảo dây lưng trở về cũng là có thể hành. Như vậy liền không cần trả giá bao lớn tinh lực. Đặt ở trên đùi tay nhảy đánh vài cái, đồ linh sắc mặt không có được đến giảm bớt mà là càng long chậm, Đến muốn tìm một cơ hội giết chết một cái lao ra hỏa, làm cho bọn họ thu liễm một phân. Nơi này ta là thủ lĩnh, chuyện này ta định đoạt. Đồ linh nhìn bọn họ nói. Bọn họ nhìn đồ linh, trong mắt có một cổ miệt thị. Tuy rằng đồ linh là thủ lĩnh, nhưng nếu bọn họ làm nhà mình dũng sĩ không nghe thủ lĩnh, cái này thủ lĩnh vẫn là làm không thành sự đồ linh nói chuyện này chúng ta không trợ giúp cũng không tham dự nếu bị phát hiện có người tự mình đến hổ bộ lạc đi lập tức trục xuất bộ lạc bọn họ vừa lòng bọn họ thực vui vẻ lại một lần bức bách đồ linh làm bọn họ muốn quyết định bọn họ rời đi sau đồ linh nháy mắt phát ra chính mình khí thế nàng liền phải nhịn không được muốn giết chết này đó lao ra hỏa nếu ngươi sẽ giúp bọn họ nói chuyện liền đem ngươi đưa vào núi rừng đồ linh uy hiếp nàng a mẫu Bọn họ nói đúng. Nếu không phải ngươi duy trì bọn họ, ta liền sẽ không như vậy khó làm lựa chọn. Ngươi biết hổ bộ lạc tầm quan trọng sao? Nếu không có hổ bộ lạc ở núi rừng bên kia, tiếp theo cái mùa mưa chính là chúng ta ngày chết. Sinh ra tiểu tể tử không thể lập tức lớn lên, cùng sinh ra hung thú lại có thể ở một cái mùa khô lớn lên. Tới rồi tiếp theo cái mùa mưa liền sẽ tới quá nhiều bộ lạc. Thường xuyên qua lại trong bộ lạc dũng sĩ càng ngày càng ít. Bộ lạc càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị tiêu diệt ở hung thú trong bụng. Có hổ bộ lạc ở núi rừng bên kia, đại gia cùng sát hung thú, đem trong núi thượng đẳng cấp hung thú sát đi, đây mới là đường sống. Trong bộ lạc này đó ánh mắt tiễn cận lao ra hỏa càng ngày càng đem chính mình đưa một chuyện. Đồ linh bạn lữ nhóm tiến vào lều trại, kỳ thật chuyện này một chút cũng không khó. Nàng nhìn nàng bạn lữ, như thế nào làm? Đi ra ngoài săn thú người không chịu bọn họ ước thúc đến lúc đó muốn thế nào liền thế nào bọn họ sẽ không như vậy buồn vài người thêm ở bên nhau đủ chúng ta phiền đồ linh cho rằng cái này biện pháp không thể thực hiện được đến phải nghĩ lại cái gì biện pháp có thể giết chết bọn họ còn muốn cho bọn họ nhi tử không phản kháng giúp ta đem những người đó kêu lên tới ta yêu cầu cùng bọn họ nói chuyện ngay sau đó đồ linh nhớ tới núi rừng mọi người giúp ta đi một chuyến làm hổ bộ lạc người trở về nói chúng ta không rút Hảo. Đồ Linh ngươi muốn làm cái gì? Sa bộ lạc gã mẫu hỏi. Sa bộ lạc vu trong lòng sợ hãi nàng nữ nhi, cái này nữ nhi vẫn luôn không chịu không chế. Tỷ như tên thượng, người khác đều là một chữ, nàng một hai phải hai chữ. Đồ Linh nói, ngươi chỉ cần nhìn là được. Đồ Linh ý thức được đây là một cơ hội, một cái làm cho bọn họ làm ra lựa chọn cơ hội. Bọn họ là lựa chọn chính mình A Phụ vẫn là lựa chọn thủ lĩnh lúc này đây cần thiết muốn cho bọn họ làm ra lựa chọn đồ linh bạn lữ hành động thực mau lập tức có người tiến vào vu lều trại chờ thêm tới người đều đến đông đủ đồ linh không làm cho bọn họ ngồi trực tiếp đứng nói lúc này đây muốn các ngươi tới là có chuyện yêu cầu cùng các ngươi thương nghị đồ linh đứng ở trên tảng đá trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ nói đây là thủ lĩnh nói chuyện thời điểm bọn họ vốn không nên nói chuyện chính là có chút người chính là nghe quán á phụ nói Thói quen cùng thủ lĩnh làm đối. Nếu là cùng hổ bộ lạc có quan hệ, chuyện này liền không cần lại nói. đồ Linh đem chính mình khí thế tản mát ra đi, không có động lại làm phía dưới người không dám nói nữa. Nàng vị trí này là dùng nắm tay đánh tới, ai nếu không phục có thể đưa lên một đồn đánh, làm hắn nhớ kỹ giao hấn. Thấy bọn họ đều không nói lời nào, đồ Linh mở miệng nói, Hồng muốn đi hổ bộ lạc bắt người, hổ bộ lạc hướng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta cần thiết muốn giúp bọn họ. Có người muốn nói gì, Đô Linh rỗi tay đi ra ngoài ý bảo hắn trước đừng nói. Vì cái gì muốn rút, ta sẽ nói cho ngươi. Đô Linh nói, hồ bộ lạc cùng xà bộ lạc vẫn luôn không tốt, mười mấy năm trước liền không có lui tới. Lúc này đây bọn họ tới xin giúp đỡ, thuyết minh hồng tới người tương đối nhiều. Không thể không hướng bên này túi đầu. Mọi người đều biết này một mảnh núi rừng chỉ có ba cái bộ lạc. Này ba cái bộ lạc vì cái gì có thể vẫn luôn sinh tồn đi xuống là bởi vì núi rừng hung thú bị không chế. Nếu không có hổ bộ lạc lực lượng, núi rừng hung thú liền sẽ tăng nhiều, mùa mưa ra tơi quấy nhiễu bộ lạc hung thú liền sẽ tăng nhiều. Đi ra ngoài săn thú gặp được hung thú liền sẽ càng nguy hiểm. Nếu không rút, tiếp theo cái muốn chết người khả năng chính là chúng ta trong đó một cái. Lời này một ngữ hai ý nghĩa, chết người này có thể là chết ở hung thú trong miệng cũng có khả năng chết ở đồ linh trong tay người thông minh tự nhiên nghĩ vậy một chút nhưng ngu dốt người nhưng không tưởng nhiều ít ngu dốt người chỉ cho rằng lực lượng là hết thảy không nghĩ tới động não chúng ta dũng sĩ không ít nhưng không sợ núi rừng hung thú chúng nó no tới một con ta sát một con đồ linh ngươi đây là có ý tứ gì ngươi muốn đánh vỡ vừa mới hạ mệnh lệnh nếu là như thế này ngươi không có tư cách làm thủ lĩnh đồ linh các trưởng lão đã nói qua đối hổ bộ lạc không rút ngươi muốn cho chúng ta đi chịu chết đồ linh híp mắt xem bọn họ nghiêm túc mà cùng bọn họ nói thủ tại chỗ này là chết qua đi hỗ trợ cũng là chết không bằng đi rút một tay có lẽ sẽ không chết nàng ngẩng lên đầu cùng các vị nói núi rừng là tình huống như thế nào chúng ta đều biết lúc này đây ta bang là hổ bộ lạc các ngươi ai ngờ cùng đi liền đi không đi liền chờ Lúc này đây ra ngoài sẽ mang lên giống cái, nếu thăng chúng ta liền trở về, nếu tử thương thảm trọng ta liền rời đi nơi này. Đồ Linh ý đồ rất rõ ràng, làm phía dưới người đứng thành hàng, duy trì nàng vẫn là duy trì các trường lão. Đồ Linh cũng là ở thử, nàng muốn biết có bao nhiêu người sẽ duy trì nàng. Có người cao hứng, có người như mày, có người sắc mặt không hiện. Bọn họ nghe ra Đồ Linh nói nếu tử thương thảm trọng, Đồ Linh liền một người rời đi xà bộ lạc. Cho nên cao hứng. Có người biết đồ linh là làm hắn làm. Ra lựa chọn, cho nên nhíu mày. Còn có người rõ ràng chính mình lựa chọn cho nên sắc mặt không hiện. Các ngươi trở về cùng người nhà thương nghị một chút. Nếu muốn chạy, có thể mang lên giống cái. Tin tưởng hồ bộ lạc sẽ tiếp đãi chúng ta. Cho các ngươi một ngày thời gian. Đồ linh phất tay làm cho bọn họ đi ra ngoài. Tâm tư nhất linh hoạt người trước tiên rời đi lều trại. Đi tìm bọn họ A Phụ hoặc Tổ Phụ đồ linh ngươi cái này cách làm không tốt ta không duy trì ngươi Sa bộ lạc vu nói đồ linh liếc coi a mẫu đây là ngươi lựa chọn ngươi có thể lưu lại đồ linh đã trở thành đủ tư cách vu có thể thông linh có thể liên hệ thần linh không cần a mẫu là có thể phải đến thần linh chúc phúc cho nên nàng không sợ a mẫu uy hiếp đồ linh ngươi đây là muốn làm cái gì một cái trưởng lão nổi giận đùng đùng mà tiến lều trại Đồ Linh quyết định không hề xem bọn họ sắc mặt, không chút để ý mà nói, làm cái gì. Tự nhiên là trợ giúp hổ bộ là người. Nghiêng đầu dùng dư quăng nhìn người này, cười như không cười, ta muốn làm cái gì các ngươi nhất rõ ràng. Ngươi cuối cùng duy trì ta, bằng không hậu quả ngươi biết. Ngươi, Đồ Linh ngươi sẽ hối hận. Nói xoay người đi ra ngoài, tính toán đi liên hợp mặt khác trưởng lão cấp Đồ Linh tạo áp lực. Đồ Linh có ba cái bạn lữ. Sa lúc này cũng hồi lều trại. Sa nói, muốn đi giúp cái kia giống cái. Sa ghi hận A Hy dùng chân đem bùn đồ ở trên mặt hắn. Một người không nói lời nào trực tiếp đem lều trại dược thảo đóng gói, này đó đều là hắn cùng đồ linh thành quả, đóng gói đi không có gì sai. Một cái khác giống được nói, những cái đó thạch khí mang nhiều ít, còn có hảo chút thượng đẳng cục đá không có làm tốt. Các ngươi không lo lắng, không trách ta đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này chỉ là không tưởng ngươi sẽ mượn cơ hội này này xác thật là cái cơ hội tốt sa nói ta không thích cái kia giống cái nếu bị thương đến muốn ngươi tới cứu ta sa bộ lạc vu nhìn những người này nàng ngây ngốc xem không hiểu chính mình nữ nhi xem không hiểu nữ nhi bạn lữ nhóm này ba người bắt đầu đi chuẩn bị đồ linh liếc coi a mẫu ngươi nên làm ra chuẩn bị đi vẫn là không đi ngươi đến phải cho vu một ít thời gian đồ linh bạn lữ kiến nghị nói vu chưa bao giờ là cái quả quyết người muốn vu lập tức làm ra lựa chọn có chút khó đương thủ Linh á lỗ nghe người ta nói xà bộ lạc không hỗ trợ bọn họ thực thất vọng nếu nói không đi xuống liền sớm một chút trở về nghe xà bộ lạc vu nói tiếp theo cái trăng tròn ở năm ngày sau bọn họ vội vã phải đi về từ xà bộ lạc trở lại hổ bộ lạc mặc dù không ăn không uống cũng yêu cầu ba ngày thời gian bọn họ cũng không dám dừng lại Thủ lĩnh ở trở về trên đường còn lo lắng xa bộ lạc người sẽ đuổi theo ra tới, một đường đề phòng. Trở về tới hồ bộ lạc địa vực phạm vi mới yên lòng. Xa xa thấy chính mình bộ lạc, thấy kia một đổ tường vây, bọn họ điếu khởi tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Thủ lĩnh, an lại. An sơn xa xa về phía bọn họ phất tay. Bọn họ nhanh chóng trở về, ở cây cối thượng nhảy lên. Trong bộ lạc thế nào? Hết thể đều bình thường, tường vây đã làm tốt. Ta A Phụ còn lộn một cục đá môn. A Sơn đi theo thủ lĩnh phía sau, A Hi cùng A Phụ bọn họ tương ra hai loại thứ tốt. Lấy ra chính mình tam lăng thứ, cái này, đâm vào hung thú trong thân thể, có thể làm hung thú đổ máu không ngừng, đâm vào bộ lạc người trong thân thể, có thể làm bộ lạc người thân thể khép lại đến càng chậm một ít. Nếu hơn nữa vu xứng với dự thảo, có thể làm người tới vẫn luôn đổ máu không ngừng. Đến lúc đó làm cho bọn họ sống sờ sờ đổ máu mà chết. Thủ lĩnh lấy qua đi nhìn xem, tam biên đều có một cái lăng thạch khí, thử qua. Đúng vậy, mọi người đều có, các ngươi đã phát ở từng người liệu trại. Ta càng muốn trở về nhìn xem. Một người nói, có lẽ thứ này so dĩ vãng đổ vật đều dùng tốt. Này nhất định là A-hi nghĩ ra được, như thế nào thứ tốt đều là nàng nghĩ ra được đâu. Chính là, nghĩ đến thứ tốt liền nghĩ đến A-hi, cảm giác A-hi chính là hảo. Người này bị an mại nhìn chằm chằm không dám nói đi xuống. A Hi là an mại, nói a Hi an mại không cho phép, nếu không an mại nắm tay lột kích. Ai, chán ghét an mại. Lạt lạt cục đá môn bị kéo, thủ lĩnh mấy người cúi đầu từ cục đá môn từng vào. Tiến vào bộ lạc lại đi xem này cục đá môn, a sơn tự hào mà nói, đây là ta a phụ làm cho, thế nào lợi hại đi. Ân, ta còn không có nghĩ tới còn có thể như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy không cần người liền đem đại thạch đầu cấp lộn lên. Chỉ cần kéo cái này dây thường, một cái bình thường giống cái đều có thể kéo cái này cục đá môn. A Sơn giới thiệu nói. Không cần phải nói này nhất định là A Hi nói ra, này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật trừ bỏ A Hi liền không ai ngờ ra tới. Như vậy bàn quay quanh vòng tương đối phí dây thường, đại gia đến muốn so trước kia càng bận việc. Lại một lần tưởng nói bộ lạc nhân thủ không đủ. Các người đi về trước, ta đi tìm Vu. Thủ linh nói. An lại gật đầu, ngay sau đó hướng chính mình lều chạy đi đến. Hắn đã thật lâu không gặp A-hi, nghĩ đến khẩn, Không biết A-hi đang làm cái gì. Nhất định là ở vì sắp đến lâm đại chiến lo lắng. Nàng lo lắng người khác, nàng lo lắng nàng. A-sơn đi theo An lại phía sau, đôi tay xoa ở bên nhau, có chuyện không biết nên không nên nói. Mắt thấy An lại liền phải tiến lều chạy. A Sơn nhịn không được kêu chủ An Đại, trước chờ một chút. Nói, An Đại đã sớm nhìn ra A Sơn bất đồng, chỉ là thấy A Sơn không nói hắn liền không hỏi. Người rời đi không lâu, nay Tảng đã liền tìm tới rồi, là về cùng A Hi cùng tìm được, ở mang về tới trên đường đã xảy ra một kiện không thế nào tốt sự. Phạm là cùng A Hi có quan hệ sự đều là đại sự, An Đại nhìn chằm chằm A Sơn, tiếp tục nói, ân, cái kia. A Sơn thực dối dám. A lại xoay người đi, ta đi hỏi A Hi. A Hi là sẽ không gạt hắn. Chính là về hôn A Hi, nói nguyện ý trở thành A Hi bạn lữ, cùng ngươi cùng ở tại một cái lều trại. Nguyện ý làm ngươi làm đại. A Sơn như là nghe được răng rất thanh, đây là nắm chặt nắm tay thanh âm. A lại nên không phải là muốn đi đánh A Hi đi. A Sơn mau nói, A Hi chẳng những cự tuyệt trả lại đem về đánh một đốn ngươi cũng không nên đi đánh a hi không ta sẽ không đánh a hi hiện tại nói cho ta về ở đâu cố nén trong lòng lửa giận bên kia hồ nước kia một bên trước mắt gan mại không thấy chờ a sơn tìm được gan mại khi an mại đã tới rồi phía nam tường dây. một cái nhảy lên nhảy lên gai nhọn giẫm lên gai nhọn nhảy ra tường dây. đối an mại cái này động tác a sơn hút khẩu khí hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hành vi đơn chân mới gai nhọn Một cái nhảy lên nhảy ra tường đây. A Sơn đánh cái run rẩy cấp về cầu nguyện, hy vọng người này mệnh ngạnh một chút. Hắn rất muốn thế An Lại đánh một đốn ra hỏa này, hiện tại An Lại đã trở lại liền không cần hắn ra tay. A Sơn nghĩ muốn hay không đi nói cho A hi, cân náo dạo qua một vòng vẫn là tính, ít nhất đến chờ An Lại đánh một đốn về lại đi nói. Vì thiếu thiếu để cử phiếu thêm càng. Về hôn môi A hi sự mỗi người đều biết, mọi người đều cười về lá gân đại. Về không để trong lòng, còn thập phần kiêu ngạo, nếu là có người nhắc tới hắn đều cao hứng mà cùng người thảo luận á hi hảo. Hơn nữa tán thưởng chính mình lá gan, thuận đường sẽ để một chút hắn thích ga hi sự. Sợ không ai biết hắn thích ga hi dường như. Mạch nghe xong về thổi phồng tiến lên một quyền đánh qua đi, nhưng bị về cấp trạn. Như thế nào không vui nghe, không vui nghe ngươi nhưng thật ra trở về a không ai làm ngươi nghe. Về bĩ bĩ mà cười. Hắn cười mạch nhắc gan ngươi mạch dám ái không dám nói ngươi không phải ta đối thủ ngươi vẫn là trở về nhiều luyện luyện còn có tuy rằng ngươi đội ngũ rất lợi hại nhưng đó là an mại công lao không phải ngươi mạch đây là ở châm ngòi ly gián châm ngòi mạch cùng an mại tri gian quan hệ mạch bị đẩy ra đi hắn còn tưởng tiến lên Lửa giận làm hắn một hai phải cùng về đánh một trận cùng mạch muốn người tốt tiến lên ngăn lại mạch mạch hiện tại không phải đánh nhau thời điểm chúng ta yêu cầu giữ lại thể lực Hiện tại cũng không thể bị thương. Như vậy vừa nói nhận định mạch so ra kém về, càng làm cho mạch tâm hỏa thịnh. Mạch đẩy ra bên cạnh bạn tốt, tiến lên liền phải cùng về đánh. Mạch, nhàn nhạt một tiếng xuất hiện ở cách đó không xa. Thấy an ngoại bình bình tĩnh tĩnh mà đi tới, không có chứa lửa giận, không có chứa tươi cười. An ngoại đến nơi đây tới định là vì về. Mạch lui ra phía sau vài bước, về từ trên tảng đá đứng lên đứng ở trên tảng đá trên cao nhìn xuống mà nhìn An Uy. Cái này nhìn xuống cảm giác thật tốt, thật làm người thoải mái. Nếu là A Hi làm ta thân nàng người tin sao?" Về cười nói, "Về làm như vậy chỉ là muốn cho An Uy ngẩng đầu xem hắn, đáng tiếc hắn đánh sai bản tính rồi, An Uy không chỉ có không có ngẩng đầu, liền cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. An Uy trực tiếp lướt qua về nơi cục đá, đến mạch bên cạnh, biên thổi quần áo biên hỏi mạch: A-hi đã nhiều ngày thế nào? Có ăn cái gì sao? Mạch phao nước đọng, ngươi đi kia một ngày nàng thực tức giận, khí ngươi không nghỉ ngơi tốt liền rời đi. Mặt khác xem diễn cũng phao tẩm trong nước, tiếp tục tắm rửa. Về thấy bọn họ đều không để ý tới hắn, không phục tâm lý càng ngày càng thịnh. Ngay sau đó hắn thả xuống dưới, cảm giác chính mình quá tiểu tâm tính. Mặt sau thì tốt rồi rất nhiều, cùng chúng ta cùng nhau đảo cục đá, phóng cục đá ta còn không biết nàng thích ăn trứng chim, V cũng ngâm đến trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu. Ân. An lại nhắm mắt lại dựa vào trên vách đá, như là hưởng thụ mềm nhẹ thủy mang đến thoải mái. Ngày đó ta cho nàng lợn mới mẹ trứng chim, nàng thật cao hứng, đối với ta cười. An lại vẫn là không phản ứng, cái này làm cho về rất kỳ quái. An lại là thật không để bụng vẫn là giả không để bụng. Vê tính toán dò xét một chút, nàng thực thích ăn. Liên tiếp ăn ba cái, phân một cái cho ta, tuy rằng nàng cắn qua nhưng ta không chê. Về thường xuyên thấy A-hi đem nàng cắn quá, đem ăn ngon không thể ăn đổ vật phân cho An lại. Đây là bọn họ hai người thân mật một loại phương thức, người khác thấy chỉ có hâm mộ phân. Về xem mạch, hắn cho rằng nói tới đây mạch sẽ làm chút cái gì, hoặc là nói cái gì đó. Nhưng hắn lại thất vọng rồi, không chỉ có mạch không núp nhích An lại cũng không núp nhích. Tựa hồ An lại đã trở lại mạch liền không có động tất yếu về thấy không lạc thú đứng lên tính toán rời đi mặt nước hắn tương đối cảnh giác gan loại sợ an loại đột nhiên làm khó dễ thật cẩn thận thượng trên tảng đá thấy an loại không có động thủ ý tứ trong lòng lo lắng thả lỏng một chút các ngươi trước phao ta còn có việc liền đi trở về về một bên nói một bên quan sát gan loại an loại mặt không nhúc nhích nhưng thật ra mạch mị khai một cái phùng nhìn hắn một chút n bfg Kỳ quái an lại, như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có, lúc này hắn không phải không vui sao. Không phải nên làm khó dễ sao. vậy mặc tốt quần áo liền phải rời đi, trong lòng mang theo một cổ đáng tiếc. Đáng tiếc không chọc giận an lại. Hắn liền phải nhấc chân rời đi, băng một cái mềm mại đồ vật hút lấy hắn chân, túi đầu vừa thấy là da thú điểu. Là an lại dùng để tắm rửa dùng. dầm về đem kéo vào trong nước. Hắn mánh lực giấy rửa Chính là An ngoại ấn đầu của hắn, làm hắn khởi không tới. Hắn vung lên nắm tay muốn đánh người có một người tay so với hắn càng mau, trước một bước nắm lấy hắn tay, làm hắn không thể động đậy. Hắn phát hiện chính mình chân cũng bị người khống chế được. Dùng hết toàn lực muốn ngẩng đầu, nhưng trên đầu tay giống như đại thạch đầu, ép tới hắn rốt cuộc không động đậy. Ngực khí sắp không có, vệ bắt đầu phun bong bóng. Đương quy phải đi thời điểm, An ngoại một cái da thú điều đem về kéo vào trong nước. Hắn một tay ngăn chặn về đầu, một tay nắm chặt về nhất tới gần hắn cánh tay. Như vậy về liền không thể động đậy. Về chân đá khởi rất nhiều bắp nước, mang theo rất nhiều thanh âm. Mạch tiến lên một phen nắm chặt về chân. Về phía trước lôi kéo đem về chân kéo thẳng. Về dây rùa đến lợi hại, an loại như cũ bất động thanh sắc. Giết chết một người liền giống như giết chết một đầu hung thú, an loại có thể làm được sắc mặt bất biến. Đương quy từ bỏ dây rùa khi... An lại lôi kéo về đầu tóc, kéo về đầu. Chết vẫn là sống. Về không nghe do an lại lời nói, theo bản năng liền tới một quyền. Nắm tay còn không có đánh tới an lại, về lại bị an vào trong nước. An lại, người này không nên chết ở chỗ này. Này đối với ngươi không phải thực hảo. Bên cạnh người khuyên nói. Nguyên bản cùng về cùng nói giỡn người không dám nhúc nhích một phân, càng không dám ra một tiếng. Bọn họ bị an lại tàn nhẫn dọa tới rồi. Này sinh ác đầu can lại cũng mặc kệ người chết sống, kéo ấn xuống đi, kéo ấn xuống đi, làm về hoàn toàn mất đi chống cự. Kéo về, một cái tắt trụt qua đi, về mặt lập tức sưng đỏ. Làm ngươi trói A-hi người là ai? a lại lạnh lùng hỏi. Nóng rát đau làm về thanh tỉnh vài phần, không có chỉ huy ta. Về kiên trì trước kia cách nói, a lại đối về mất đi kiên nhẫn. Lôi kéo hắn mặt một phen tạp hướng hồ nước bên cạnh cục đá. Không được. Mạch cầm ra thú sợi che ở về phía trước, không làm về đánh vỡ đầu. Giờ cũng hoàn toàn đâm hôn mê về, về ở ngất xỉu đi trước nói cho chính mình, an lại không dễ trọng. Đem ngất xỉu đi về ném vào hồ nước, đứng lên, lau khô trên người thủy. Các người dẫn hắn trở về. Tiếp thu đến an lại tầm mắt, bọn họ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nhìn an lại rời đi, hồ nước người tùng một hơi, vừa mới cái này an lại so sát hung thu an lại càng dò người. Đã biết an loại tàn nhẫn cũng không chậm, nhớ rõ người này không dễ dàng sinh khí, sinh khí lên không phải ai có thể khiêng lấy. Nếu không phải bởi vì là đặc thù thời gian, người này đã sớm đã chết. Mạch báo cho bọn họ nói. Một người đầu vóc linh hoạt, lập tức hỏi đi lên. Người gặp qua an loại này sinh ác độc bộ dáng. Đương nhiên, liền ở A-hi xảy ra chuyện kia một cái ban đêm, hắn một người cắn chết bị thần linh bám vào người vu. Mạch chỉ chỉ về chính là người này a mẫu Hôm nay bọn họ biết chọc ai đều không cần chọc gan Mại, không, là không cần chọc A-hi. Chọc gan Mại có lẽ còn có thể tìm A-hi cầu tình, chọc A-hi liền không biết nên tìm ai tới chấn An An Mại. A-hi sáng sớm liền nghe nói An Mại đám người đã trở lại, chính là như thế nào lều chạy trước chờ rồi lại chờ đều không thấy An Mại thân ảnh. Hắn đi đâu đâu? A-sơn ngươi thấy An Mại không? Không, không gặp. Có thể là đến Vu trô đó đi. A Sơn mở to mắt nói dối. Trong bộ lạc, người đều thực thành thật. A Hi không nghi ngờ A Sơn nói là giả. Xem, này không trở lại. A Sơn kỳ quái An Mại như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Chẳng lẽ không có ra tay. Này không giống như là An Mại tính cách, nên không phải là về người này quá vô dụng. An Mại ngươi đã trở lại. A Sơn vây tay thấy An Mại không để ý đến hắn. Liền ngoan ngoắn mà rời đi. An lại đến A-hi trước mặt, ném trên đầu thủy. Ân A-hi cười tránh né hắn ném lại đầy bọc nước. Chán ghét. Ôm chặt nàng, đem nàng nâng lên cao. Tới rồi xa bộ lạc mới phát hiện không có mang lên ngươi, thật là tiếc đối. Tiểu quyền quyền chú ý hắn bả vai, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đại buổi tối liền đi sợ ta theo sau dường như. Ôm nàng tiến liều trại, cũng không phải là sợ ngươi đi theo. Ngươi không biết này một chuyến có bao nhiêu nguy hiểm. Xa bộ lạc người cùng buồn không sợ khiến cho tranh chấp, bọn họ hận không thể đánh lên tới. Lần này qua đi đạt thành mục đích không có. Buông tay làm nàng hoạt tiến trong lòng ngực, không có, Đồ Linh không muốn trợ giúp chúng ta. An lại có chút thất vọng, hắn cho rằng hắn cùng Đồ Linh đám người cùng đã làm vài món sự, lại đánh một trận, tình nghĩa sẽ so trước kia càng tốt. Hắn cho rằng Đồ Linh sẽ trợ giúp hắn, đáng tiếc hắn tưởng sai rồi. Đồ Linh trực tiếp liền cự tuyệt hắn, cuối cùng còn đuổi bọn hắn đi. T. A Hi hút một hơi. Làm sao vậy? Ngươi đè nặng tay của ta. Nhìn xem tay nàng, phát hiện nàng tay phải có chút bất đồng. Như thế nào làm cho? Đánh về thời điểm làm cho, một quyền đánh qua đi, chính là hắn mặt so với ta nắm tay còn muốn lạnh. Cuối cùng liền bị thương. A Nại ngực phập phồng, trong lồng ngực toát ra ha ha tiếng cười. Ta nhớ rõ có giáo ngự như thế nào huy quyền Nhất thời nóng vội quên mất. Hắn có hay không khi dễ ngươi? Có, ngươi nếu là thấy hắn đến muốn đem hắn đánh một đốn. Đánh gây hắn chân. Ôm nàng ngồi xuống đi, cái này kiến nghị thực không tồi, bất quá không phải hiện tại. Chờ thêm trăng tròn, làm hắn ở đứng dậy không nổi. Hảo. Cho ngươi lộng hảo vài thứ, ngươi đến xem. Nàng lôi kéo hắn tay đi đi xem thạch khí. An mại vớt lên một miếng thịt một bên ăn một bên xem thường thường uy nàng một ngụm nàng nhai trong miệng thịt đây là thách cung đây là cây vạn tuế tế chi làm mũi tên mũi tên là trung đẳng cục đá a hi làm kéo cung tư thế sau đó làm an lại thử xem này mũi tên chính là lông chim đúng vậy là lông chim vẫn là trong nhà lông chim đáng thương đương hỗ điểu. trên người chúng nó mao cơ hồ bị a hi rút hết xuất ngoại mặt đi thử thử nơi này quá tiểu An Lại cầm cung tiễn đi ra ngoài, đối với phía trước, sợ tới mức gã Hi mau mau ngăn lại, cũng không thể đối với trong bộ lạc, nếu là bị thương những người khác liền không tốt, thứ này nhưng lợi hại. An Lại đem tầm mắt phóng trời cao không, hắn trời sinh sẽ dùng cung tiễn, cầm cung tiễn tư thế phi thường chính xác. Vừa lúc một con chim từ An Lại trên đầu bay qua, hắn nửa hít mắt, nhắm ngay bầu trời điểm đen. A Hi mới tưởng nói bắn tên, an loại so nàng khai thanh trước thả mũi tên nàng một tay đặt ở trên trán ngăn trở ánh nắng tuyến híp mắt nhìn bầu trời thượng điểu chúng chúng an loại ngươi thật là lợi hại cao hứng quá mức nàng lộ ra thật tình một chút nhảy lên an loại phía sau lưng cái này động tắc nàng đã làm thói quen hắn cũng thói quen nàng đột nhiên một tay cầm cung một tay nâng nàng nông hướng bộ lạc đại môn chạy tới đi đâu đi nhặt điểu an lại bắn một con đại điểu a hi cưới ở an lại trên lưng cùng đặt câu hỏi người tê ờ vì vẽ tháng thêm càng về khôi phục ý thức sau hướng chính mình lều chạy đi đến gặp được từ bên ngoài trở về an lại cùng a hi a hi trống ở an lại trên vai trong tay cầm một con chim bay ruôi đầu cùng an lại nói chuyện hai người vừa nói vừa cười không có gì có thể ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình về cảm thấy chính mình làm một kiện viếng đốc cứ nhiên vọng tưởng đi phá hư an loại cùng a hi tri gian quan hệ lại có chút đáng tiếc không có thể ở an loại trong lòng lưu lại thứ đầu a hi vô vô an loại bả vai phía trước là về an loại bước chân không có dừng lại nhìn thẳng về trên mặt tươi cười bất biến nhưng trong mắt có lạnh lẽo muốn đánh hắn một đốn sao a hi hỏi bây giờ còn chưa được chờ thêm mấy ngày trước an loại cười nói làm hắn nằm một đoạn thời gian khá tốt đúng vậy yêu cầu cho hắn một chút giáo huấn a hi không biết điểm này giáo huấn a lại đã cho về hiểu chuyện biết này không phải đi chọc gan lại thời điểm đi vào bên cạnh lều trại né tránh nên diện đi tới hai người đây là a lại bắn hạ đại điểu. a sơn cầm bị bắn hạ chim bay cẩn thận nghiên cứu lại xem a lại trong tay cung tiễn loại này đồ vật mọi người đều gặp qua chỉ là tác dụng không lớn không có thạch khí dùng tốt a hi lấy qua đi. Đây là thứ tốt, chỉ cần sức lực cũng đủ đại, chỉ cần có thể nhắm chuẩn, có thể ở trong bộ lạc giết chết núi rừng địch nhân. A Hi kéo cung, cự ly xa giết chết địch nhân, không cho địch nhân tới gần chính mình, ta không đả thương địch thủ người chết. Nói như vậy thứ này so hạ bộ càng tốt dùng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi chính xác hảo, nếu chính xác không hảo cũng vô dụng. A Sơn Phụ lấy qua đi thử thử, nguyên lai ngươi làm làm đều tại đây, ta nghĩ ngươi có ích lợi gì đâu. Tìm cá nhân tới thử xem. Không phải nên cấp an lại dùng sao? A-hi khó hiểu hỏi. An lại cười cười vớt ve nàng bả vai. Có người chính xác so với ta còn hảo. Trong bộ lạc liền hắn một người dùng thạch cung. Người này ngươi nhận thức. A-sơn nói. A-hi trận trắng mắt. Trong bộ lạc liền như vậy điểm người. Cái nào người nàng không quen biết. Tìm được rồi người A-hi mới biết được trong bộ lạc duy nhất dùng thạch cung người là ai. Nguyên lai like là nhã giống được làm. Cái này thạch cung so trước kia nhẹ rất nhiều, còn có cái này một mũi tên có thể chứ? Vì cái gì yêu cầu phóng thượng lông chim? Lam nghi hoặc hỏi. Người thử xem nhìn xem. Lam cầm lấy cung tiễn rửa theo trước kia thói quen, kéo mãn cùng, bắn tên. Thả ra đi mũi tên một chút bay qua liền đối diện lều trại, đi ngang qua ba cái lều trại đỉnh, tiếp tục về phía trước, hơi kém bị thương người. Quá nhanh. So trước kia thạch mũi tên hảo rất nhiều lam đại hỷ ở mũi tên thượng phóng thượng lông chim có thể làm mũi tên càng vững vàng càng thực đánh chúng ngươi muốn đồ vật a hi ngẩng đầu nhỏ nói a sơn xem a loại liếc mắt một cái xem này kiêu ngạo lên giống cái a loại cùng a sơn đối diện cười ân này kiêu ngạo giống cái là nhà ta nay còn không được đến muốn đi ra ngoài thử xem đại bất động đồ vật là có thể bắn chúng nhưng người bất đồng lúc này đây đã đến người không chỉ có tốc độ mau Lực lượng cũng đại. Cho nên cung tiễn yêu cầu tiến thêm một bước sửa chữa. A Sơn Phụ nói. Ta có biện pháp. A Hi nói. A Hi đi lấy một khối tấm ván gỗ, ở tấm ván gỗ trung tâm tô lên màu đỏ. A lại cầm thứ này chạy, Lam ở bên cạnh chạy, xem có thể hay không bắn trúng màu đỏ điểm. Cái này biện pháp có thể hành, đi đến thử xem. Ra bộ lạc, ở bộ lạc ngoại đại trên cỏ, A lại cùng Lam chuẩn bị ổn thỏa. An lại cầm đại mục, bản hướng nơi xa chạy tới, Lam so an lại vãn xuất phát vài giây. Mặc dù là vài giây, hai người chi dàn có 100 mét khoảng cách. Lam quả thật là thói quen kia cùng tiếng người, vừa chạy vừa kéo mãn cùng, như là tùy thời có thể bắn tên. Lúc này A Hi lo lắng không phải Lam có thể hay không trùng, mà là lo lắng an lại có thể hay không né tránh Lam nuôi tên. Xa xa mà nhìn hai người ở trên cỏ chạy vội một người bắn tên một người né tránh thực mau bọn họ chi gian thắng bại ra tới lam một mũi tên cũng không có bắn chúng a loại hủy diệt trên tay huyết trâu người mũi tên rất mạnh vẫn là làm ngươi cấp trốn rồi qua đi ta còn không được lam có chút mất mát chúng ta còn có một chút thời gian còn có thể luyện luyện a sơn phụ nói có lần đầu tiên lần thứ hai nhất định có thể hành a sơn cổ vũ lam Ta tưởng nên đi đem bắn ra đi mũi tên nhặt về tới. Ahi nói, nàng làm được mũi tên chỉ có này mấy chi, muốn lại đến một lần đến muốn đi nhặt về tới. Người đi, chúng ta yêu cầu thương lượng một chút. An lại nhìn ra cung tiễn tác dụng. Ahi nói tiếng hảo liền chạy tới nhặt mũi tên. Bọn họ tổng kết ra kinh nghiệm, lần đầu tiên thời điểm làm bắn ra bốn mũi tên, chúng hai mũi tên, còn có một mũi tên chạy ở an lại phía trước, hơi kém bắn chúng an lại. Nếu không phải an lại phản ứng nhanh chóng, này một mũi tên liền tiến hắn ngực. Này một mũi tên nguy hiểm thật. Đây là tốt nhất một mũi tên, như vậy là có thể chặn lại địch nhân, là có thể ở địch nhân tới gần trước giết bọn họ. Có lẽ ta có yêu cầu đi làm sự. A Sơn phụ yêu cầu đi làm càng nhiều cung cùng mũi tên. Này đem cung còn không được, ta yêu cầu càng trọng một chút. Lam nói, chúng ta yêu cầu càng nhiều người tới hỗ trợ, A Sơn ngươi đi vào kề A Hi ngươi đi làm mũi tên, chúng ta yêu cầu rất nhiều mũi tên. A lại nói. ta đi tìm những người khác hỗ trợ. A Hi nói. Trong bộ lạc người đều không phải rất có không, đại chiến sắp tới bọn họ yêu cầu làm sự tình càng nhiều. Một cái đang ở núi rừng săn thú giống đực, đột nhiên bị thông chi trở về. Vì cái gì như vậy vội vã kêu ta trở về. A Sơn Phụ làm ra lợi hại hơn vũ khí, yêu cầu ngươi đi luyện. Thật vậy chăng? Chỉ có ta sao? Mặt khác không được. Nghe tin tức này thật là rất cao hứng. Một khắc ở vào đem dược thảo thu thập trở về giống cái trong đám người. Á, an lại làm ngươi trở về, có chuyện yêu cầu ngươi làm. Á đem đôi tay đặt ở trên người già thu thượng lau lau, như thế nào như vậy đột nhiên. Có phải hay không những người đó tới? Nguyệt khẩn trưng hỏi. Đã phát hiện những người đó tung tích, vu làm đại gia nhanh lên trở lại bộ lạc đi. Ngươi nọ nói. Á còn có cảng chuyện quan trọng yêu cầu đi làm. Người này như vậy vừa nói, vốn di thực khẩn trương giống cái, cầm lấy sọt liền hướng bộ lạc chạy tới. Ở A Sơn phụ đám người hiệp trợ hạ, chế tạo ra rất nhiều cung cùng mũi tên. Bộ lạc bên ngoài xuất hiện một đám người ở bán tên, đôi mắt tốt, sức lực đủ, có thể nắm chắc thời cơ đều ở. Hô hô! Nguy hiểm! Xích kêu một tiếng, đem bay tới mũi tên đánh ra đi. Sau đó cảnh giác mà nhìn nơi xa người. Xích, không cần sợ. mau tới đây. A lại kêu to. Huyết trăng có máu hùng bộ lạc 20 dũng sĩ đi ra núi rừng, xa xa nhìn một loạt cầm cung tiễn người. Những người đó thấy là xích, liền buông trong tay cung tiễn. Các người rốt cuộc tới. Còn nghĩ đi kêu một tiếng. Thủ Linh nói. Xích nhìn làm trong tay cung tiễn. Cung A lô nói. Linh thấy hưởng người, làm chúng ta tới sớm một ít đây là cái gì cung tiễn so trước kia thay đổi rất nhiều lực lượng lớn hơn nữa ta đã cảm nhận được có thể tới núi rừng bên kia đi đây là xích ca ngợi trải qua một ngày huấn luyện hổ bộ lạc được đến bốn cái cung tiến thủ ban đêm bọn họ mở họp thế nào an bài cung tiến thủ đại gia vây quanh một đống hỏa nói chuyện a hi kiến nghị tìm cái bí ẩn địa phương mà chỗ cao không dễ dàng phát hiện như vậy là có thể đánh lén Nếu là ở ban ngày cái này biện pháp có thể hành, nhưng vu thấy chính là trăng tròn, cũng chính là những người đó sẽ ở ban đêm lanh lén. lam bọn họ không nhất định có thể thấy được. Đúng vậy, dễ dàng bị thương người một nhà. Nếu đặt ở gần chỗ dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa những người đó đầu mâu lực lượng không nhỏ, dễ dàng bị giết. nay cũng không được kia cũng không được, thật là phiền thoái. Cái này làm cho A-hi nghĩ tới một chút. Chúng ta yêu cầu mỗi người mang lên một ít màu đỏ hung thú ra, cột vào cánh tay thượng, này liền có thể biết được cái nào là người một nhà, cái nào là người ngoài. Đúng vậy, A-hi nói đúng. Nếu ở người một nhà trên người phóng thượng một ít có thể có quang đồ vật, Lam liền sẽ không bị thương người một nhà. Nào có có quang đồ vật? A-hi nghĩ tới đom đóm, đáng tiếc đom đóm quang chỉ có thể quang một đêm, cũng quá mức mỏng manh khoảng cách xa nhìn không thấy. Kỳ thật chuyện này một chút cũng không khó, ở trong bộ lạc giá khởi một cây đại thụ, làm ta tránh ở mặt trên. Có thể hành, có thể hành, liền như vậy định rồi. Khoảng cách trăng tròn càng ngày càng gần, đại gia trong lòng đều hoảng. Hâm ngâm có thể sao? Không sai biệt lắm, đồ ăn, thủy, hung thú áo ra đều cũng đủ dùng tới 20 ngày. Nguyễn nói, A Hi đi theo Nguyệt từ nhỏ động toàn đi xuống hầm ngầm ý tưởng là một cái tiểu tể tử nhắc nhở tiểu tể tử nói chúng ta vì cái gì không né dưới mặt đất ta chơi trò chơi thời điểm đều là tránh ở ngầm như vậy ai cũng tìm không ra ta a hi liền nghĩ tới hầm ngầm dùng đại bộ phận người đào một cái năm mươi m vuông đại hầm ngầm hầm ngầm có ba cái xuất khẩu xa nhất xuất khẩu ở núi rừng kia một bên hầm ngầm còn có mười mấy lỗ thông gió tránh ở phía dưới sẽ không có bất luận vấn đề gì vào phía dưới thấy mấy cây cây cột đỉnh mặt trên tấm ván gỗ, tấm ván gỗ đỉnh chấm đất động thượng bùn đất, như vậy hầm ngầm liền sẽ không sụt xuống. Nơi này có thể tàng thượng sở hưu giống cái. A Hi đem thảo dược đặt ở bên cạnh, tốt thuốc trị thương đều ở chỗ này. Các ngươi nhìn. Mặt khác thảo dược bách cùng tiểu sẽ Lộng. Nhớ kỹ ngàn vạn không cần nhóm lửa, đặc biệt là ban đêm. Không thể làm tiểu tể tử khóc, không thể làm người đi ra ngoài. Ngươi đã nói ba lần, có thể không nhớ rõ. Người cứ việc đi làm người. Nguyện nói, A-hi đã không biết chính mình nên làm chút cái gì, nàng trong lòng khẩn trương. A-hi ngồi ở bên cạnh, ta không biết nên làm cái gì. Cái gì đều đã làm tốt, giống cái đã chuẩn bị tốt, chỉ cần thủ lĩnh khai thanh, các nàng tiến sẽ tiến hầm ngầm. Dũng sĩ đã chuẩn bị tốt, bọn họ canh giữ ở chính mình vị trí thượng, chỉ cần địch nhân đến là có thể đánh. A-mại không cho nàng xuất chiến, nàng không nghị tránh ở hầm ngầm. Nghị hắn lo lắng hắn. Nguyệt tiến lên ôm lấy A-hi, nhất đoạn thời gian, ngươi hàng đêm ngủ không được, thực đêm thực đêm mới đi ngủ, sớm lại lên. Sợ có này đó địa phương không có làm đến. Kỳ thật ngươi đã làm được thực hảo, giúp rất nhiều chuyện. Ngươi không cần như vậy lo lắng. Nguyệt đau lòng A-hi, A-hi còn như vậy tiểu, còn không có sinh quá tiểu thể tử. Vũ nói A-hi tâm thực mềm, muốn mọi người đều hảo hảo, muốn bảo hộ đại gia. Chính là cướp đoạt một trận chiến nào có bất tử vong. Đem nên làm đều làm, dư lại liền dựa thần linh phù hộ. Chết đối với bộ lạc người tới nói là đã thường có sự, đối với a tới nói đó là đáng sợ sự. Vũ nói tối nay chính là trăng tròn, thủ lĩnh nói bọn họ sẽ ở tối nay tới gần nơi này. Địch nhân đã tới rồi núi rừng, bọn họ bắt đầu hướng bên này hành động. Đây là đại gia ở bên nhau cuối cùng một cái ban ngày, rất nhiều người tụ ở bên nhau. Muốn nói gì lại nói không nên lời, tập thể trầm mặc. A Hi chịu đựng không được cái này bầu không khí, biết rõ đêm nay chính là sinh ly từ biệt, lại bất lực. A Hi đem vùi đầu ở An Lại trong lòng ngực, không dám để cho người khác thấy nàng rơi lệ. An Lại vớt ve nàng tóc, hắn hướng A Hi bảo đảm quá, hắn sẽ sống sót. Nhưng này chỉ là bảo đảm, có thể mặc kệ sống sót khó nói. Ngây ngốc mà chờ không phải An Lại cách làm, có nghĩ vào núi lâm. Hắn hỏi nàng. Ngầm đầu lộ ra hồng hồng đôi mắt, vào núi lâm. Đúng vậy, bọn họ ban ngày sẽ không tiến công, ban đêm mới xuất hiện. Cho nên hiện tại vào núi lâm là an toàn. Tưởng. Bế lên nàng, cùng mặt khác người ta nói, ta đi ra ngoài chơi một chút. Đi thôi. Những người khác nhìn an lại đi ra ngoài, bọn họ trong lòng tưởng, an lại có phải hay không mang theo a hy trốn. An lại chạy thoát, muốn hay không đi theo cùng nhau đi. An lại cái này không lương tâm cư nhiên đào tẩu. Suy đoán an lại người chỉ có thiếu bộ phận, đại bộ phận người là biết an lại tính tình. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Nha cùng lệ nói, đi ra ngoài đi một chút, đi quý trọng này cuối cùng thời gian. Bọn họ lại thấy nha mang theo lệ đi ra ngoài, một ít có bạn lữ đặc biệt là tuổi trẻ bạn lữ, bọn họ cũng tưởng một chỗ một đoạn thời gian. Không có bạn lữ đến ái mộ người trước mặt. Muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Nếu là hai bên đều có ý tứ liền sẽ đi ra ngoài, nếu một phương không thú vị còn chưa tính. Bên này an lại mang theo A-hi ra cục đám môn, tay nắm tay cùng nhau hướng bờ sông đi đến. Sông lớn mực nước đã đi xuống, khôi phục trước kia diện mạo bất quá sông lớn làm theo hung hiểm. Hai người chỉ là vẫn luôn đi vẫn luôn đi, ai cũng không nói gì. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nàng nói. Không được. Ngươi hướng ta bảo đảm quá, ngươi sẽ ở lại bên trong. Ta là dũng sĩ, ta nên cầm thạch khí đối phó địch nhân. Ngươi là giống cái, ngươi xuất hiện liền sẽ bị gắt gao nhìn chằm chằm lao. Ngươi nếu như bị mang đi ta nên đi nào tìm ngươi. A nại không cho phép A hy thượng đế mặt, hắn yêu cầu A hy tiến hầm ngầm đi. Ngươi cũng không thể làm ta nhìn ngươi xảy ra chuyện. Sẽ không. Hắn ôm lấy A hy, ngươi như vậy mỹ, như vậy hấp dẫn người. Ta như thế nào có thể sẽ chết? Muốn nghe hay không chúng ta khi còn nhỏ sự? Hắn nói sang chuyện khác. Người A phụ sau khi chết, người A mẫu tiến vào núi rừng không còn có ra tới. Khi ta A phụ đi săn thu sau, ngươi liền vẫn luôn đi theo ta, đói bụng têu, an mại, ta đói. Khó chịu têu, an mại, ngứa, Bị người khi dễ têu, an mại, nàng khi dễ ta. Nghe đến mấy cái này A hy chính mình đều muốn cười. Ngươi khi còn nhỏ không yêu sạch sẽ, hiện tại lại phi thường ái sạch sẽ. Thật là không giống nhau. A nại cười nói. Ngươi thích trước kia cái kia ta, vẫn là hiện tại ta. Cẩn thận đánh giá nàng, đều thích, trước kia thích, hiện tại càng thế. Luyến tiếc đem ngươi cho người ta. Vậy không cho, ta cũng không muốn người khác. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, nàng lời nói như vậy dễ nghe. Nàng ở thái dương phía dưới lấp lánh, là như vậy mê người. Không sợ giống được người, sợ nhất giống được xem mê mẩn. Bị hắn như vậy nhìn A-hi có chút ngượng ngùng, người này chẳng những là nàng bạn lữ, vẫn là cái xoay đến ngự vô luận so người. Mang theo một thân cơ bắp, mang theo một cái thông minh đầu góc, mang theo vài phần phong độ. Túi đầu đi xuống cùng nàng đầu đối đầu, ta biết có cái địa phương tương đối bí ẩn. Chúng ta đi xem. Hảo! Nàng thấp thấp mà đáp. Vốn dĩ ra tới đi một chút người là tưởng giải sầu chính là bọn họ đi tới đi tới nghe tinh tế mật mật giống cái á a thanh giống được tiếng thở dốc biết có bạn lữ ở giao hợp tuổi trẻ bạn lữ đấy lòng kia một kia ý niệm bị lôi kéo lên đỉnh chính mình bạn lữ chúng ta cũng tìm một chỗ đi nha cùng lệ cũng nghe tới rồi thanh âm này lệ kinh ngạc a ah hi thanh âm thật đại nha gần sát lệ ở nàng bên thai nói nàng kêu đến không ngươi dễ nghe a loại cũng không ta sức lực đại hắn không ta cường Giống được một tới gần giống cái liền biết giống được ý đồ, chán ghét. Mạch cũng ở bên ngoài, hắn là một người ra tới, xa xa mà đi theo An Lại mặt sau. Hắn không nghĩ tới đi quay giày, cũng không muốn đi cùng A-hi nói chuyện. Hắn tưởng mặc dù chết cũng không cần đánh vỡ như vậy quan hệ, nếu là đánh vỡ A-hi sẽ không bao giờ nữa sẽ để ý đến hắn. Hắn tầm mắt thực hảo, có thể thấy An Lại áp A-hi, chính áp, phản áp, rõ ràng. Đối với hắn tới nói đã là hưởng thụ, lại là tra tấn. An lại là cho phép hắn xuất hiện ở chỗ này, nhưng sẽ không lại cho phép hắn tới gần. Hắn liền không tưởng tới gần, hắn chỉ nghĩ ngồi ở chỗ này nhìn xem A-hi, nhìn xem không trung, ngẫm lại tối nay. Trước kia không cảm thấy, đến hôm nay mới phát hiện thời gian qua đến mau, đảo mắt liền đến buổi chiều. An lại vì không cho A-hi lưu tại mặt trên, cố ý mê đi nàng. Nàng vẫn luôn bị ôm. Bị ôm vào hầm ngầm. Ngươi là ngăn không được nàng. Có thể cản bao lâu là bao lâu, làm nàng thiếu điểm thương tổn. Vũ giúp ta nhìn nàng. An lại ngươi có biết hay không ngươi có chút thích kỷ? Vũ hỏi. Ta chưa bao giờ là hào phóng người. Ta có bao nhiêu đồ vật có thể phân ra đi. Nếu thứ này ta chỉ có một chút, ta sẽ không phân ra đi. An lại đối Vu thái độ thập phần kiên định. Vũ lắc đầu cười cười. Nếu nàng nhất định phải đi ra ngoài ta sẽ không ngăn lại. Vũ nói, nàng thực cố chấp, một khi muốn làm cái gì rất khó có người ngăn được nàng. An lại, nếu nơi này giữ không nổi, ngươi mang theo á hi rời đi, đến hùng bộ lạc đi. Vũ nhỏ giọng mà nói, an lại lắc đầu, ta phải muốn bảo vệ cho nơi này, nơi này là tộc. Lúc này ngươi liền yêu cầu biểu hiện ra ngươi hết kỷ, ngươi đến muốn mang theo á hi rời đi. Như vậy mới có thể làm hổ bộ lạc một lần nữa hứng khởi. Ngươi từ nhỏ dạy dỗ ta cái gì là tộc, cái gì là đại gia, cái gì là nhất thể. Ta như thế nào có thể quên nhớ? Nếu thủ không được ta sẽ làm người mang đi A-hi. Ta sẽ không đi. Nếu người kia không phải ngươi, ai có thể bảo hộ được A-hi? Ta cam đoan với ngươi A-hi sẽ không có việc gì, nàng sẽ bình an đến hùng bộ lạc đi. A-nại dùng kiên định ánh mắt nhìn chằm chằm u. Vũ được đến hắn truyền lại ra tới tin tức, thở dài một tiếng, ngươi phải cẩn thận. Ta sẽ, ngài cũng muốn cẩn thận. Nói rời đi hầm ngầm. Nhìn theo an lại rời đi, vũ cùng hầm ngầm người ta nói, nếu có cơ hội các ngươi liền phải tồn tại, mặc dù là tới rồi khác bộ lạc cũng muốn tồn tại. Nếu là, nếu là thật sự chịu đựng không được, vậy chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Vũ ngồi xuống đi, xa xưa thanh âm cùng đại gia nói, nếu thủ không được cái này bộ lạc liền không có không còn có hổ bộ lạc các ngươi liền không cần nhớ thương hầm ngầm nhân thần sắc thê thê các nàng không biết lộ ở phương nào an loại ra đến mặt đất đem hầm ngầm nhập khẩu cấp chôn thượng bùn đất trải lên một tầng bùn đất sẽ không làm người phát hiện hầm ngầm nhập khẩu đều là ở ẩn nấp địa phương không phải bộ lạc người không biết ở đâu thủ lĩnh mang theo đại gia đứng ở bộ lạc bia đá an loại cùng nha đứng chung một chỗ đi theo thủ lĩnh mặt sau thủ lĩnh niệm nổi lên cầu nguyện ngữ An mại đi theo niệm, đi theo bắt tay dơ lên, run rẩy đôi tay, ngay sau đó quỳ xuống lại. Người khác cầu nguyện thần linh phù hộ chính mình, an mại lại cầu nguyện thần linh có thể phù hộ A-hi. Làm A-hi vãn một chút tỉnh lại, làm A-hi muộn một chút rời đi hầm ngầm. Hiến tế nghi thức kết thúc, căn cứ thủ lĩnh an bài, an mại vị trí ở phía đông đệ nhất cương vị. Thấy địch nhân cái thứ nhất vị trí, đó là hắn cái thứ nhất cương vị. An mại con thạch khí. Mang theo người rời đi bộ lạc, trốn vào núi rừng, tàng tiến rậm rạp lá cây. Tuy rằng thái dương đã bắt đầu xuống núi, nhưng phát ra nhiệt khí như cũ không giảm. Địch nhân còn không có sở đến nơi này tới. An lại đến mạch bên người, nếu ta đã xảy ra chuyện, ngươi mang theo A-hi đến hùng bộ lạc đi. Mạch nhìn an lại, ta không đi, ai giống cái ai đi mang. Ngươi không sợ ta chiếm cứ A-hi. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện, ta hy vọng ngươi làm như vậy mạch một quyền chém ra đi an lại trốn rồi qua đi nắm chặt mạch nắm tay nếu ta đã chết ngươi mang theo á hy rời đi có nghe hay không sẽ không nàng sẽ không theo ta đi ngươi liền đánh vực nàng cần thiết mang nàng đi chẳng lẽ ngươi muốn gặp á hy bị hồng người mang đi mạch không ra tiếng trầm mặc hồi lâu ta sẽ không làm người chết an lại không biết nên nói cái gì đó mạch tâm tư hắn biết Chính là hắn không nghĩ tới mạch cư nhiên không có nửa điểm độc chiếm tâm tư. An lại đám người là núi rừng thảo thực giả, cùng núi rừng điểu ở chung đến thập phần hòa hợp. Nhưng một khác nhóm người liền không giống nhau, bọn họ là ngoại lai người, bọn họ nơi địa phương điểu hai nhi không dám vào núi lâm. Trong bộ lạc người thấy nơi xa chim bay, biết địch nhân tới rồi nơi đó. Bọn họ đã tới rồi, nếu bọn họ nghĩ đến, hiện tại là có thể tiến công. Bọn họ là tưởng vào đêm lại ra tay. Lại qua một lát chờ bọn họ tiến vào chúng ta bấy dập liền bắt đầu xuất kích, chúng ta không thể chờ bọn họ ra tay. Đúng vậy, xuống tay trước, giết chết một cái là một cái. Thủ lĩnh ở một chương ra thú thượng, viết thượng chút cái gì, làm A-hi dưỡng điệu đèm tin mang đi ra ngoài cấp an lại. An lại được đến thủ lĩnh phát tới tin, biết địch nhân liền ở phía trước, trong miệng bắt chức nào đó loài chim tiếng kêu, đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bộ lạc chung quanh núi rừng là cái viên, từ nơi này truyền lại đến bên kia, từ bên kia truyền lại đến tiếp theo chỗ. Mọi người đều biết muốn chủ động xuất kích. Đường Thái Dương biến mất thời điểm, địch nhân bóng dáng xuất hiện, bọn họ tới thực cẩn thận, sơ tiến tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau xuất hiện ở An Lại trong tầm mắt. An Lại lén lút cầm lấy cung tiễn, lúc này đối diện người rừng, ngay sau đó lại biến mất. Xem ra người này là do đường. Đến muốn chờ một chút. Chờ bọn họ người xuất hiện. An lại ý bảo những người khác trước đừng cử động đạn, nhưng cái đó kéo mãn cung người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tới, có người cấp cái ám chỉ. Xem ra là nha bên kia trước xuất hiện địch nhân, trước bắt đầu chiến đấu. An lại kéo mãn cung, chờ địch nhân xuất hiện. Chỉ cần xuất hiện ba người hắn liền bắn tên. Một bụi cỏ hơi hơi địa chấn, như là gió thổi qua làm cho. Nhưng có kinh nghiệm An lại biết trong bụi cỏ có người. Một người khiêng đại thạch đầu xuất hiện ở an mại trong tầm mắt, nên ngang căn bản không sợ có mai phục. Những người này đã đánh thói quen, biết núi rừng bộ lạc không có gì vũ khí, chính là một thân sức lực. Sức lực so sức lực, núi rừng bộ lạc căn bản không phải cái này người cao to đối thủ, người cao to một cái cây búa đi xuống núi rừng bộ lạc người tánh mạng liền đi nửa điều. Đáng tiếc hắn gặp được chính là an mại, chú định là ngày chết.